Chương 28, 28. Hắn cùng nàng ngẫu nhiên xuất hành chương 28, 28. Hắn cùng nàng ngẫu nhiên xuất hành trời ạ, học tỷ ta vừa mới cái kia đứng xe vị học tỷ, thật tuyệt. Động tác biểu lộ nhan trị trang dung đều tốt chuyên nghiệp, toàn bộ hành trình ta liền chưa có xem người khác. Không dám nghĩ có bao nhiêu người thích nàng. Niên đại này không thể so với đời sau, không có lưu lượng đẩy tay và số liệu vận hành, trong trường học ra cái hồng nhân còn tính là chuyện mới mẻ. Người đi, thường thường trong không khí còn gì tán lấy nàng dư âm. 203 phòng ngủ các cô gái cũng là như thế. Ngươi một lời ta một câu thảo luận vừa mới diễm sợ hai bốn tòa vũ đạo học tỷ đỗ giai nặng thế nhưng là trường học chúng ta nổi danh nhất người nổi tiếng trên mạng nghe nói còn ký cái gì truyền thông công ty đâu ấy linh linh ngươi biết nàng trung vũ quân nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt hiếu kỳ giờ phút này các nàng vai sóng vai đi tại nam hồ một bên cái bóng bị ánh trăng kéo dài tràn qua đường đá bên trên cây tợ lạ tàn đờ bốn cái cô gái xinh đẹp sinh ra đánh vào thị giác lớn hơn nhiều so với một người chợt có khách qua đường sẽ đưa ánh mắt dừng ở trên người các nàng lưu luyến một giây hai giây sau đó rời đi chỗ khác các ngươi cũng không nhìn trường học xệ bạ sao? phía trên thật nhiều thảo luận nàng tiếp. hứa linh buông ra nắm ở trung vũ quân cánh tay, ý thức được quay đầu dẫn đầu, ánh mắt dò xét lấy gặp thoáng qua nam nam nữ nữ. nàng nửa đoạn sau lời nói, đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ. sao? dưới đèn đường, đối diện đi tới thân ảnh có chút quen mặt, giống như là trên bãi tập chào hỏi lạ lẫm xoáy ca. hứa linh mới vừa muốn mở miệng, lại phát hiện bên người trung vũ quân sớm đã chậm dần bước chân, mặt mày con cong, người nói chuyện chuyện. nha bình thường huấn luyện quân sự kiểm tra không người này, nhìn bị nữ chiêu tân cũng rất tích cực. lạ lẫm xoái ca có thể một điểm nghiêm túc thoải mái mở ra tay cười tủm tìm thừa nhận đúng a nam nhân liền nữa thích cùng mỹ nữ liên hệ không phải vậy làm gì tìm các ngươi quan hệ hữu nghị 203 còn lại ba vị nữ hải dồn dập dùng thì ra là thế nóng rực ánh mắt đưa mắt nhìn trung vũ quân cùng nam người sóng vai mà đi đi thôi chúng ta ra trường học dạo chơi hôm nay là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng ngày mai không cần nghe tập kết tiếng còi sáng sớm cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng tốt lắm đi nơi nào đi tới đi tới trung vũ quân giống là nhớ ra cái gì đó nàng nắm tay từ cái cổ sau rồi đi lên xiết chặt ra gân chuyển động cổ tay mấy lần loay hoay một lần nữa buộc tốt bím tóc đuôi ngựa vừa mới đố dai nặc biểu diễn quá có sức cuốn hút chính mình không nhịn được cũng đi theo nhảy nhảy nhót nhót một hồi lâu đi cái nào đều được nếu không chu minh viễn nụ cười giấu ở loang quang bên trong hàm răng không công khoe miệng còn còn câu lên chúng ta tùy tiện tìm ban xe buýt ngừng suy nghĩ thời điểm liền xuống đi dạo chơi thế nào đi đi đi 9 giờ tối hưởng thụ như thế mới lạ xuất hành trung vũ quân lập tức hứng thú ăn nhịp với nhau không phải cao phong khoảng thời gian cửa trường học cách mỗi vài phút đều có xe buýt hai người một trước một sau đi tới không cần xếp hàng xếp sau giống tuyết trung vũ quân ngồi cạnh cửa sổ vị trí giang thành đêm hẹ nhìn một cái không sót gì xe buýt chậm rãi dọc theo nam hồ đại đạo tiến lên một đường đều là sen vào nhau san sát cao lầu cùng cầm giữ chen trúc chen đường phố ven đường đầy là khói lửa nhân gian khí bán hàng rong giao hàng không ngừng xe điện xuyên tới xuyên lui tiểu tình lưỡng ngọt ngọt nào đèn nghe ông chiếu đầy đêm dài thời gian lưu chuyển. nàng nhìn xem bên ngoài trắng non trên hai gò má có chút thường đỏ giơ tay lên thu chụp tấm hình đột nhiên cảm thấy giờ phút này có chút lãng mạn ngày mai các ngươi cũng phải khai bàn xe đi thanh âm tại bên thai văng lên đúng thế hình như là tuyển ban cán bộ loại hình ngươi muốn lên đi tham tuyển không ừm ta muốn xem thử một chút trung vũ quân nhẹ gật đầu ta nhớ được cao trung ngươi đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú cái kia lúc trước nữ hải vân tay đem cửa sổ mở ra một đoạn ngắn khe hở thanh âm hỏa tan trong gió không những tuyển ban cán bộ và hội học sinh cũng tốt tham gia xã đoàn cũng tốt những cái kia ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua sự tỉnh ta đều muốn thử một lần bởi vì ta cảm thấy ngươi lần trước nói rất có lý nhân sinh à, nên nhiều hơn thể nghiệm ngắn ngủi mấy câu chu minh Viễn không khỏi lau mắt mà nhìn không sai không sai còn có hay không mặt khác muốn thể nghiệm hắn nghiêng đi đầu tiếp tục hỏi có muốn đi đi bộ đi đóng quân giã ngoại muốn nhìn một chút công viên 20 phút đồng hồ định luật đến cùng có được hay không lập ta muốn ngóc tại không có trần nhà địa phương thưởng thụ mỗi một vòng cuối cùng ngày nghỉ lãnh hội càng nhiều càng đẹp phong cảnh xe buýt ngừng vừa đứng lại vừa đứng trung vũ quân vẫn còn tiếp tục nói xong giống như thể nội nào đó ghen đột nhiên thức tỉnh cũng rất giống đây mới là bạch nguyệt quang lúc đầu chính mình không còn mê mang trung vũ quân vậy mà nở rộ ra một cỗ thịnh vượng sinh mệnh lực bắt đầu hướng tới càng thêm tích cực hoạt bát nhân sinh thể nghiệm như vậy người thường thường sống càng thêm chân thật có càng thêm ổn định bản thân hệ tọa độ các nàng sẽ ở trong sinh hoạt chi tiêu rất nhiều neo điểm bắt đầu sinh bản thân trưởng thành cùng thăm dò thế giới khu động lực chăm chỉ không ngừng đi cùng ngoại giới thành lập liên kết phong phú nhân sinh thể nghiệm tựa như chống lên một tấm giày đặc lưới lớn mãi mãi không lại bởi vì phương diện nào đó khốn cảnh mà sụp đổ giang phong thơ phất mát đèn nê ông ở trong màn đêm đan sen hai người tùy tiện tìm vừa đứng xuống xe đi tới đi tới đi tới bờ trường giang Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cảnh đêm, sâu bãi nhà trọp trời cảnh tướng đâm rách sương ngủ, cao mấy trăm thước trung tâm đỉnh nhọn nhảy đỏ làm con số, hoàng hạc lâu cam sắc quang mang lấp lóe không ngừng. Tốt năm tốt ba đoàn người tản bộ, cũng không tính đông đúc. Xuyên tờ sớ du khách có hai vai bao đi qua, mang hai nghe các cô gái rửa vào lan can cán tự chủ, càng có đám trẻ nhỏ cười khanh khách đùa dợn chơi bừa. Thật xinh đẹp du ngoạn thuyền nhỏ nhẹ nhàng mở ra mặt sông, đen động ảnh ngược đầu tiên là nhào nặng nước vào bên trong, lại bị vỡ thành lá vàng, cuối cùng lại bắn lên đến chiếu vào hai người nâng lên trên cằm, trung vũ quân vô cùng vui vẻ. Giang Phong nhấc lên nàng cao cao đôi ngựa, rung động rung động. Nàng dẫm lên dày thể thao nhảy lên lan can, không quan tâm mặt đất triều sông nổi, cột dài rốt đầy gió đêm, giống hai mặt phẩn phật cờ. Thật đẹp, ngươi mau nhìn. Bên đia đèn đang thay đổi sắc. Nàng đột nhiên cất cao giọng chỉ vào một cái trăm năm kiến trúc đỉnh nọ. Nơi đó, hình dáng ánh sáng thuận lấy đầu ngón tay hướng chảy đám mây. Đôi ngựa thiếu nữ sữa tắm hòa với nước sông ngầm bất khí tức, nhẹ nhàng đánh vào Chu Minh viện trên mặt. Hắn không khỏi hướng về phía trước hai bước gần sát, sợ Trung Vũ quân đứng không vững, trợ chân rơi vào trong nước. Đối phương không chút nào không sợ nguy hiểm bình thường đưa lưng về phía hắn mở rộng hai cánh tay nhẹ nhàng nhón chân lên hai tay hợp lý thành loa hình dạng không chút yên kỵ kéo dài thanh âm ít mở the king ngốc the hơn đây là phim tỷ tạ niệm kinh điển lời kịch cũng là đạo diễn tại Mai Long Camarone lấy được thưởng duy nhất cả nghĩ nàng không coi ai ra gì hưng phấn sức lực dẫn tới Trung quanh du khách rồn rập ghẽ mặt mấy giây sau Trung Vũ quân lung lay bà bay thấy không như trong tưởng tượng phản ứng nàng dứt khoát nghiêng đầu lại lần này nàng tựa hồ liền mặt mày đều ngập lấy ý cười cũng đủ chưa chương hai mươi chuyện của ngày mai ngày mai lại nói chương hai 29. chuyện của ngày mai ngày mai lại nói quay về 18 tuổi đến nay chu minh viễn vừa vặn dùng 3 lần động tác giống nhau tới gần chung vũ quân lần thứ nhất sau khi sống lại hắn tưởng lầm làm mộng cảnh nên ngang ôm đi lên bị đối phương thẹn giận tránh thoát khẳng định tự tuyệt đây kêu đi quá giới hạn lần thứ hai xe buýt người trong nghề chen trúc hắn nhẹ nhàng vòng lấy đối phương bà bay ăn ý bảo chỉ cân bằng đứng thẳng đây thật ra là bất đắc dĩ lần thứ ba hắn cùng nàng đứng tại giang biên gió đêm bên trong đem lúc đó tàu tị kinh điện lời kịch cùng tư thế dắt tay tái hiện đây mới gọi là ôm thực sự ôm làm trung vũ quân nhóm chân lên kêu gọi đệ nhất thời gian chu minh viễn căn bản không có nửa giây chần chờ quả quyết triển khai hai cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực chín thành chín cô gái đều là cảm tính động vật tối thiểu thời khắc này sẽ không có người cự tuyệt hắn chỉ là tái hiện biết tận lãng mạn phim trăng cảnh hắn không muốn để cho chính mình ngã tiến vào trong nước hắn không cần giải thích vì cái gì ôm vào đi tự có ngàn vạn cái lý do nhảy vào nữ hải trong đầu trở về xe buýt vẫn như cũng không có gì hành khách có thể hai người đại đa số thời gian trầm mặc không nói trong xe yên tĩnh hôn tại ngoài cửa sổ nào náo động dần dần sinh sôi lấy một cô vi rượu trương lực, chu luật, ngài trước đó nói những cái kia ta chuẩn bị một cái, dùng cái này làm chứng theo có thể hay không? trong túi truyền đến chân động, chu minh viễn lấy điện thoại cầm tay ra, là mới khách hàng gửi tới ngoại trạng. hình ảnh hình ảnh hình ảnh nam nhân nhỏ không thể thấy nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút trung vũ quân, phát hiện nàng không có nhìn chính mình, cái này tiếp tục đem lực chú ý trở lại trên màn hình. thường trương chứng cứ tài liệu nhảy ra, hắn căn bản không có hứng thú. chu minh viễn quả quyết điểm kích khách hàng ảnh chân dung, lại không vả hoán đổi đến vòng bằng hữu thường trương tinh tu ảnh chụp nhảy ra lúc này mới đối vị may mắn đang chết 3 ngày có thể thấy được công năng còn không có xuất hiện không thể không nói đố dai nặc có thể trở thành nguyên sinh trạng thái mép sai trường đỏ hình tượng điều kiện cùng mềm thực lực hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo hắn thấy vị này trên bãi tập phong cách không gì sánh được học tỷ thậm chí có đại hỏa tiềm chất nàng xuất thân chính quy không chỉ có vũ đạo trình độ cực cao nhan trị dáng người lại tương đối có thể đánh nếu như tính cách cũng là nguyên liệu đó lời nói cất cánh có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thế là hắn nóng lòng không đợi được có chút nghiêng màn hình không cho người bên cạnh trông thấy phát cái tin đi qua, còn không quá thành thục. Nếu điểm xuất phát là chứng minh công ty không làm, người tốt nhất thêm mấy đầu bình thường luyện tập cùng trực tiếp tài liệu, như vậy tương đối có sức thuyết phục. Tốt tốt, ta đi tìm một chút đối phương hồi phục rất nhanh. Mấy phút đồng hồ sau, liền phát tới mấy đầu đầy đủ đẹp mắt huấn luyện video. Đại bộ phận đệ nhất thời gian đập vào mi mắt, là trong phòng luyện công to lớn không gì so sánh được kính chạm đất. Trước gương đó giai nặc tựa như bách biển ma mà nữ, màu sắc khác nhau váy dài ở trên người nặng chập trùng lưu chuyện, phát họa lấy trước sau lồi lõm đường cong, cực đo dai nac tua nhu bach bien ma nu mau sac khac bén rũ. Trong tấm hình, nàng trang dung tinh xảo, liệt diễm môi đỏ biểu lộ mãi mãi cười nhẹ nhàng rõ ràng đố dai nạp chỉ là cái sinh viên năm ba xa xa không tới tiên hoa đua nợ đến kỳ nhưng chính là loại này ngây nô cùng gợi cảm sen lẫn tương phản cảm giác giao phó nàng không giống bình thường bị lực có thể chứ chu luật bằng chứng tài liệu không sai biệt lắm đủ rồi tiến tâm chu minh viễn vẫn chưa thỏa mãn tắt đi vì đeo cục gõ điện thoại di động trả lời đối chu luật ta muốn lại tư vấn một cái thành công giải ước về sau trước ngươi nói hỗ trợ nhìn đồng còn cần mặt khác thu phí sao người quen có thể đánh gãy già trẻ không đạt nam nhân cười khẽ duyệt vô số người tru đại luật sư rất dễ dàng từ tiếp xúc chi tiết nhỏ trông được rõ ràng tính tình của đối phương đố giai nặng không chỉ có lấy tương đối xuất sắc lực chấp hành nhận đến ngăn trở đà kích về sau nàng vậy mà như thế thời gian ngắn liền làm ra đông sơn tái khởi quyết định cái này nhưng so nguoi chu đai luat su rat de dang tu tiep xuc chi tiet nho trong đuoc ro rang tinh tinh cua đoi phuong đo giai nang khong chi co lay tuong đoi xuat sac luc chap hanh nhan chị cùng dáng người càng tri cung dang nguoi cang them khan hiếm tựa như lời sau chu minh viễn nhìn qua một cấp tên là thanh xuân có người tuyển tú chương trình tạc kỹ bên trong mấy vàng hàm nhan trị có thể đánh cao gậy lại xinh đẹp múa nhạy cũng nhất động nhưng hết lần này tới lần khác cùng thời kỳ không có nàng đẹp mắt luyện tập môn sinh từng cái đều phát triển được càng tốt hơn Cho dù coi trọng nhất nhan trị ngành giải trí, phần cứng loại này đơn nhất vi độ, cũng không thể quyết định vận mệnh hướng đi. Luật dừng mạnh cạnh tranh sinh thái vòng tròn bên trong, nghe lời thuận theo, không tranh không đoạn, cảm thấy làm tốt bản phận liền ok tính cách, nhất định không có khả năng cướp được cơ hội gì. Như vậy người, thường thường sẽ né tránh nhân tế đánh cờ cùng xung đột đấu tranh, sân khấu bên ngoài đối với bị trông thấy nhu cầu cũng không cao, sẽ không vì cơ hội động các loại đầu góc hoặc chủ động đi liều. vô luận bất luận cái gì ngành nghề, tăng lên thời kỳ tài nguyên đều là độ cao tập trung hóa. Đầu gân thịt, phần eo phía dưới ăn canh tài hoa không có người bố trí dễ dùng lưu lượng làm vua quay đầu ngươi mang tài liệu tốt ta cùng đi với ngươi phía trước công ty nói chuyện nhìn tranh thủ hòa bình giải ước rất cảm tạ ngài chu luật ngài không giúp đỡ ta cũng đang giàu dĩ làm sao trả nợ khoản học tỷ a học tỷ còn tại kêu cái gì chu luan ngai khong giup đo ta cung đang giau ai là chu luan ai la chu luat chu minh viễn không có lựa chọn tiếp tục hồi tin tức tắt đi màn hình quay đầu nhìn một chút bên người trung Vũ quân nhìn ta làm gì xin chào người a đề nghị bình thường ăn nhiều một chút nam nhân nhíu lông mày cười mắt nói lăn trong trắng lộ hồng hai gò má cất giấu ngượng ngùng Trung Vũ quân cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn, không nhẹ không nặng đập hắn một cái. Vừa mới là thế nào lướt ve đấy nhỉ? Hai người đứng lặng tại giang biên, cái bóng một mực kề sát ở cùng một chỗ. Trên bụng là Chu Minh viễn hai tay ấm áp lại an tâm. Chính mình gần nhất rõ ràng mập mập kg, chết thẳng nam lại còn cảm thấy gầy. Nàng không khỏi nổi lên hồi ức. Vừa mới hỏi ta một đồng lớn, vậy còn ngươi? Mấy phút đồng hồ sau, mắt thấy cách cách trường học càng ngày càng gần, Trung Vũ quân một lần nữa triển khai chủ đề. Ngươi đều chưa nói qua chính mình. Cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, có cái gì sau đó sự tình muốn làm sao? Ta, à? Chu Minh Viễn ngồi tại trên xe buýt duỗi lưng một cái, gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi tóc của hắn, tâm tình thật tốt. Trước kiếm chút tiền, sau đó tùy tiện tìm cái đầu gió ngành nghề vào đi. Trên thế giới này, lưu lại một chút thuộc về ta dấu vết. Ngươi không phải muốn làm luật sư sao? Làm cái gì luật sư? Không được. Như vậy ai Trung Vũ Quân nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chỉ có thể mở mị gật đầu. Bất quá ta cũng không nóng nảy, hưởng thụ sinh hoạt, chậm rãi phát dụng. Nam nhân tiếp tục nói, Chu Minh Viễn quả thật có hưởng thụ sinh hoạt lực lượng. Một ngày này, tại đồn bẩy tuyết cầu nhấp nô, cùng với cố thải vi tận mắt chứng kiến dưới dẫm lên chỉ số đông phong tài khoản của hắn chính thức đột phá 6 chữ số đạt đến 30 trở lên lợi nhuận mức đạt đến 108 trăm linh vạn tiêu sái thanh không cổ ngón tay kỳ hạn giao hàng tài khoản về sau chu minh viễn đem thu nhập chia thành lượng bút một bút 100 trăm vạn tiếp tục mua vào thị trường chứng khoán long đầu cổ làm vững vàng t một giao dịch còn lại hợp lý làm tiền tiêu vặt làm món tiền đầu tiên trọn vẹn phân đấu hơn nửa tháng bây giờ có 7 chữ số đặt cơ sở cái tiêu trở về phòng ngủ thật tốt ngủ một giấc chuyện ngày mai ngày mai lại nói chúng ta có ngày mai có thể ứng dụng Đây là tốt nhất sự tình, cũng là xấu nhất sự tình. Chương 30, 30. Cái gì gọi là Đạo ngược Thiên Cương chương 30, 30? Cái gì gọi là Đạo ngược Thiên Cương Kim Hạ gió đêm lướt nhẹ đến, ném bút tạm bằng quân, quân trấn Lộ Vân, đao xuyên diệp, chấn lo van đao xuyen diep con mang theo phòng, cờ mầu quân duyệt, đứng bước ca khúc lên hám thiên cùng. Khan trùng không sợ liệt nhật, thiếu niên cười đối Tiêu Dương, cố gắng qua đi, đều lạ sáng sủa. Ta tuyên bố, Nam Hồ Đại học huấn luyện quân sự đến đây là kết thúc. Sáng sớm hôm sau, 2014 cấp những học sinh mới tại buổi lễ bên trong kết thúc huấn luyện quân sự, chính thức mở ra sớm 8 muộn 5 con đường đại học trong khoảng thời gian này mỗi người đều có nhảy vọt thu hoạch những học sinh mới thu hoạch màu đồng cổ gia thịt đồng thời cấp tốc quen thuộc sân trường chỗ nào thích hợp dạo phố mua sắm nơi nào trà sữa dễ uống nơi nào nhà ăn phải sớm điểm tới xếp hàng mà chu minh viễn thì thu hoạch hắn tân sinh món tiền đầu tiên tất cả mọi người có quan minh tương lai bởi lễ tản ra toàn bộ thao trường tân sinh chia thành tốt nhỏ lao tới bất đồng học viện tổng hợp lớp học tổ chức bán sẻ. một phương diện dễ dàng cho quản lý phải nhanh một chút tuyển chọn ra trong lớp ban cán bộ một mặt khác là nhường các bạn học ra thêm ấn tượng xã hội càng ngày càng nguyên tử hóa đại xu thế giới rất nhiều người tại huấn luyện quân sự trong lúc đó rõ ràng sớm chiều ở trung hơn nửa tháng nhưng vẫn là không gọi nội danh tự Chu Minh Viễn vị trí luật học ban một ngay tại 6 tòa nhà lớp học bên trong tổ chức ban sẽ các vị đồng học mọi người tốt ta là Trầm Vân Cho tạm thời đảm nhiệm lớp một phụ đạo viên phía dưới từ trái vừa bắt đầu mời mọi người theo thứ tự làm xuống tự giới thiệu so sánh nghe các bạn học của nào Chu Minh Viễn đại bộ phận lực chú ý ngược lại tại trước mặt thẩm lao sư trên thân phụ đạo viên Trầm Vân Cho rõ ràng hóa trang đồng thời cùng lần trước không giống nhau lắm nàng lông mày cong cong trên sống mũi dựng lấy phó nửa gập kính Mái tóc như thác nước, bị châm gài tóc cao cao co lại, thon dài dưới cổ da thị tinh tế tỉ mỉ như ngọc, tựa như mười giằm đô thị có nhiều người nước ngoài ở bên trong phong thái yếu điệu xinh đẹp phu nhân. "Mọi người tốt, ta là Thái Chí Bằng, hãn cầu ngươi, bình thường ưa thích đánh giang thành mạt trưởng ta gọi hùng rượu. Thật yêu các bạn học, ta là Du Phi Dương." Chu Minh Viễn đối với mấy cái này là thật không ưa. Tượng trưng giới thiệu qua tên của mình về sau, hắn cùng đám bạn cùng phòng ngồi tại trên ghế, nhìn xem một tấm lại trên một khuôn mặt đại. Lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Cho dù trọng sinh một lần, nhưng hắn cũng là liền huấn luyện quân sự đều không có tham dự người ngoại cuộc ngoại trừ ba tên bạn cùng phòng bên ngoài vẫn đúng là gọi không ra đại đa số đồng học danh tự lần này cuối cùng quen biết mọi người tốt ta gọi tạ ơn gia hân người kinh thành bục giảng trước mắt đứng đấy một vị thoải mái cô gái đang cười làm tự giới thiệu nghe được cái này một cái quen thuộc kinh phim chu minh Viễn lập tức nhớ ra cái gì đó người khác hắn không có gì ấn tượng nhưng vị này chính là luật học ban một kiếp trước lớp trưởng đấy nhỉ nàng là trời sinh viên vui phái lại mang theo sáng chói địa phương cầu âm tính cách cứ tốt huấn luyện quân sự trong lúc đó liền đã dễ dàng thống nhất giang sơn đem nữ sinh quần thể một mực đoàn kết ở cùng nhau năm đó ở kinh thành sờ soạn lần mò cái kia phiên thời gian khổ cực làm bạn học thời đại học tạ ơn gia hơn không ít khuyên qua chu minh viễn liệu mạng như thế làm gì trôi qua lòng một điểm không tốt sao đời trước căng cứng đã quen rồi chu luật không có thể làm đến một thế này hán ngược lại là có thể thử một chút ha ha ha ha ha, cho mời bị kế tiếp đồng học trên đồng giảng liền trầm vân cho đều bị tạ ơn gia hơn chọc cho vui ra tiếng tự giới thiệu tựa như một chiếc gương chiết xạ một người tính cách khí chất hoặc bắt sáng sủa e nhân loại hình thường thường huấn luyện quân sự trong lúc đó liền có thể lăn lộn thành quân mặt thường thường liền có thể trên đường cùng ngươi phất tay trào hỏi quân mặt về sau tăng thêm tự giới thiệu tự nhiên hào phóng rất dễ dàng cho người ta lưu lại trói sáng ấn tượng đầu tiên giữa người và người ấn tượng đầu tiên cực kỳ trọng yếu thì như trong trường học rất đơn giản đường học nên người ta liền sẽ tại dân chủ tuyển cử thời gian đuoc hoc nen ngươi một phiếu phiếu nhiều liền có thể lên làm ban cán bộ lên làm ban cán bộ dân chủ xác định và đánh giá điểm tự nhiên không thể thiếu học đồng đến cuối kỳ cũng là thuận lý thành trương thả ở trong xã hội ngửa quá hiệu ứng càng thêm rõ ràng cường giả hàng cường thế nhưng là một ngày này tại nho nhỏ luật học ban một ngửa quá hiệu ứng tựa hồ mất linh rất nói thêm phía trước bố cục trăm phương ngàn kế vấn luyện quân sự trong lúc đó làm dễ thấy bao cho đồng học mua thủy đưa đồ ăn vặt chạy phía trước chạy sau xuyên phòng ngủ muốn làm ban cán bộ các bạn học đều không nghĩ tới lớp trưởng vậy mà không cần bỏ phiếu vừa mới nghe xong mọi người giới thiệu phát hiện chúng ta luật học ban một thật đúng là thiên nam địa bắc nhân tài đông đúc vân cho cười bật máy tính lên hình chiếu trên màn hình là lớp trưởng cùng đoàn bí thư tri bộ các loại chức vị danh tự dựa theo lệ cũ chúng ta phải hoàn thành ban cán bộ để cử công tác đầu tiên là lớp trưởng ban sẽ phân đoạn thực tế quá mức nhàm chán chu minh viễn vẫn như cũ mất tập trung hàn chú ý tới thẩm lão sư trên sợi tóc kéo về sau tơ lụa áo sơ mi cổ thấp bên trong một đoạn ngăn sáng trong cái cổ như ẩn như hiện đuối tóc cũng không thể đem mái tóc toàn bộ trói buộc lại một chút nhỏ vụn ô tia, vẫn như cũ lộn xộn trải rộng ra nhưng rất ngắn giống mùa xuân mới bất quá vừa mới nảy mầm tiểu thảo chui ra tại cao trên cổ lớp trưởng do chu minh viễn đồng học đảm nhiệm hắn ở trường trong lúc đó tích cực phối hợp học viện đoàn ủy công tác tốt hơn hoàn thành đi đến đỏ sang khu vực phát viện nhiệm vụ thực tập thu hoạch được phát viện lãnh đạo độ cao đánh giá nói xong nàng thả ra trong tay con chuột dẫn đầu vỗ tay lên không ít đồng học còn đang sững sở có thể trong nháy mắt trên màn hình nhảy ra một tấm hình ảnh tiêu đề là số hai phương chính tiểu đánh dấu tống kiểu chữ cách thức lưu loát lại sạch sẽ khen ngợi tin nam hồ đại học pháp luật thực tập sinh chế độ làm gia tăng tư pháp cải cách trọng yếu thành quả đã trở thành tòa án nhân dân lý luận liên hệ thực tế bồi dưỡng pháp trị nhân tài trọng yếu bình đại cùng phát dương pháp trị văn hóa thực tiễn trận điểm Tại ngôi trường học Đại lực duy trì dưới 2014 cấp luật học sinh Chu Minh Viễn Đồng học tại Ta viện lập hồ sơ đỉnh tiến hành pháp luật thực tập. Thực tập trong lúc đó, cái kia đồng học xuất sắc hoàn thành lập hồ sơ thẩm tra, văn thư sáng tác, tài liệu thẩm tra đối chiếu các loại công việc trọng yếu. Cái kia đồng học thực hiện nhiệm vụ tận trách, có can đảm đảm đường, giỏi về hành động, đạt được lãnh đạo đầy đủ khẳng định cùng các đồng chí độ cao tán thành. Hiện ra Nam hồ Đại học học sinh tương đối cao tổng hợp tố chất cùng tốt đẹp công tác hình tượng. Đặc biệt gửi tới này tin, giúp cho khen lợi. Phong thư này bị Trần Vân cho phóng đại, lớn đến tất cả mọi người có thể thấy rõ phần đôi ký tên cùng dấu đỏ mọi người tất cả đều sợ ngay người chỉ có thể dương nhẹ nhỏ mở mịt đi theo vỗ tay tà thao chu minh viễn ai vậy hắn làm sao như bức như vậy không phải anh em ngươi là làm gì a ngươi làm sao lại đại biểu nam hồ đại học dương hình tượng hiện nay rồi đối với sinh viên đại học năm nhất tới nói cái này phong động một tí thượng cương thượng tuyến khen ngợi tin rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vừa nhìn về phía một mặt bình tĩnh chu minh viễn tâm phục khẩu phục không sai trên xã hội cách chơi chính là như vậy chỉ có không có bối cảnh người bình thường mới có thể phục tùng quy tắc say mê nghiên cứu quan hệ nhân mạch nghị trăm phương ngàn kế hướng phiếu bầu cao thủ chân chính xưa nay không lãng phí thời gian bọn hắn chỉ sẽ trở thành quy tắc chế định người ném cái gì phiếu hàng duy đặc kích trực tiếp không hàng chương ba mươi mốt ba mươi mốt thuyền cỏ mượn tên chương ba mươi mốt ba mươi mốt thuyền cỏ mượn tên viết ca ngươi thực tập là trường học căn bài chẳng lẽ nói dáng dấp đẹp trai liền có thể đại biểu trường học dáng dấp đẹp trai lá bài này đơn giản không được nhưng tăng thêm mặt khác chính là vụ nổ lớn ta hợp lý hoài nghi tram phuong ngan ke huong phieu bau cao thu chan chinh xua nay khong lang phi thoi gian bon han chi se tro thanh quy tac che đinh nguoi nem cai gi phieu hang duy đac kich truc tiep khong hang chuong 31, 31. mot ba thuyen co muon ten chuong 31, 31. mot ba thuyen co muon ten viet ca nguoi thuc tap la truong hoc can bai chang le noi dang dap đep trai lien co the đai bieu truong hoc dang dap đep trai la bai nay đon gian khong đuoc nhung tang them mat khac chinh la vu no lon ta hop ly hoai nghi lao chu trong nhà có đường đi tuyệt đối có đường đi quá nhu bước đi vậy trên đường đi Ba tên bạn cùng phòng vây quanh Chu Minh Viễn, liễu diếu hỏi thăm không xong. Nhìn thấy lá thư này, ngoài ý muốn nhất liền mấy năm trăm linh một ba huynh đệ, đặc biệt là Thái Chi bằng, một mực chắc chắn Chu Minh Viễn phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Làm không tốt liền đứng đấy bị kia lãnh đạo. Không phải vậy giải thích thế nào hắn mỗi một bước đều dẫn tại điểm bên trên. Bọn hắn cùng Chu Minh Viễn sớm chiều ở chung, gia hỏa này mỗi ngày không vấn luyện quân sự, mỗi ngày ăn mặc lại sạch sẽ, nguyên lai lén lén đi thông thượng tầng quan hệ, cũng không trách bọn hắn cảm thấy liêu kỳ. Sơ yêu ky tháp ngả nam sinh viên, rất khó lý giải Chu Minh Viễn lần này chút mưu kế có nhiều tinh diệu thực tập dĩ nhiên không phải trường học căn bài chỉ bất quá chu minh viễn tiền trảm hậu tấu khác người cách làm tại cái này phong khen ngợi tin sau khi xuất hiện ngược lại trở thành hiện ra nam hồ đại học học sinh tốt đẹp hình tượng phương thức trường học đương nhiên không ngại thuận nước đầy thuyền cho chu minh viễn một điểm ngon ngọt đem sự tình làm được đổi sự thật dự định lớp trưởng vị trí nhường hắn thêm vào pháp học viện đoàn ủy cũng bất quá là tiện tay mà thôi phong thư này viết đại khí nổi bật đậu một tí trường học hình tượng lãnh đạo thậm chí đánh nghị quyết định huấn luyện quân sự sau lập tức phát biểu đến công khai hào bên trên sở dĩ không những toàn bộ đồng học không ai đối nội định ban cán bộ biểu thị dị nghị mọi người còn đối chu minh viễn thành lập nhất trí sơ bộ ấn tượng lớp trưởng thực ngữ bức một phong đến từ pháp viện khen ngợi tin pháp học viện tân sinh thu hoạch được thực tập đơn vị khen ngợi thứ nhất công khai hào kết nối bị mắt sắc người hiểu chuyện phát đến hoa quả công chúa hẹ chặt nhóm bên trong cơn mối nối số hai máy chuyện gì xảy ra so sánh nam hồ đại học giang thành tài đại huấn luyện quân sự kết thúc muốn chế một chút sở dĩ không tham gia huấn luyện quân sự lê chi củng cố thải vi cũng còn ở vào tự do tự tại trong ngày nghỉ đi giang thành quốc tế quảng trường dạo phố mua sắm là hai người thông thường hạng ngũ. thật vất vả không cần xuyên trang phục chính thức lê chi lòng cảm giác 10 phần toàn thân màu đậm vận động trang phục cao bang dạy thể thao ám không trượt thu chỉ dựa vào khuôn mặt trấn trụ tràn diện cố thải vi lại xuyên qua màu trắng siêu áo bê tông hạ thân phủ lấy một kiện cao thắt lưng chính hồng giàu chân quần, sắt thái ba chạm máy liệt thanh xuân nồng lệ như có như không cái rốn tiểu lộ gợi cảm trước mặt hai người bậy biện bao lớn bao nhỏ tram khẩu khí ngừng chân quán cà phê cố thải vi đột nhiên soát đến một đầu công khai hào đầy văn bà bảo người mau nhin ma nhìn một chút miệng nhỏ của nàng dần dần biến thành hình chữ O, sáng lấp lánh con mắt tràn ngập hiếu kỳ ấy ngươi không phải cũng đi thực tập sao các ngươi hai cái đều tại pháp viện đi làm vì cái gì cái này đẩy văn đã nói được khoa trương như vậy hắn đều đại biểu trường học hình tượng à nha lê chi ngậm lấy ống hút cái này từ phía bên phải túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra chậm rãi mở ra nhóm trò chuyện cái này cái gì a nam hồ đại học ngươi làm sao còn chú ý nam hồ đại học công khai hảo a ấn mở vừa nhìn nàng cũng không có cố lấy nói chuyện tranh thủ thời gian phát mấy cái dấu hỏi ý đồ đem người trong cuộc giới ra để giải thích đúng a người có khen ngợi tin ta vì sao không có không có chút nào hợp lý công khai hào bên trong chu minh viễn kiểu tóc lưu loát vai hàm sợi mì đầu góc cạnh rõ ràng vậy mà không kém cõi chút nào bản nhân nhăn chị lê chi ngơ ngác nhìn chằm chằm lại lui trở về nói chuyện phiếm giới diện chứng minh ta làm rất tốt trong nội viện để dành khen ngợi ta thôi đối phương cuối cùng tin tức trở về vẫn là bộ kia chuyện đương nhiên đáng ghét ngữ khí cái này rất chu minh viễn lê chi cắn môi, gõ ra một chuỗi im lặng tuyệt đối muốn nói lại thôi có thể nam người thật giống như có thể thông qua màn hình thấy rõ nàng muốn cái gì một dạng đầu tiên là phát cái mẹo con biểu lộ bao sau đó lần đầu tiên giải thích một câu hoa quả công chúa nghĩ gì thế đương nhiên là ta trong âm thầm liên hệ đa tỉ người ta nghe hiểu ám hiệu của ta đi tìm chính trị bộ trong nội viện mới cho mở khen ngợi tin rồi làm nhiều làm ít đều như thế mấu chốt là làm sao rồi một bên ăn dưa cố thải vi nhìn thấy tin tức không nhịn được meo mắt lại nhà rãnh quả nhiên là hắn phong cách hành sự ưa thích hướng ra hổ kéo đại kỳ đồ hư hỏng chỉ bất quá làm hai người lại hướng nhóm bên trong phát tin tức thời điểm đối phương giống như là tại bận rộn cái gì đã chìm đáy biện không có trả lời chu minh viễn quả thật có chút bận điệu trở lại phòng ngủ đệ nhất thời gian hắn đem buổi sáng áo sơ mi trắng quần dìn toàn bộ đổi đi biến thành toàn thân ngăn nắp xinh đẹp trang quan jean toan bo đoi đi chính thức lao chu ngươi đây là làm gì đi hẹn họ đây là đám bạn cùng phòng lần thứ nhất nhìn thấy hắn xuyên trang phục chính thức trong lành cực kỳ chu minh viễn nắm lướt cổ áo tại trước gương vô vô đánh một chút thỉnh thoảng túi người lao lao dải. không có phủ nhận chật chật chật cùng ai hẹn họ a thái trí bằng một mặt cười xấu xa thì tới quản viện cao trung đường học tỉnh Ngươi cùng cao trung đồng học hẹn hò họ mặc thành dạng này a?" Chu Minh Viễn khịt mũi coi thường, thuận miệng đáp lại nói: "Người ta không đem ngươi trở thành ngu xuẩn mới là lạ." "Đó là ai?" Du Phi Dương cùng hùng Diệu trăm miệng một lời, nguyên bản tất cả mọi người đối sắp đến quan hệ hữu nghị có chút mong đợi. Lão Chu bây giờ nói hẹn hò đối tượng không phải Trung Vũ Quân, hắn còn có mặt khác tài nguyên. "Ừ, thời gian không sai bị lắm." Chu Minh Viễn đẩy cửa phòng ra, chỉ để lại Vân Đạm phong khinh thanh âm. Một người khí lửa nóng học tỷ, thú vị theo giai đoạn, là Giang Thành số một số 2 internet tài chính công ty. Khoảng 3 giờ chiều, chu minh viễn mang theo người khí lửa nóng học tỷ xe nhẹ chạy đường quen đẩy mở công ty đại môn ngày tốt có nghiệp vụ gì cần chu tổng tới rồi trước đài tiểu mẫn dẫm lên lên c mở giày cao gót cười nhẹ nhàng đi tới đem chu minh viễn nên đón vào bên trong chu tổng rất lâu không có đích thân tới lão bản ở trong nhà chuẩn bị trả đợi ngài vừa đi tiểu mẫn một vừa quan sát chu minh viễn bên người vốn tóc bị nữ không khỏi con mắt tàng đạo vóc dáng lại cao lại xinh đẹp chính mình tăng thêm gót giày cũng mới vừa theo kịp phòng khách đại môn rộng mở lý đức hải sớm đứng tại cửa ra vào một mặt nhiệt tình chu lão đệ đã lâu không gặp ha ha ha gần nhất nghiệp vụ thế nào vẫn được vẫn được hai người hai tay nắm chặt một trận hàn huyên lưu lại bên cạnh đô dai nặc một mặt mới lại đánh giá gian phòng vị này nghiệp vụ tinh xảo chu luật sư đáp ứng chính mình hôm nay cùng đi phía trước công ty đàm phán giải quyết hợp đồng vấn đề nhưng hắn lên xe chạm thứ nhất chỗ cần đến nhưng là nơi này thoạt nhìn chu luật không chỉ có năng lực phi phạm còn giao thiệp rộng rãi cùng tài chính công ty lão bản quan hệ cũng phi thường tốt lý tổng gần nhất hồi khoản bộ môn huynh đệ có phải hay không nhẹ nhõm nhiều hàn Nguyên qua đi chu minh viễn nhấp một miếng nước trà cười hỏi đúng may mắn mà có người chu huynh đệ hiện nay chúng ta đã thành lập tốt hồi khoản cơ chế rất nhiều khách hàng chỉ là vừa nghe nói chúng ta lập hồ sơ dẫn đầu cao như vậy dứt khoát liền không cùng nãy các huynh đệ lượng công việc trực tiếp chém ngang lưng thoải mái gấp lý đức hải nước ra rõ ràng vui vẻ không ít đúng rồi chu minh viễn nhãn tỉnh sáng lên có thể hay không cho ta mượn điểm người kịch bản sửa đổi có lập lại nội dung đổi mới liền có thể chương 32, 32. đồng sự một trận chương 32, 32. đồng sự một trận thiên vũ truyền thông là một nhà nằm ở đông hồ khu công nghệ cao mở cửa nở công ty chủ yếu dùng người nổi tiếng trên mạng bồi dưỡng chất lượng tốt nội dung sáng tác cấp chứng vận doanh mở rộng quản lý các loại công việc làm chủ một năm này mở cờ nở công ty tại giang thành địa khu tuyệt đối là trong lành sản vật sở dĩ thiên vũ truyền thông giống như không có phí khí lực gì liền ký xuống tương đối số lượng làm người sinh viên trong đó không thiếu chất lượng xuất chúng đại mỹ nữ độ giai nạp chính là một cái trong số đó thiên vũ truyền thông lão bản tên là kha khải thụy một cái nghe tới phổ phổ thông thông trên thực tế lại có chút chào lưu danh tự vừa mới sáng tạo mở mcrn thời điểm lòng cao hơn trời tưởng tượng lấy chính mình có thể biến thành lưu lượng sử dụng bản cao thủ, ấp trứng ra bạo khoản nội dung, ký kết hiện tượng cấp người nổi tiếng trên mạng. Nhưng một đường làm xuống đến, Kha Khải Thụy phát hiện căn bản không phải chuyện này. Tốt mẹ hắn khó khăn a? Cuối cùng tại lợi ích điều khiển, Kha Khải Thụy vứt bỏ chính mình ban đầu tâm cung miếng tưởng, quay đầu hướng đi mặt khác một con đường. Gien luyện nội dung có làm được cái gì? Thật không bằng hãm hại lừa gạt tiểu nữ hải tới hiệu suất cao. thu ap chung ra bao cần có người có cất cánh tiềm lực, liền sẽ dẫn ban đau tam cung huyet rơi vào đuong ren luyen noi dung cố ý thiết lập giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng cả bấy. Cái này tiền kiếm lại nhanh lại dễ chịu. Cái này tiên khoảng 4 giờ, Thiên Vũ truyền thông khu vực làm việc bên trong, ngồi đầy muôn hình muôn vẻ tiểu mỹ nữ. Nổi tiếng tới trước ký kết là người, tới cửa nói chuyện hợp tác công ty quảng cáo, đối hợp đồng có vấn đề người nổi tiếng trên mạng. Mọi người đứng xếp hàng, trông mong nhìn qua Kha tổng đóng chặt văn phòng. Trong văn phòng, Kha Khải Thủy một tay cài lên đai lưng, màu da cam lở vở khóa cùm cùm cùng cùm không ngừng. Kha tổng thả a a một ngựa được hay không đi bảo trì tư thế quỷ nữ hài không hề động, cổ họng nhỏ không thể thấy ứng ngược mấy lần, tinh mâu vẫn như cũ thủy ba doanh doanh. Được được, được khởi tố trước đó tha thả, người hợp đồng bay đầu chúng ta một lần nữa trò chuyện thật kha tổng nữ hải hai đầu gối giao thế hướng về phía trước cọ lấy thanh âm tới gần lập tức tràn ngập nghỉ khí kha tổng thực ra ta cũng có cái động tác không có biểu hiện ra kha khải thụy điểm một cái nữ hải hình mùi khoan cảm vừa định nói nếu không lần sau chính mình thực tế cạ gì bất động cửa phòng làm việc đột nhiên không đúng lúc văng lên hắn không để y tới tiếng đập cửa ngược lại càng lúc càng lớn thao nửa phút đồng hồ sau cửa ra vào nhiều trương lo lắng khuôn mặt mới là kha khải thụy trợ lý tiểu lý không phải nói tạm thời đừng váy rậy ta sao kha tổng Ngài nhanh đi ra xem một chút thưa dạ đến rồi tiểu lý không khỏi tăng nhanh ngữ tốc cái kia con mẹ nó người gõ cửa gì giao cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình cũng muốn cấp bách kha khải thụy không chút hoang mang đẩy ghế ra thuận tiện còn ngéo một cái nữ hải tay nhỏ đối phương ném cái dính suất thủy bị nhãn trở về không đúng vậy à nàng mang theo thật nhiều người Thoạt nhìn không giống như là giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng dám vẻ. đi ta đi xem một chút ngay tại kha khải thụy đứng dậy thời điểm hắn đột nhiên nghe được cửa ra vào khu làm việc một trận thanh em viên áo bọn muội Ta tư vấn qua chuyên nghiệp luật sư, phần này hợp đồng bạn thân liền có vấn đề. Vô lương công ty của y đảo hố thiết lập giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta muốn siêu tập tốt chứng cứ, dũng cảm cầm lấy pháp luật vũ khí duy quyền. Kha Khải Thủy tăng tốc bước chân, vừa vặn nhìn đến đại sảnh bên trong xảy ra tình cảnh như vậy. Tóc dài phất phới, đồ dai nặc bị một đại bang nữ MC bao bọc vây quanh, mang trên mặt tấm áp mỉm cười, đang kiên nhận từng cái giải đáp vấn đề. Nàng trên tay cầm lấy một chồng chéo giấy A4, đang cho bên người đám nữ hại tử lộ ra được cái gì. Miệng bên trong đều là liên tiếp danh tử, chứng minh vô hiệu không thực hiện hợp đồng nghĩa vụ mặt khác còn chưa tính kha khải thụy nghe được đố dai nặc đang cao giọng giật dây mặt khác dẫn chương trình thanh âm thanh thúy lại tốt nghe bọn tỉ mội đừng sợ tố tụng tuyệt đối đừng giao khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây không phải đến đập phá còn sao đố dai nặc coi mẹ nó ngơi cái kha khải thụy siết chặt xong quyền bước nhanh đi đến đoàn người phụ cận đang muốn vươn tay ra túm đố dai nặc một giây sau động tác ngưng kết tại nguyên chỗ tất cả các vị có gì muốn làm a thiên vũ truyền thông cửa thủy tinh không biết lúc nào bị đóng lại cửa ra vào hỗn tạp đứng đấy mấy cái tô lại long vẽ hổ đại hán và mỡ trong túi các phòng đầu ngón tay cầm điếu thuốc đang mặt không thay đổi nhìn xem chính mình kha tổng đúng không ta là minh lý pháp luật tư vấn công ty chu minh viễn được đồ nữ sĩ ủy thác đại biểu nàng cùng quỹ công ty tâm sự chuyện giải ước. đứng ở phía trước là một tên nhã nhặn nam tử mặc gọn gàng vừa bận đâu phụng kéo ra ghế động tác không nhanh không chậm mời vào bên trong mời vào bên trong minh lý pháp luật tư vấn công ty một bọn cao lớn thu cạnh gác hắn bọn tới người trong công ty đến cái này mẹ hắn là thỏa đáng chính thức pháp luật tư vấn người khác nhìn qua còn tưởng rằng đòi nợ đây này kha khải thụy vừa đi vừa nghĩ đem nhã nhặn nam cùng đố giai nặc mời vào phòng làm việc của mình không mời mà tới còn có một tên đầu lĩnh đại hán cũng đi theo chen vào phòng thưa dạ có cái gì nói cậu có thể cùng công ty đàm luận nhà làm như thế một đống người đến nhiều không dễ nhìn vừa vào phòng trợ lý đem trả đồ đầy kha khải thụy dựa vào trên ghế sofa, cuối cùng tìm về một điểm sân nhà cảm giác hắn nhìn về phía đố giai nặc chậm lại giọng nói chuyện đố nữ sĩ dự định cùng với công ty giải ước đố giai nặc không nói chuyện toàn bộ hành trình do chu minh viễn thay nàng phát biểu chu luật đúng không giải ước có thể công ty cũng cho thưa dạ tính qua bồi thường công ty 27 mươi vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng mọi người nhất phép lương tán kha khải thụy hai tay mở ra vừa cười vừa nói bồi thường là không thể nào bồi thường các ngươi đồng dạng trái với điều đước ở phía trước hợp đồng bên trong cam kết lưu lượng ủng hộ cá nhân imt chế tạo cùng với các loại trực tiếp tài nguyên toàn bộ đều không có nơi này là quý công ty không thực hiện có quan hệ trách nhiệm chứng cứ chu minh viễn ra hiệu đố giai nặng cái sau từ túi sách bên trong lấy ra một chồng chéo tài liệu trái phẳng tại trên bàn trà vậy liền đừng nói nhảm thưa dạng đồng sự một trận không thể đồng ý cũng thực tế không có cách chúng ta cũng chỉ phải phát viện thấy Kha khải thủy lướt qua ôm lấy hai cánh tay căn bản không có lần xem tài liệu ý tứ không có ý tứ chờ lấy đỏ sang khu vực pháp viện cho ngươi phát lệnh chuyển đi vừa dứt lời ôm cánh tay ngồi ở trong góc đại hán đứng dậy thật mẹ hắn không biết trời cao đất rộng ngươi ở đâu ra tự tin cùng chu tổng tại pháp viện thừa kiện. hù dọa ai đây ngươi bây giờ đi nói với thật sự là náo tê dại ngươi điểm ấy bức sự tình đi cũng là điều giải có thể lập hồ sơ lão tử đem đầu cho ngươi ngu xuẩn độ vật đại hán thân cao thể trạng khí thế mười phần chỉ vào cái mùi đối kha khải thủy một trận mắng chửi đừng đừng đừng lưu ca hiện nay là xã hội pháp trị tất cả mọi người muốn theo điều lệ làm việc tuyệt đối đừng nói mỏ nhã nhặn nam lập tức vươn tay cười tủm tìm đánh gãy đại hán thanh âm, tiếp tục nói người muốn thưa kiện cũng được chúng ta phục hồi nhưng cơ hội chỉ có một lần kha tổng ngươi xác định không giải đớt sao đồng sự một trận đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không dễ dàng lúc này cửa phòng làm việc lại bị gõ chương ba mươi ba chính nghĩa thanh âm chương ba mươi chính nghĩa thanh âm lại là trợ lý tiểu lý kha tổng kha tổng ngươi nhanh đi ra xem một chút à. trong công ty tới thật nhiều phóng viên hình như là cái gì pháp trị nhật báo ngay tại phỏng vấn chúng ta nữ mc kha khải thụy lập tức ngồi không yên lập tức đứng dậy con mẹ nó ngươi không biết rồi ngăn cản một cái a cửa ra vào đám người kia quá hung ta căn bản ngăn không được a tiểu lý thở không ra hơi trong mắt tràn đầy bị khuất hắn cánh tay nhỏ bắp chân lại thế nào cố chấp qua được cái kia đám hung thần ác sát đại hắn và chi bọn hắn cùng phóng viên rõ ràng là cùng một bọn nơi này là giang thành nhật báo phóng viên đinh hiệu ngọc gần đây chúng ta thu đến quần chúng phản ứng một nhà tên là thiên vũ truyền thông công ty lợi dụng ký kết cơ hội thông qua nhiều năm khóa lại quản lý hiệp ước đến thu hoạch lợi ích những công ty này thường thường không có đủ ấp chứng năng lực chỉ là vì vơ vét phí bồi thường vi phạm hợp đồng nơi này là hệ thống pháp lý nhật báo lưu lại giang thành đứng phóng viên phía dưới để cho chúng ta đến thực địa phỏng vấn thiên vũ truyền thông nhân viên công tác nhìn một chút các nàng sẽ có như thế nào phản ứng làm kha khải thụy gửi tới thiên vũ truyền thông khu vực làm việc thời điểm phát hiện cửa ra vào đã lắp xong trường thương đoàn thảo ngăn nắp xinh đẹp nữ phóng viên cầm lấy mì chính đối một tên nữ hải đặt câu hỏi. Sở dĩ ngươi vừa mới vạch trần đều là thật, không sai. Thiên vũ truyền thông chính là Trần Chửi lừa gạt. Kha Khải Thụy còn thường xuyên dùng giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng chi danh thúc ép một ít nữ MC. Tỷ như nói, ống kính nhất truyền, trương thương đoàn pháo rồn dập nhắm ngay cả người toát mồ hôi lạnh Kha Khải Thụy. Hắn sâu hít sâu một hơi, nhìn về phía cách đó không xa cười tủm tỉm Chu Minh Viễn. "Xong." mấy tiếng sau, Chu Luận, đám ký giả kia là ngươi mời tới? Đúng, thực ra Lưu Ca nói cũng không sai ta cùng pháp viện ca ca tỷ tỷ môn quan hệ đều rất tốt, lần này cũng là xin nhờ các nàng thông qua tuyên truyền khoa hỗ trợ liên hệ hệ thống pháp lý nhật báo phóng viên. Trời chiều nhu Toại Giang thành người đi mình đạo, Chu Minh Viễn cùng Đô Gai nạt sóng vai đi trên đường, câu được câu không trò chuyện. ở ngoài sáng đạo lý pháp luật tư vấn công ty trợ giúp giới, Đô Gai nạt hợp đồng tranh chấp sự kiện cũng coi là có một kết thúc, giải quyết nhìn như đơn giản, ở giữa lại bao hàm không ít trên xã hội kinh nghiệm cùng tường đạo. Đầu tiên là thú bị theo giai đoạn mấy tên hồi khoản minh đệ, không có bọn hắn ngồi cửa chấn dựa vào võ lực trị giá phát ra lực ảnh hưởng chỉ sợ Kha Khải Thụy căn bản sẽ không có thật tốt giao lưu ý tứ. Trên thực tế, rất nhiều cô gái một mình tìm đến Kha Khải Thụy duy quyền, không phải là bị hắn dăm ba câu đuổi đi ra, chính là bị công khai đánh thái cực. Một số thời khắc, lực lượng không phải dùng đến khi phụ người, nó có thể bảo chứng đối phương cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Tiếp theo là đàm phán, phát hiện Kha Khải Thụy căn bản không muốn nói thời điểm, Chu Minh Viễn lập tức khởi động hắn tòa lạm. Hắn trước giờ phát động chính mình tại pháp viện thực tập thời gian lưu lại giao thiệp, đồng thời sắp xếp đô giai nặc vào cửa thời gian liền cùng bọn tỷ bội nói rõ lợi và hại, thông qua truyền thông lực lượng đem thiên vũ truyền thông đẩy hướng nuôi cuốn. Pháp trị nhật báo cũng tốt, Giang Thành nhật báo cũng được, Nhân Mạch chỉ là dùng để bắt cầu nước cờ đầu. Các nàng cũng phải bắt lấy xã hội điểm nóng, cầm tới một đường lưu lượng, từ đó làm ra thành tích. Một phương cung cấp nội dung, một phương cung cấp lực ảnh hưởng, đây mới là cả hai cùng có lợi. Một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, Đỗ Gai nặng ánh mắt nhìn hắn đã sớm chuyển chuyển hữu băng, hàm ẩn sùi bái. Chu Luật quả thực không gì làm không được a. Một ngàn thối tiền tư vấn giá cả, làm ra mấy chục vạn hiệu quả, già trẻ không gạt. đo dai nang anh trời mới biết, nàng vốn chỉ là hỏi một chút, tùy tiện tìm pháp luật tư vấn hắn chẳng những đem vấn đề giải quyết được không còn một mảnh thậm chí thiên vũ truyền thông đều về sau khả năng không có thiên vũ truyền thông đố giai nạp chính mình có không ít phan hâm mộ tăng thêm lại tại trực tiếp giới sờ soạc lần mỏ thời gian dài như vậy được cho nhân tình thông suốt nàng minh co khong it fan ham mo tang them lai tai truc tiep gioi so soan lan mo thoi gian dai nhu vay đuoc cho nhan tinh thong suot nang minh bach chu minh viễn phía sau ra nhiều ít lực chỉ là mời đám này đại hán bạm vỡ ra sân không chừng liền phải dựa vào không ít tân nghĩa mời khách ăn cơn khói tan vậy cũng là mưa phùn lại càng không cần phải nói đám kia lôi lệ phong hành phóng viên tỷ tỉ tỉ. đó cũng không phải là phổ thông đường biền truyền thông trình độ nào đó là cơm ngôi đại thong đuong truyen thong trinh đo nao đo la con môi đai bieu cho chính nghĩa thanh âm nội tâm của nàng trăm mối cảm xúc luồn ngang, đan sen sùm bái, cảm kích càng nhiều hơn chính là yếu kỷ. Hai người cứ như vậy, dùng thiên vũ truyền thông làm trung tâm, vòng quanh vòng tròn tàn bộ, vừa đi vừa nói. đã từng đồng sự cùng nữ mc nhóm đang tốt năm tốt ba dọn dẹp thả trong công ty hành lý vật phẩm, ảm đạm rời đi. tan đàn sẻng đẽ, đã từng nở mày nở mặt thiên vũ truyền thông, đã là quá khứ thức. tại truyền thông giám sát giới, công ty thành thành thật thật cùng nữ mc nhóm sàng khoái giải ước. phỏng vấn chính thức tuyên bố ra ngoài, chuyện này liền đã tại phương diện nào đó chấm không chỉ có không có quan tòa sẽ duy trì thiên vũ truyền thông khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng thậm chí sát suất cao sẽ bị xem như chính diện điển hình án lệ tiến thêm một bước tại quan phương phạm vi bên trong mở rộng chu luật thật sự là rất cảm tạ ngươi không cần cảm ơn ngươi giao trả tiền nam nhân khoát tay háo thế nhưng là thế nhưng là một ngàn khối tiền căn bản không cần làm đến như vậy đố dai nặt hai tay quanh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ngươi muốn hỏi tại sao là a nữ hải gật gật đầu ta mới vừa vào đi thời điểm nhận lấy một cái cùng ngươi án lệ tương tự kia sáng dưới chu minh ngữ khí tiêu điểu giống như là rơi vào hồi ức Người trong cuộc 19 tuổi, lão ra tại điền tỉnh một cái tương đối lạc hậu miền thị, nàng lúc ấy rời nhà trốn đi, muốn đi bờ biển nhìn xem, đi sạn đi ạ, tìm việc làm thời gian đụng phải một nhà trực tiếp công ty, công ty vẫn là bộ kia thoại thuật, có thể kiếm đến tiền, làm rất tốt, công ty không bạc đãi ngươi, muốn đi tùy thời đi. Ký kết về sau, nàng công việc hàng ngày chính là tiến vào trực tiếp ở giữa đi làm, chuyến bá đầy 6 giờ, công tác một tuần, giống như dòng chảy là hơn 700 khối tiền, chính nàng điểm đến 300 khối tiền tai hưu, nàng ý thức được không thích hợp làm một chuyến này. Mỗi ngày đợi tại ô nhỏ bên trong, không cho phép tùy tiện ra tới, rất một nạn hơn nữa công ty cái gì cũng mặc kệ không có bất kỳ cái gì vận doanh hoặc duy trì nàng liên không làm đại khái quá rồi không đến một tháng công ty xin trọng tài dựa theo dòng chạy một trăm kế tính toán bắt đền bảy bạn. có phải hay không cùng ngươi rất giống ngươi kiếm vẫn còn so sánh nàng nhiều chút độ dai nặc giật mình nhu thuận gật gật đầu Ngợi bảy ngày chính mình dựa vào trực tiếp kiếm ba trăm tiền cũng không cho công ty tạo thành bất luận cái gì tốt thất dựa theo dòng chạy một trăm lần bắt đền nhiều khoa trường cái này vô cùng không hợp lý cuối cùng tìm tới ta ta nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều mặt câu thông lấy được rút đơn kiện kết quả tốt nhất tiểu cô nương này trong nhà có bốn năm cái huynh đệ tỷ muội nàng xếp hạng lao tứ hơn nữa ba ba qua đời ca ca ngồi tù từ nhỏ do nãi mại nuôi lớn bị như thế lừa gạt có thể dùng tuyệt vọng để hình dung làm pháp luật hành người người ta xem qua trên thế giới rất nhiều rất nhiều người đáng thương rất nhiều rất nhiều bất hạnh yếu thế quân thể năng lực ta hữu hạn không có khả năng đến giúp tất cả mọi người thế nhưng ta chỉ hy vọng chính mình có thể không thẹn lương tâm đứng tại chỉ riêng bên trong phát ra chính nghĩa thanh âm chơi chiêu xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào chu minh viễn trên thân hắn giờ phút này giống như coi là thật đứng tiến vào chỉ riêng bên trong giữa lông mày bị soát bên trên một tầng vàng nhạt lọc gương độ dai nặng ngầm đầu vậy mà thấy ngây người nữ hải giống như trong nháy mắt bị nam nhân cảm xúc mười phần biểu đại lây tổng tình sau khi không khỏi rủi rủi con mắt trong tầm mắt chu minh viễn phản quang đối với chính mình phản phất đứng trước mặt một cái chân thành lại nóng hổi linh hồn bản trương tiết có sửa đổi mọi người có thể đổi mới hạ một lần nữa đọc chương ba mươi kiểm tra không cân nhắc mặt trời mới mọc ngành nghề chương ba mươi kiểm tra không cân nhắc mặt trời mới mọc ngành nghề gió đêm chầm chậm mang đi cuối cùng một ít tấm áp tia sáng bắt đầu trong bóng chiều chậm rãi trở nên mơ hồ bên đường cửa hàng rồn dập thắp sáng chiêu bài cho người đi tàu phủ thêm một tầng ngọc ảo vầng sáng hai người dọc theo ven đường tiến lên trước mắt là một đầu người ở thưa thất đèn xanh đèn đỏ đố dai nặng rốt cục là nghĩ thông cái gì đố nhiên dừng lại nhưng người sang nói ra chu luật cái kia lời đến quẹ miệng nàng lại có chút do dự ta muốn nói cám ơn ngươi bốn mắt đối mặt nhìn tiến vào lẫn nhau trong con ngươi cám ơn ngươi đứng tại chúng ta yếu thế quần thể bên này phát ra chính nghĩa thanh âm có thể nam nhân rõ ràng khẽ giật mình cũng đi theo giường bước lại đợi chút nữa ngươi nói ai là yếu thế quần thể tà à ha ha ha ha ha người chu minh viễn cởi khúc khích liền lông mày cũng đi theo dương lên ngươi tính toán cái gì yếu thế quần thể xin nhờ đừng cứng rắn cọ có được hay không hắn ruồi dài cánh tay trong lúc lơ đãng nằm ở đố dai nặng bà vai đầu ngón tay vừa vặn rơi vào lộn một và túi veo vai dây lưng bên trên ngươi cho rằng lưng túi sách logo không thấy được người ta liền không biết ánh mắt đi theo vật rơi tự do tụ tại nữ hại ở ngữ tuyết trắng trung ương một đầu tinh xảo y hình dây chuyền vòng tại cái cổ tại dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ còn có dây chuyền này vừa nhìn chính là xoa hoa lạc thế giới kỳ kiểu mới người cái này tiêu phí tiêu chuẩn cùng năng lực cùng nói với ta những người kia căn bản liền không dính dáng các nàng khả năng liền tư vấn phí đều chưa đóng nổi hắn hợp thời buông tay ra một mặt danh mánh mở rộng bước chân đèn đỏ vừa vặn đổi xanh đừng suy nghĩ nhiều ta bất quá là cái tụ côn lấy tiền làm việc mà thôi đố dai là khuôn mặt đỏ lên nhấp nhẹ bờ môi trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói luật sư đều đáng sợ như vậy sao từ đâu tới hỏa nhãn kim tinh bọc của nàng bao sắt thực nhỏ hơn năm chữ số dây chuyền là xoa hoa lạc thế giới kỳ mẹ sơ mở ra, giá trị hơn bốn nghìn nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng rất có tiền đều nói nữ nhân mua sắm khoái hoặc chỉ có hai cái thời khắc một cái là hạ đơn trả tiền một cái là mở ra đóng gói còn lại phiền não cũng có một cái là mỗi tháng giấy tờ đi tới chỗ nào đều bị ánh mắt quay chung quanh đố dai nặc luôn luôn lo liệu tinh xảo sinh hoạt nguyên tắc không cần người khác khác có a A10, son môi nhãn ảnh má đỏ nước hoa khăn lụa còn có túi sách cực kỳ giống làm cho người xúc động ma chú Internet hết thể đẩy đưa, quảng cáo cùng rục vọng, cuối cùng nương kết tại nữ hài nho nhỏ ngón cái bên trên, nhấn hạ mật mã, xác nhận trả tiền. Nhưng tinh xảo, cũng là nàng kiêu ngạo. Nàng tin tưởng vững chắc quý báu nhất tài phú chính là mình, cùng hắn bất an bất dục tiền mua xuống nhân sinh bên trong cái thứ nhất xa xỉ phẩm túi sách, dùng trả góp tích lũy thực lực, dốc lòng ngưng người mỹ nhân. Nàng đại giọng điệu bên trên có vượt qua thưởng nhân kiên định truy cầu. Cái này giống một cái sắc bén kiếm hai lưới, một phương diện biến tướng nâng lên sự tại giong đieu ben tren co vuot qua thuong tiếng của nàng. Nhưng Nang sớm trở thành sân trường hùng nhân, đi tới chỗ nào đều được hơn nên, một phương diện khác tiêu phí cũng cùng dục vọng thành có quan hệ trực tiếp. Dù cho Thiên hoan nen truyền thông không còn tồn tại, nàng cũng không nguyện ý như vậy dừng bước lại. Nàng khát vọng thành danh. Hai người lần nữa lượn quanh trở lại Thiên Vũ truyền thông phụ cận thời điểm, không mặc ít lấy mát lạnh cô gái đứng tại cửa ra bảo, rời thật xa đối độ dai nặng phất tay ra hiệu. "Thưa dạ, ngươi tìm luật sư cũng quá lợi hại đi." Quả thực mánh khoé thông thiên, chẳng những nhận thức tay chân, còn có thể gọi tới phóng viên. "Có thể hay không đem phương thức liên lạc chia sẻ cho ta?" ngã một lần khôn hơn một chút ta có cái gì pháp luật vấn đề cũng tốt tư vấn một cái chu luật không sai ngoài nghề căn bản không phân rõ pháp luật tư vấn công ty cùng luật sư ở giữa khác nhau mọi người mở miệng một tiếng chu luật kêu nóng bỏng chỉ còn lại có ba tấm danh thiếp chu minh viễn tử âu phục trong túi lấy ra cuối cùng mấy tấm danh thiếp mở ra hai tay đối mặt một đoàn cô gái trẻ tuổi kỳ vọng ánh mắt biểu thị bất đắc dĩ không sao lúc này mọi người cũng coi là tập thể thất nghiệp vừa bạn hướng cái rời trước tỉ mỗi nhóm quay đầu ta đem chu luận mẹ chặt đầy cho các ngươi ba tấm danh thiếp bị phi tốc tóp sạch thấy cảnh này, Đỗ Gai nặc khanh khách nở nụ cười, như chung bạc thanh âm hòa tan trong gió. Thưa dạng ngươi thật tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bái bai, ta hiện nay mới phát hiện hiểu pháp quá trọng yếu, nói không chừng lúc nào ký hợp đồng liền sẽ bị hố. Đỗ đần đi, ngươi còn dám ký cái gì gạt người mở cờ nở công ty? Thật sự là không nhớ lâu à ngươi? Thiên Vũ truyền thông phía trước các công nhân viên liễu diễu đem hai người vây tại một chỗ, bên hai chuyển đến thanh âm bất động. Công ty đến cùng có hữu dụng hay không à Đỗ Gai nặc dùng tuổi trò đụng đụng Chu Minh Viễn. Ngươi cứ nói đi, Chu Luận. Ngược lại cũng không cần dáng một gậy chết người dứt bỏ hố người lừa người công ty không nói người nổi tiếng trên mạng làm đến nội bộ mở cờ nở công ty đánh phụ trợ là phải qua lộ trình thành lập mới truyền thông ma trận làm số liệu phân tích người ra bảo khoản nội dung rèn luyện người nổi tiếng trên mạng người bố trí mỗi một phe mặt đều rất trọng yếu đơn đả độc đấu tại lưu lượng thời đại rất khó đi xa chu minh Viễn đẩy một cái trên sống nuôi mắt kiếm vào vàng vừa cười vừa nói tiếp trước bản thân hắn chính là điều khiển lưu lượng đại cáo thủ không chỉ có đối điểm nóng thiếu giác 10 phần liên quan tới mới truyền thống các hạng kỹ năng toàn bộ đều có chỗ xem qua Nếu không phải một mất chân không cẩn thận làm luật sư, đầu nhập vào lượng lớn đám chim thành phẩm, nói không chừng hắn cũng chọn khai sáng nào đó nào đó truyền thông, cũng người nổi tiếng trên mạng hoa mình. Nói tóm lại, ta cảm thấy thành tục mờ cơn, cung cấp nguyên bộ phục vụ chỉ là cơ sở, cần phải quay trùng quanh mỗi cái đạt nhân bản thân đặc điểm, làm đến sửa đã thành bảng. Hoa minh noi tom lai ta cam thay thanh thuc mo no cung cap nguyen bo phuc vu chi la co so can phai quay chung quanh moi cai đat nhan ban than đac điem lam đen sua đa thanh bang hoa đo giai nạp thực ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút, mọi người cũng là tùy tiện nghe xong. Có thể nghe Chu Minh Viễn vừa nói như vậy, nói gần nói xa biểu lộ ra tin tức cùng mạch suy nghĩ, vậy mà so Kha Khải Thủy còn muốn chuyên nghiệp. Các cô gái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi dồn dập từ lẫn nhau trong mắt tiếp nhận nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chu Luật không hổ là nhân sĩ thành công. bất luận lĩnh vực gì chỉ hướng cuối cùng cơ bản suy luận đều là tương thông. vì cảm tạ Chu Minh Viễn hỗ trợ giải quyết hợp đồng vấn đề, đứng trước thất nghiệp các mỹ thiếu nữ nói cái gì đều muốn mời hắn ăn cơm. địa điểm là Đông Hồ khu công nghệ cao phụ cận một nhà kéo dài một bên đồ đướng. khu công nghệ cao bên này mấy năm trước là cực hoang vu, bởi vì lúc ấy mới vừa khai phát tất cả mọi người là qua tới làm lại không ở tại phụ cận, dẫn đến trung quanh cửa hàng, chợ thức ăn, quà vật các loại nguyên bộ hết sức tiêu điều thế là tiền thuê nhà cũng tương ứng càng ngày càng thấp, lại hấp dẫn một đại bang có đặc sắc con ruồi quán ăn và ở về sau. dần ra, cái này vừa bắt đầu tiểu khu nhiều hơn, nhân khí cũng được lên, con ruồi quán ăn nhóm lại một mực cầu thả lấy, bởi vì đủ tốt ăn. mọi người liền tại dạng này một nhà con ruồi quán ăn bên trong ăn lấy đồ nướng. cửa hàng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có 4, 5 tấm cái bàn, nhỏ đến hóa đơn đều chưa hẳn có thể mở được đi ra. Du hoàng bóng đèn treo tại thấp bé trên trần nhà, đem loang lổ giấy dán tường soi sáng ra no dung dùng với dạng. hai phía kéo đẩy cửa sổ mở rộng gió lửa cuốn lấy lửa than khí cùng mùi thịt tại không đủ hai mười mét vương trong không gian mạnh mẽ đông tới đến trước cạn một chén cảm tạ chu luật. nướng trên kệ xương mù niểu niểu bốc lên tại trong ngọn đèn dệt thành một tấm vóng màu vàng bao lại chu minh viễn dơ bia trên tay bao lại các cô gái tóc mai trượt xuống tóc rối đồ ăn nhất đạo nhất đạo bên trên lấy sâu nướng tại lưới sắt bên trên xì xì rung động thịt ba chỉ béo gầy giao nhau cuộn thành kim hoàng ngựa nhà dầu chân thuận lấy hoa văn rơi vào lửa than nổ ra nhỏ vụ nhỏ tinh cánh gà vỏ ngoài nổi lên màu hổ phách tiêu bàn mật ong bọc lấy bạch chi ma tại trong hơi nóng cái tinh minh quá cá khô cuộn thành quang, lương bị nướng đến có chút phát nhăn quả ớt mặt lấm ta lấm tấm chiếu vào trắng bệnh thịt cá bên trên như bảng ngân tại lửa than bên trong bành trướng biên giới cuốn thành trong suốt gọn sóng vung đầy cây thì là hạt tùy theo lưới sắt rung động tuân rơi rung động tùy theo dẫn chương trình nhóm cùng tiên vũ truyền thông chính thức giải ước mang ý nghĩa trong thời gian ngắn liền cơ bản tiền lương cũng sẽ không có thất nghiệp thống khổ hỗn tạc món nợ biến mất vui sướng mọi người rượu đến chế làm rất nhanh hòa mình chu luật thật biết nói chuyện không sai a trên thực tế ta cảm thấy các ngươi chính là rất lợi hại công ty ngồi không ăn bám không làm việc ánh sáng bố cảnh trực tiếp ở giữa vận doanh không có cái gì các ngươi vậy mà đều có thể kiếm được tiền ta xem qua thưa dạ cho ta phát bằng chứng tài liệu trời ạ nàng vậy cũng tiêu trực tiếp ngay tại trong phòng ngủ dùng phá ca mê ra tùy tiện nhảy khiêu vũ thế mà đều có người nhìn kha khải thụy cũng là thần nhân trông coi núi vàng núi bạc ra ngoài sinh cơm rất khó tưởng tượng dưới tay hắn có thể có mạnh như vậy dẫn chương trình vận đội ngược đó là tích trên bàn bông chất đống tiểu sơn giống như sâu nướng cái thẻ pha camera me ra tuy tien nhay khieu vu the ma đeu co nguoi nhin kha khai thuy cung la than nhan trong mâm đồ chua canh còn bốc hơi nóng như vậy đại khí lại ăn ngon hoàn cảnh ngay bình thường tinh xảo đến đâu thể diện người cũng sẽ không tự chủ bỏ lòng kiêu ngạo Thực ra ký hợp đồng sắt thực có phong hiểm, nhưng lòng dạ hiểm độc công ty chỉ là ví dụ, trưởng cái tâm nhãn về sau không cần quá lo lắng. Không cần thiết an phải cái lỗ 4, về sau thời kỳ đều thần hồn nát thần tính. Chu Minh viễn đuổi phải cuộn tròn lấy, dẫm ở lão cũng một trên ghế giải, sau đó kẹp lên một chuỗi bóng loáng thịt dê nướng, thuận lấy ký tên, dùng răng hô xích hô xích đem thịt cho lỗ xuống dưới. Hắn cũng sớm gỡ xuống hệ thống kính mắt, giải khai áo sơ mi nút thắt, kéo lên ống tay áo, thỉnh thoảng lộ ra từng cái từng cái rõ ràng kiên cố cánh tay. Khoảng cách cảm giác lập tức rút ngắn. Hắn liền nói như vậy chính mình đối mở cờ lý giải mọi người vừa ăn cơm, một bên nghiêm túc lắng nghe. Nếu như nói vừa mới ngôn luận chỉ là một góc của băng sơn lời nói, nay lại hắn thật dùng vượt mức quy định ép chứng lý niệm, cho các cô gái một điểm nho nhỏ thời đại rung động. Số liệu khu động, bình đại phân tích, bước nhọn cháy mau, lưu lượng thay đổi, tùy tiện cái nào, đều đầy đủ đám này lu gà bắp lĩnh nộ một hồi lâu. trực tiếp tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là mặt trời mới mọc sản niệm. Thúy Chi, các muc quy đinh ap chung ly niem cho cac co gai mot điem đều buoc nho chay mau luu luong thay đoi tuy tien cai nao đeu tại đến moi moc san nghiep thuy chi cac nguoi đeu con tai đen truong ngay từ đầu không phải liền là ôm chơi đùa ý nghĩ sao? Đại khái có thể tiếp tục chơi tiếp tục, không quan hệ. Từ bỏ lời nói trước đó tích lũy fan hâm mộ liền lãng phí hết, rất đáng tiếc. chu minh viễn hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút đáng tiếc. thời đại này internet kinh tế vừa mới nảy sinh, rất nhiều lĩnh vực tồn tại to lớn tin tức hồng câu. làm phần lớn người biết rồi trực tiếp là đầu kiếm tiền mới con đường thời điểm, ngành nghề sớm đã nắm chặt các mặt giám thị, hình thành một mảnh hung hại. trên thực tế, tại gia rất thời đại chủ động tìm cơ hội, có can đảm nếm thử tích cực thử lỗi người, đều sẽ có không sai tương lai. các nàng tướng so với người bình thường mà nói, nắm giữ đổi điều kiện tốt, càng mạnh dục vọng, càng lớn da tâm, có nguyện ý vì chi chém giết hết thảy dẫm đại thời đại đầu gió bên trên, các nàng chuyện đương nhiên kiếm tiền. thì như trước mặt mấy vị này, trừ bỏ đã tương đối quen thuộc đố dai nặng, xuất hiện tại trên bàn cơm mấy vị nữ hải tuyệt đối là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ, có tài nghệ đặc nhân, có thanh thuần học bá, thậm chí liền Thiên Vũ Truyền Thông hành chính nhân viên bên trong đều có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Chu Luật, ta, ta mời ngài một chén. kéo ra cái ghế đứng người lên nữ hải, tên là Hạ Mẫn, làm Thiên Vũ Truyền Thông làm số không nhiều vận hành, Hạ Mẫn không có giống mặt khác hành chính nhân viên dạng kia đóng gói rời đi công ty, mà là gia nhập cái này tiểu đoàn thể một đại bia dinh dưỡng chén vào trong bụng hạ mẫn đỏ bừng trên hai gò má giống như là lăng không nhiều hơn mấy phần dũng khí chu luật ta muốn hỏi hỏi minh lý pháp luật tư vấn công ty còn thiếu hay không người ta muốn gia nhập minh lý a không riêng gì chu minh viễn cảm thấy hiếu kỳ đỗ dai nặc cùng nhất bang tỷ bội cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mẫn mất tỷ ngươi một cái vận doanh đi pháp luật công ty làm gì a thực ra ta là học luật pháp nói lên cái này hạ mẫn mặt càng đỏ hơn ha ha ha ha ha chắc không được công ty vận doanh thành như vậy mọi người buồn cười cười đến tờ không ra hơi cười cái gì cười các ngươi cho là ta muốn làm vận doanh sao vận doanh một tháng nói thế nào cũng có 5.000 khối tiền so thực tập luật sư cao nhất lần hạ mẫn ngữ khí bị khuất phối hợp lại đem bia dinh dưỡng chén đổ đầy khu khu ngươi qua rồi pháp kiểm tra không chu minh viễn hắng dọn một cái ngồi thẳng hỏi năm ngoái vừa qua khỏi vậy ngươi bây giờ là tình huống như thế nào tìm cái công ty luật treo chứng ừ vâng đúng hạ mẫn gật gật đầu như vậy a giữa các hàng người đối thoại như lọt vào trong sương mù tất cả mọi người không thế nào nghe hiểu chu minh viễn hai câu nói liền thăm dò hạ mẫn nội tình Nàng hiển nhiên là vừa mới cầm tới luật sư giấy chứng nhận tư cách không lâu, còn không có cách nào độc lập hành nghề. Nhưng thực tập luật sư tiền lương thực tế quá thấp, đối với một số người tới nói, 2000, 3000 thu nhập đừng nói nhịn, liền tiền thuê nhà điện nước ăn cơm cũng thành vấn đề. Sở dĩ rất nhiều gia đình không cách nào cung cấp ủng hộ luật học sinh, sẽ tại giai đoạn này lựa chọn treo chứng, ra ngoài mặt khác tìm một công việc nụ sinh. Tại không thực tế tham dự công việc thực tập, không nhận lấy tiền lương tình huống dưới, dùng thực tập luật sư thân phận tại công ty luật đăng ký, dùng cái này đến thu hoạch giấy phép hành nghề. Chu Luận, mẫn mẫn tỷ tuyệt đối là một nhân tài thấy chu minh viễn vẫn còn đang suy tư đỗ giai nặc không nhịn được sen lời đầu đừng nhìn nàng vận danh chẳng ra sao cả nhưng tổng hợp phối hợp năng lực đặc biệt mạnh ta cùng với nàng một trường học trước khi tốt nghiệp nàng một mực là hội chủ tịch sinh viên ồ oh, chu minh viễn mở đầu cười nhìn quá khứ dĩ nhiên là học tỷ của mình bất quá nghĩ đến suy luận cũng không thành vấn đề đỗ giai nặc làm sân trường nhân vật phong vần thông qua học tỷ cái tầm quan hệ này đến thiên vũ truyền thông làm dẫn chương trình tương đối hợp lý có thể hắn giống như không thế nào suy nghĩ cũng đi theo đứng dậy nhưng chúng ta là nhẹ tài sản tư vấn công ty dùng không phải nói nghiệp vụ làm chủ linh hoạt hiệu suất cao vận ở doanh sơ kỳ làm việc khả năng cường độ sẽ coi chút lớn ngươi có thể tiếp nhận sao có thể ta có thể tăng ca hạ mẫn dùng sức nhẹ gật đầu biểu lộ kích động ok hoan nên ngươi thêm vào minh lý nam nhân vân tay cùng công nhân viên mới nắm đến cùng một chỗ chúc mừng chúc mừng nhanh lại kính lao bản một chén bày tỏ một chút đang ngồi mấy vị nữ hải dồn dập vỗ tay ồn ào muốn hạ mẫn lại cạn một chén cái sau cũng sảng khoái uống một hơi cạn sạch rất khó tin tưởng chúng ta cái này rời trước tỷ bội nhóm mới vừa kéo lên không đến hai giờ liền đã có người tìm được việc làm đám này cái kia đổi tên a đố dai nặp để điện thoại di động xuống ngầm đầu đối hạ mẫn chép miệng hai mắt ngậm lấy sáng lấp lánh ý cười hạ mẫn thật là không thích sống chung bên cạnh nữ hải cất cao giọng nói ra cũng không thể nói mẫn tỉ không thích sống chung tìm được việc làm khẳng định là mọi người mục đích cuối cùng nhất mấy chen xuống dưới đố dai nặp giữa lông mày cũng nhiều hơn mấy phần mê ly nàng ngừng dừng một cái ngập nước con mắt nhìn về phía chu minh viễn chu luật chúng ta đều cảm thấy ngươi vừa mới giảng đặc biệt tốt đặc biệt chuyên nghiệp hơn nữa ngươi vừa mới cũng khuyên qua chúng ta trực tiếp là mặt trời mới mọc ngành nghề không nên tùy tiện từ bỏ nữ hải trình thân thể gân sát gương mặt xinh đẹp trán phóng một vòng rượu cồn đổ vào da đỏ hừng vậy ngươi kiểm tra không cân nhắc thử một chút mặt trời mới mọc ngành nghề hai hợp mat xinh đep chan phong đại trương so phổ thông hai chương thêm ra mười chương 35, 35. số một hạt giống gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách chương 35, 35. số một hạt giống gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách thưa dạ trở về ả nha nam hồ đại học âm nhạc vũ đạo học viện mười năm gần đây đến sáu trèo lên tiết mục cuối năm thuộc về cho hồ bắc kiếm không ít mặt sở dĩ thanh âm múa viện các học sinh nắm giữ toàn trường điều kiện tốt nhất dừng chân hoàn cảnh mặt khác phòng ngủ đều là lên giường hạ bàn phòng bốn người phối trí thanh âm múa học viện nhưng là sáng sửa sạch sẽ hai người thế giới kết thúc bữa tiệc đố dai nặc nắm điện thoại di thanh am mua vien cac hoc sinh nam giu toan truong đieu kien tot nhat dung chan hoan canh mat khac phong ngu đeu la len giuong ha ban phong 4 đẩy ra ba linh một cửa phòng ngủ phát hiện trong phòng chỉ có bạn cùng phòng kỷ lâm lâm ngoại phòng âm nhạc ngay tại ép chân uống nhiều ít tá đây là chật chật chật mặt đỏ dần với lướp mắt bạn cùng phòng liền chú ý tới đố dai nặc khác thường không có nhiều à uống rượu di tình đố nặc ngồi tại sofa nhỏ bên trên duỗi lưng một cái xoay chuyển cổ tay đến sau đầu đầu ngón tay vẩy một cái đôi ngựa rủ xuống hóa thân Trả lời sóng thác nước. trả lời xong bạn cùng phòng, nàng giải tỏa điện thoại, đem vừa mới biên tập đến một nửa hai đầu hệ chặt phát ra. chu luật người này siêu phi ông, rõ ràng đưa tới trường học chính đại môn là đủ rồi, hắn kiên trì nói tiện đường, nhất định phải đi rất xa, đem ta an toàn đưa đến cửa phòng ngủ. ông chủ như vậy khẳng định không giống rồi ử di tờ gờ đối phương trở về cái biểu lộ bao mang ý nghĩa nói chuyện phiếm có một kết thúc. đô giai nặc nở đầu, dùng một giây đồng hồ dò xét bạn cùng phòng. lâm lâm, ngươi gần nhất làm sao ban đêm cũng tại thêm luyện tập a. ách, kỳ lâm lâm sắc mặt cứng đờ đây không phải học kỳ mới bắt đầu nha ngày nghỉ ta có thể lười biếng không ít bụng nhỏ đều mau ra đây hẹn hò còn thế nào mặc váy ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn a kỷ lâm lâm ôm chầm nàng thâm mộ nắm ở nữ hài và nghèo cảm thụ độc nhất cấp huyện chuyển đường cong sau đó mở ra tay nhanh như vậy lại ước hẹn sẽ đối tượng đồ dai nặc sửa sang tóc ánh mắt vi diệu. còn tại sàng chọn rồi kỷ lâm lâm vuông xuống đùi phải kéo ra một tấm khăn lướt lao thái dương mồ hôi thở một hơi dài nhẹ nhõm gần nhất hoa đảo trình độ cũng không quá đi người cái này kêu cái gì treo giá Đỗ Giai Nặc khanh khách nợ đủ cười, tổng kết đạo: không có cách, những người kia nếu là có người người theo đuổi một nửa chất lượng, ta đã sớm rơi vào bể tình. Kỷ Lâm Lâm nhíu mắt, không có phủ nhận. Cô gái thông minh nên là một người có hai bộ mặt, tại một số người trước mắt cao lãnh, lại đối một số người khác thẳng thắn. Tựa như thời khắc này đại mỹ nhân Đỗ Gai Nặc kéo Kỷ Lâm Lâm tay, nhớ tới bạn cùng phòng đối với mình cởi trần tiểu chút lưu kế, cười nói chuyện chuyện, chỉ cảm thấy nàng dễ thương. Đúng rồi thưa dạng, đặng công tử hỏi ta ngươi có chưa có trở về, nói thế nào? Kỷ Lâm Lâm để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Đỗ Giai nac keo ky lam lam tay nho toi ban cung phong đoi voi minh coi tran tieu chut luu ke cuoi noi chuyen chuyen chi cam thay nang de thuong đung roi thua dang đang cong tu hoi ta nguoi co chua co tro ve noi the nao ky lam lam đe đien thoai di đong xuong quay đau nhin ve phia đo gai Thúy "Ngươi, ta đi tháo trang sức trước." Đỗ Gia nặp đứng dậy, mái tóc vước qua một bên, thở ra chỗ cổ ngọc y thì hình dây chuyền, vẫy dài ném đến giật quần áo trong rổ, lên thân chỉ còn lại có một kiện tụ lại kiểu nội y đi tháo bỏ xuống trang dung, trang điểm da thịt bị thủy khí thấm vào được thông thấu như ngọc, lông mi dài bên trên treo lấy nhỏ vụn giọt nước mưa, tùy theo nữ hài trong nháy mắt động tác rơi lạ trã. Đối với nàng tôi nói, "Hôm nay kinh lịch giống xe cắp treo giống như trầm động chập trùng, tràn đầy khó có thể tưởng tượng kỳ diệu." Muốn cho là chu luật sẽ dùng tố tụng hoặc điều giải các cái khác thông thường phương thức đi giải quyết chính mình giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng thậm chí độ dai nặng đã làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị dù sao chính mình trái với điều ước ở phía trước ít bồi thường một điểm cũng hợp tình hợp lý dù sao ở tưởng tượng của nàng bên trong luật sư đương nhiên chỉ sẽ thông qua thư kiện đến giải quyết vấn đề không phải vậy những cái kia tân tân khổ khổ sửa sang lại chứng cứ chẳng phải là lãng phí hết rồi có thể thần thông quảng đại chu luật dám dám chắc chắc cho nàng một chút thao tác rung động nguyên lai nào đó chút thời gian phải có thể đánh bạc trên tay đối phương mới nguyện ý nghe ngươi thích pháp nói do lý lẽ nguyên lai đạo lý nói không thông còn có thể thông qua tài nguyên cùng nhân mạch tứ lạng bạc thiên cân cái này đường xã hội dạy cho nàng khóa thứ nhất độ dai nặc chưa từng nghe được dụng tâm như vậy cẩn thận ôn tập chu minh miễn mỗi cái thao tác suy nghĩ không khỏi càng bay càng xa thành thụ cổn trọng nam nhân có năng lực chính là không giống trong lúc giơ tay nhấc chân giống như đều tràn đầy bị lực pháp viện truyền thông tài chính công ty mạng lưới quan hệ của hắn lại nồng lại mật hắn giống như có rất nhiều chồng phương pháp hắn giống như cho tới bây giờ liền không có cảm thấy 27 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng giải quyết là kiện chuyện lớn gì? Bao quát chính mình mượn tự tình lấy dũng khí phát ra cái tia yêu cầu quá đáng. Có thể hay không thử một chút mặt trời mới mọc nền nghề. Phản ứng của đối phương càng là mây trôi nước chảy, giống như đều không thế nào suy nghĩ, trực tiếp cười gật đầu đáp ứng. Đáp ứng bắt nguồn từ mở cờ nở công ty, đáp ứng cái thứ nhất ký chính mình. Phần này lòng cảm giác, phần tự tin này, phần này dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề năng lực, quả thực nhương nàng cồng vào rượu cồn đều phóng đại không biết bao nhiêu độ. Yêu cầu nước lạnh tốt thật là bình tĩnh. Thẳng đến nàng lau khô hai gò má thay xong tay áo dài quần dài áo ngủ đi ra toilet mới phát hiện kỵ lâm lâm rửa vào tại cửa ra bảo đôi nàng chớp chớp mắt thưa dạng đặng công tử dưới lầu chờ ngươi đấy nói tìm người đàm luận chuyện rất trọng yếu a tốt thật là phiền thức. đỗ giai nạp nhón chân lên hướng dưới lầu nhìn một chút thật là có cái cái bóng dưới lầu đi tới đi lui nàng cao mày một lần nữa thay quần áo khác dẫm lên dép lê đi ra bạn cùng phòng trong miệng đặng công tử tên là đặng nguyên bản phòng ngủ cửa lầu đặng nguyên bản mới vừa vừa nghe đến trong hành lang cộc cọp cộc dép lê ầm thanh liền tăng tốc bước chân nên đón tiếp lấy thưa dạng nghe nói thiên vũ truyền thông xảy ra vấn đề làm sao người biết đồ giai nạc hết sức tò mò ban đêm ta xem giang thành nhật báo công khai hảo a nói đến đây đặng nguyên bản cười lung lay điện thoại với mới bọn hắn đổi một tổ thời gian thực tin nhắn, bên trong nâng lên một câu nói cái gì thiên vũ truyền thông dính liễu ít ít ít ít ta cũng không thế nào xem hiểu a đúng đồ giai nạc gật gật đầu trên đường trở về chu luật cùng mình nói qua chuyện này còn không tính triệt để kết thúc tin tức có kịp thời tính không sai nhưng một phần thành thục đặc biệt bà thảo chỉ ít cần đi qua ba thẩm ba trường học bao quát quan môi phỏng vấn video không có khả năng đêm đó liền phát ra tới có thể dùng thời gian thực tin ngắn hình thức để cập thiên vũ truyền thông đã không tệ ta cùng thiên vũ truyền thông giải ước giải ước rồi đặng nguyên bản trong ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt vậy ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cần trả lại làm đồ dai nặng người theo đuổi bên trong số một hạt giống đặng nguyên bản thời khắc chú ý nữ thần đại bộ phận động thái chúc mừng chúc mừng đặng nguyên bản càng cao hứng dây ngồi trên mặt đất ve bài vòng khoẹ miệng đều treo ý cười đúng rồi thưa dạng vậy ngươi về sau còn dự định trực tiếp sao hẳn là sẽ đi thế nào đồ dai nặng trần chờ mấy giây nhẹ gật đầu ta cho ngươi biết một tin tức tốt Đặng nguyên bản hướng về phía trước hai bước bắn liên thanh cũng tựa như nói xong trước đó ta không phải nói có thể thay ngươi còn phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao số tiền kia ta trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến sở dĩ cùng trong nhà kiếm cơ nói muốn gây dựng sự nghiệp cha ta cuối cùng cho ta 30 mươi vạn vừa vặn ngươi không dùng xong tiền bí ước, số tiền kia ta dự định gây dựng sự nghiệp để ta làm mở cờ nở làm sao lương ngươi nam nhân mọi người có phiếu xóa bot, dạng sáng quá rồi lại ném thứ hai đổi mới bảng chuyện mới trợ lực anh em đi lên vừa đi cảm ơn Chương 36, 36 cùng một cái chu luật chương 36, 36. cùng một cái chu luật phía sau nam nhân Đặng nguyên ngữ khí âm vang tiếng nói mạnh mẽ nhưng hắn phát hiện đố giai nạc trên mặt đồng thời không có cái gì ngạc nhiên hoặc vui sướng biểu lộ nghe được hồng hồng hỏa hỏa 30 vạn muốn đầu tư chính mình nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh cùng hắn mong đợi không có chút nào một dạng gây dựng sự nghiệp a nếu không ngươi lại suy nghĩ thật kỹ có phải hay không xúc động điểm đố giai nạc ôm cánh tay đứng tại cửa túc xá chưa xoa phấn trang điểm đôi môi nhẹ nhàng mím chặt một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thưa dạng ngươi nghe ta nói ta thật không phải xúc động, đều sớm đã suy nghĩ kỹ. Đặng Nguyên vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình. Hiện nay quốc gia có chính sách, đại chúng gây dựng sự nghiệp, vạn chúng sáng tạo cái mới. Trường học tháng này theo sát công khai tường quan ủng hộ kế hoạch. ở trường sinh thỏa mãn điều kiện, hoàn toàn có thể đi xin sinh viên gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách. Nghe nói kết số nhất độ trong tỉnh phát 50 mươi vạn. Ngoại trừ ban thưởng gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách bên ngoài, còn sẽ có chỉ đạo lão sư, nguyên bộ khu vực làm việc. Liên cha ta đều nói, ta lần này lựa chọn hạng mục rất khống tệ, có tiền đồ Đây cũng là gây dựng sự nghiệp tốt nhất hiện đại ta biết ngươi lo lắng ta sẽ lồ bốn, có thể coi là cái này 30 bạn không làm ra cái gì thành tích, cũng có trong tình cùng trường học lại xuất tiền lại suất lực ủng hộ chính sách tại, sẽ không thua thiệt quá nhiều. thế nào? đặng nguyên bước ra, hai ngón giao nhau, giống như là cho mình cố lên động viên. thưa dạ, internet trực tiếp tuyệt đối là mặt trời mới mọc nghề nghề, cùng ta cùng một chỗ làm a. rất nhanh, hắn đầy ngập nhiệt liệt liền bị đón đầu rót một chậu nước lạnh. chỉ nghe được đối phương môi anh đào khẽ mở, phun ra bốn chữ. không có ý tứ. đồ dai nạp nháy náy mắt, ta đã đáp ứng mặt khác một nhà mở cửa mời. a. Đặng Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới có thể có nhanh như vậy, chữ câu câu xứng sờ tại nguyên chỗ. Không không phải mới vừa giải ước sao? Đúng, giải ước xong liền có lao bản liên hệ ta đấy nhỉ. Gió đêm thổi tan độ dài nặng tóc mai, hơi cuộn tóc rối đãng tại trong ánh mắt của nàng. "Hợp đồng, hợp đồng ngươi cũng ký?" Đặng Nguyên hỏi tới. "Cái này ngược lại là còn chưa kịp." Độ dài nặng lắc đầu. "Vậy là tốt rồi thưa dạng, ngươi vẫn là thêm vào ta truyền thông đi." Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu tốt duyên truyền thông, thế nào? Ngươi vẫn rất sẽ đặt tên a nữ hài ngay xong không nhịn được khanh khách nợ đủ cười thanh âm giống như như chuông bạc kém hai tốt duyên truyền thông tất cả lấy đỗ giai nặc cùng đặng nguyên tên trong chữ một chữ thoạt nhìn lao bản có chút dục tâm đúng không ngày mai ta đem hợp đồng cho ngươi bên kia ngươi ứng phó một cái được rồi đặng nguyên cũng đi theo bắt đầu cười hắc hắc không được nha đỗ giai nặc cười nhẹ nhàng ngữ điệu nhưng là chém đinh trả sát tâm ý của ngươi ta minh bạch thế nhưng đâu ký kết có thể là phi thường nghiêm túc sự tình ta là nghiêm túc đặng nguyên nhất định phải ta đem lời nói rõ ràng như vậy sao nữ hải long mày nhanh lại lui lại một bước cất cao giọng ngươi vô đầu một cái liền nghĩ đi gây dựng sự nghiệp chính sách xác thực có bảo đảm không sai có thể ngươi thật hiểu không công ty làm sao vận doanh trực tiếp có cái gì kỹ xảo số liệu phân tích từ nơi nào bắt đầu hợp đồng điều khoản như thế nào mới có thể bảo đảm song phương quyền lợi ngươi không hiểu ngươi cái gì cũng đều không hiểu ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi ra 30 mươi vạn rất như bức ta cần phải mang ơn mới đúng phải không liên tiếp câu hỏi hỏi được đặng nguyên nói không ra lời không có ý tứ ta không có cách nào thêm vào ngươi mở cờ nở công ty dứt lời đỗ dai nặng xoay người sang chỗ khác biến mất tại phòng ngủ lâu thật dài bậc thang bên trong ta muốn đối tương lai của mình phụ trách. Câu nói sau cùng, cực kỳ giống từ phương xa bay tới trần mầu, một mực đâm vào đặng nguyên đáy lòng. Trở lại phòng ngủ về sau, đỗ dai nặc đổi về lòng loẹt mềm nhũ não ngủ, nằm dài trên giường. Điện thoại óng long long chấn động không ngừng. Mở ra xem, tất cả đều là đặng nguyên phát tới nói xin lỗi tiểu viết văn. Có lỗi với thưa dạng, là ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Ta hiện nay sắp thực không có gì ngành nghề kinh nghiệm, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục cố gắng làm tiếp. Chờ ta làm đến nghiệp nội đỉnh tiêm, đến lúc đó lại cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta riêng phần mình tiến lên, đỉnh phong gặp nhau đến lúc đó kinh diễm tất cả mọi người có được hay không tắt. không có năng lực nam nhân liền sẽ bánh vẽ đố dai nạp tổ trong chăn, chẳng thèm ngó tới tắt đi không chít chát nhất miệng trên thực tế không có so sánh liền không có thương hại nếu như không phải chu minh viễn châu ngọc phía trước bỏ ra cả đêm bản năng thời gian đại trò chuyện đặc biệt trò chuyện mở cờ nở vận doanh chính nàng cũng không biết mở truyền thông công ty vậy mà có nhiều như vậy thường đạo 30 mươi vạn đầu tư tuy cảm động không giả tốt duyên truyền thông danh tự cũng có mấy phần dễ nghe có thể những này còn không đáng được đố nạp đánh cược tiền đồ của mình vận mệnh một cái là thành thủ ổn trọng tinh anh nam sĩ một cái là đại học năm thứ ba bao đầu tiểu tử cái gì nhẹ cái gì nặng thậm chí không cần qua lo lắng nhiều gây dựng sự nghiệp sát xuất thành công tạm thời không nói chỉ là tràn ra kinh nghiệm nhân mạch bị lực cá nhân cũng đủ để cho đỗ giai nặng làm ra quyết định nàng a chỉ nghĩ năm chặt thấy được đồ vật nữ thần hệ thống bị nàng nắm đến xích sao đỗ giai nặng trọn vẹn quá rồi nửa giờ mới không nhẹ không nặng trở về Đặng nguyên một câu ân nàng lại nghĩ tới mới vừa cùng Đặng nguyên nói chuyện phiếm quá trình bên trong đối phương đề cập đến giang thành nhà báo thế là đỗ giai Nặc mở ra công khai hào Đại khái mở ra giang thành nhật báo cùng hệ thống pháp lý nhật báo phân biệt ban bố thời gian thực tin tức. Cứ ít giâm ba câu, không có hình của mình, cũng không có chồng chờ mong phỏng vấn. Nhìn đến còn phải vượt qua một trận đi. Vừa nghĩ, nàng một bên tối lui đến công khai hảo chủ giới diện, một bực ngắn ngắm soát lấy màn hình. Nào đó trang phục công khai hảo, vũ đạo sinh thiết yếu đơn phẩm trang phục. Nào đó tình cảm đạt nhân công khai hảo, nhớ lấy, như vậy sẽ làm cho nam nhân yêu ngươi hơn. Nam hồ đại học công khai hảo, một phong đến từ pháp viện khen ngợi tin. Pháp học viện Tân Sinh thu hoạch được thực tập đơn vị khen ngợi soát soát xem hết đầu hai đầu, Đỗ dai nạc thuận tay điểm đi bảo. Pháp học viện Tân Sinh như thế có thực lực a có thể đại biểu trường học thu hoạch được pháp viện khen ngợi. Nàng tiện tay mở ra, từ đầu lật đến tận nguồn. Vẫn đúng là đừng nói, ảnh chụp sát thực man xoáy khí, là chính mình sẽ thêm nhìn vài lần loại hình. Không đúng. Nàng rủi rủi con mắt, đem chăn mền kéo ra một góc, nhường kia sáng đầy đủ chiếu vào giữa giường. Thấy thế nào tâm hình này, làm sao khá quen. Đỗ đột nhiên ngồi thẳng người, nguyên bản mơ hồ buồn ngủ trong nháy mắt thanh tỉnh, cả người từ trên giường một hơi bắn lên cái này ngũ quan cái này mặt mày cái này không đeo kính hình dáng cực kỳ giống một người chu luật tên gọi là gì đấy nhỉ đố dai nặc lộc cộc lộc cộc lộc cọc đi chân đất nhảy xuống giường đem túi sách bên trong lật ra cái ngọn nguồn nhi rơi giấu trong góc danh thiếp rốt cục lại thấy ánh mặt trời minh lý pháp luật tư vấn công ty chu minh viễn công khai hào bên trên pháp học viện tân sinh chu minh viễn nàng mở ra trên bàn tiểu đèn bản run run rẩy rẩy xuất ra trên danh thiếp ảnh trụ cùng công khai hào bên trong lặp đi lặp lại so sánh một cái mang theo mắt kiếng bạc vàng một cái không có mang Có thể cái này cái này chẳng phải là cùng một người sao? Các minh đệ, câu nguyện phiếu, trợ lực ta leo lên bảng chuyện mới chương 37, 37. Bốc hơi như mùa hè chương 37, 37. Bốc hơi như mùa hè ngày thứ hai, Hạ Mẫn dậy thật sớm. Đứng tại phòng trọ tủ quần áo trước, nàng nhíu mày, rơi vào mười đủ mười lựa chọn khó khăn. Áo sơ mi là nhất định phải mặc. Hạ thân tuyển Á chữ bộ váy vẫn là ô phục con dài. Như thế phối hợp lời nói, có phải hay không cần phải tăng thêm một sợi tơ vớ mới đúng? Dậy, khó chọn nhất chính là dậy nàng phát hiện chính mình căn bản liền tuyển không ra một đôi ngưỡng mộ trong lòng lại phù hợp giày cao gót cứu mạng làm thiên vũ truyền thông tiểu tiểu vận doanh nàng hoàn toàn có thể mặc được tự do tùy ý không có có người muốn cầu trang phục chính thức cũng không có người yêu cầu mình phải tùy thời hưởng đáng chúc mẫn có thể cảm giác được lao bản mới của mình không giống tuyệt đối không giống hắn có pháp luật ngành nghề đặc thù nghiêm cẩn cùng tính xảo không chỉ có kiểu tóc ăn mặc ăn nói tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ hôm qua cáo biệt thời gian còn cố ý nhắc nhở qua chính mình ngươi ngày mai liền tới làm các loại điện thoại ta thời gian chưa hề nói địa điểm chưa hề nói chú ý hạng mục chưa hề nói cũng không nói gì hạ mẫn chỉ có thể kiệt lực tưởng tượng dụng tâm chuẩn bị tranh thủ làm đến không có thể bắt bẻ thật vất vả chọn xong quần áo nàng nhìn một chút yên tĩnh điện thoại lại chịu quyết tâm đến một lần nữa ngồi vào trước gương bổ bụ chính mình sớm đã hoàn thành chỗ làm việc nhẹ nhàng cái này nhất đẳng chính là dòng giã cho tới chưa da cho toi trua chung ta minh lý công tác hình thức đâu cùng đại đa số yêu cầu làm việc đúng giờ công ty không giống nhau lắm ấy cái này trồng chéo tài liệu ngươi lấy được hạ mẫn không nghĩ tới chính mình đi làm chuyện thứ nhất không phải quen thuộc công ty khoảng mười hai giờ lão bản vậy mà một cái điện thoại, đem chính mình gọi tới Nam Hồ Đại học cửa ra vào trà sữa trong tiệm. Phía khu vực này, mình quả thật rất quen thuộc không sai. Có thể đây là nói chuyện địa phương sao? Nàng chân đạp màu đậm gầy dày cao gót, vớ màu da không vào bế váy cuối cùng, trang điểm tỉ mỉ rèn luyện chức nghiệp nhẹ nhàng, khí chàng cùng trà sữa cửa hàng học đệ học muội nhóm không gặp nhau. Đông đông đông. Nam nhân nói được được câu, ngón giữa cong, hướng về cái bản dập đầu ba lần, thanh âm thanh thúy. Từ vân, ta nhớ kỹ. Thất thần hạ mẫn lập tức một lần nữa tập trung lực chú ý minh lý là vo mau da khong vao bấy vay cuoi cung trang điem ti mi ren luyen chuc nghiep nhe nhang khi chang cung tra sua cua hang hoc đai hoc muoi nhom khong gap nhau đong đong đong nam nhan noi đuoc đuoc sản công ty vận hành phương thức cùng cấp pháp luật ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm trước mắt chúng ta chủ yếu nghiep vụ khởi nguồn là cung internet tài chính công ty hợp tác nhằm vào lao lại đoàn người cung cấp pháp luật phục vụ khởi tố hình dáng ngươi sẽ viết ra không sai biệt lắm hạ mẫn cán ngoi sẽ không viết cũng không quan hệ tài liệu bên trong có ta làm tốt cuốn mẫu ngươi chiếu vào tài chính công ty cung cấp qua đây danh sách đi bộ rất đơn giản chu minh viễn mút lấy trà sữa cười híp mắt lại ném qua đi mặt khác một chồng chéo tài liệu tính đến trước mắt minh lý pháp luật tư vấn công ty mặc dù ngay cả cố định làm việc nơi trốn đều không có nhưng tuyệt đối không thể nói nó là một thứ bộ sắc công ty nghiệp vụ hay là tại vận chuyển đi từ lúc Chu Minh Viễn biên mãn hoàn thành đệ nhất đơn kinh doanh về sau Minh Lý danh tiếng xem như tại internet tài chính cái này sạp hàng làm lần đầu đã thành công Giang hồ truyền ôn Minh Lý lao bản là phát viện xuất thân nghiệp vụ sở trường làm cấp tốc tài liệu tinh tế lại đầy đủ đệ nhất đơn cơ bản tiêu hóa về sau đến tiếp sau rất nhanh tăng thêm không ít internet tài chính công ty mong muốn ủy thác Minh Lý làm lập hồ sơ phương diện nghiệp vụ lúc này nghiệp vụ liên quan đến khu vực liền xa xa không chỉ đỏ sang khu vực một nhà. Giang thành 3.13 cái khu hành chính, đổi là có 12 nhà cơ sở phát viện. Cho dù đem nghiệp vụ nhu cầu chia thành tốt nhỏ, tất cả cái khu vực mỗi tháng lập hồ sơ điều khiển kỹ thuật số chế độ tại dự cảnh trị giá bên trong, cũng có thể hung hăng kiếm được tiền một số lớn. Không sai. Đừng nhìn Chu Minh Viễn đã không tại pháp viện thực tập, nhưng cái này nghiệp vụ căn bản liền không cần nội bộ nhân viên xử lý. Minh Lý công ty chân Chính Châu bò địa phương ở chỗ, hắn sớm thông qua tin tức kém đánh ra danh tiếng cùng lực ảnh hưởng dù cho đến tiếp sau có người phát hiện tài chính công ty nhà mình pháp vụ đồng dạng có thể tổ chức tài liệu vào internet lập hồ sơ cũng so ra kém tổng quát phục vụ tới bất lo dùng ít sức đầu năm nay nhà ai internet tài chính công ty không phải tài đại khí thô thật không kém điểm ấy ở bên ngoài phí tổn vừa vặn trên tay tích lũy không ít sống có hạ mẫn vị này chuẩn luật sư hỗ trợ hắn hoàn toàn có thể xử lý vụ tính trong công việc thoát thân cân nhắc một bước nghiệp vụ phát triển cái kia chu luật đừng theo chu luật chu minh viễn ngắt lời nói về sau kêu chu tổng đi được rồi chu tổng ta biết hỏi như vậy không tốt lắm có thể hôm qua chúng ta còn không có đàm luận vấn đề đãi ngộ hạ mẫn túi lầu xuống lòng bàn tay dưới bản vợ ở giữa tả hữu huy động biểu lộ xấu hổ à đúng chu minh viễn bỗ xuống trán vừa cười vừa nói thiền vũ truyền thông cho ngươi một tháng 5.000 đúng không hạ mẫn theo sát lấy gật gật đầu vậy ta cho ngươi 5.000 cơ bản tiền lương trừ cái đó ra mỗi vụ án cho ngươi trích phần trăm hai hạ mẫn không nói chuyện hai ngón tay xiết chặt mép ấy con mắt vẫn như cũng nhìn dưới mặt đất theo lý thuyết năm khối lương tạm tại hai năm gian thành làm sao cũng không tính lãi có thể nàng vẫn còn có chút thất lạc có lẽ là hôm qua năng lực thông tiên chu minh viễn cho nàng lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu có lẽ là có thể xử lý chính mình thích nhất pháp luật công tác cơ hội khó được có lẽ là trong trường học vạn người truy phủng người nổi tiếng trên mạng học bội cũng đáp ứng cùng hắn ký kết dẫn đến cái này năm nghìn khối tiền lương nghe tới là như vậy thường thường không có gì lạ cảm ơn chu tổng hạ mẫn ngừng đầu cố nạn ra vẻ tươi cười lại ở trong lòng khe khẽ thở dài buổi chiều ngươi đi đi một chuyến cái này mấy nhà tài chính công ty chu minh viễn giống như là không có chú ý tới hạ mẫn biểu lộ đồng dạng địa chỉ ta phát đến ngươi hẹ chặt bên trên Nói xong, hắn túi đầu ấn mấy lần điện thoại. Hai chuyện, một cái là đem tài liệu sao chép kiện dẫn đi, để bọn hắn theo danh sách tính tiền, một cái khác là đối phương có mới tờ đơn cho chúng ta, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái bảng biểu, so sánh làm tài liệu liền được. Được rồi. Hạ Mẫn hít sâu một hơi, đem tạp nghiệm hết thệ thanh trừ ra ngoài, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Ngươi đi đi đúng rồi. Chu Minh Viện giống là nhớ ra cái gì đó, nữ lông mày, dánh mánh nhìn xem Hạ Mẫn. Lần sau mua thân ra dáng trang phục chính thức bộ máy, không cho phép cân nhắc dự toán, công ty chi trả cho ngươi. Đi ra bên ngoài đại biểu công ty phải chú ý hình tượng thanh lý cái quý a mấy trăm khối quần áo cứ như vậy không lấy ra được sao hạ mận giống như đầu đều không có dám nhấc đỏ mặt bước nhanh đi ra trả sữa cửa hàng nàng cũng là lôi lệ phong hành tính cách cầm lấy tài liệu nói đi là đi đổi thừa mấy trạm xe buýt đổi tới chỗ cần đến đâu vừa đứng là khoảng cách gần nhất theo giai đoạn vui ngày tốt ta là minh lý pháp luật tư vấn công ty lần thứ nhất dùng loại thân phận này tới cửa hạ mẫn còn có chút không thích đứng mời đến mời đến chu tổng gần nhất rất bận a không nghĩ tới đối phương vậy mà phá lệ địa nhiệt tình lại là trông trả lại là cầm tiểu đồ ăn mặt trước đài tiểu mỹ nữ toàn bộ hành trình cười mịn chứng minh ý đồ đến về sau nàng đem chuẩn bị xong tài liệu đưa tới chưa được vài phút công ty lão bản tự thân đi ra ai nha thực tế không có ý tứ hạ trợ lý chúng ta hôm nay công ty hệ thống xảy ra chút vấn đề cho ngài kết tiền mặt được không ngài không quyết định chắc chắn được đúng không ta cùng chu tổng trao hỏi hạ mẫn nghe được xứng sở ngay sau đó đối phương tự hồ trưng cầu qua ý kiến từ giữa phòng xuất ra mấy sấp đỏ rực nhân dân tệ một mạch nhét vào trong ngực nàng mười ba thối ngài còn cần kiểm lại một chút sao a tốt mơ mơ màng màng hạ mẫn luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái thế là nàng lại chịu quyết tâm đến mượn trước đài điểm tiền giấy máy hô hô hô tự tay điểm một lần thằng đến nàng kết thúc nhiệm vụ đi ra tài chính công ty đại môn lại dọc theo chu tổng sắp xếp giải quyết tất cả mới nghiệp vụ sau nàng mới ý thức tới đến tội cùng lạ là lạ ở chỗ nào nữ hải đem trên bờ vai cỡ lớn túi sách để xuống từ bên trong xuất ra tài liệu sao chép kiện cũng may tự mình làm sự tình luôn luôn cẩn thận mọi thứ khắp nơi lưu vết sao chép kiện lộ ra bày tỏ theo giai đoạn vui công ty ủy thác minh lý pháp luật tư vấn công ty xử lý nghiệp vụ một trăm một trăm kiện chỉ có theo giai đoạn vui cách chính là tiền mặt mười bạc khối đơn giản bốn phép tính tính toán hạ mẫn lại vô ý thức lấy điện thoại di động ra máy kế toán nói cách khác tại chúng ta minh lý một vụ án thu phí một nghìn khối lúc này một cái ý niệm giống như tiệm điện trong nháy mắt bổ tiến vào hạ mẫn não hải vừa mới chu tổng nói lĩnh lương là tình thế nào đấy nhỉ mỗi cái vụ án trích phần trăm hai tính như vậy lời nói nàng phi mot nghin khoi luc nay mot cai y niem giong nhu thiem đien trong nhay mat bo tien vao ha man nao hai vua moi chu tong lấy ra một chồng chéo giấy a A4, phía trên lít nha lít nhít là theo giai đoạn vui các loại tài chính công ty ủy thác nhiều bút mới nghiệp vụ từ tên thứ nhất lên nhìn thấy một tên sau cùng một nghìn hoạt tảo lại là đơn giản bốn phép tính tính toán hạ mẫn trợn tròn trong mắt tìm tới tiểu trợ lý hỗ trợ làm công đồng thời chu minh viễn cũng không có nhàn rỗi buổi sáng kinh lịch khai giảng khóa thứ nhất giữa chưa sắp xếp công tác hai giờ rưỡi xế chiều hắn đúng lúc đi tới pháp học viện tổng hợp lâu bãi phòng chính mình phụ đạo viên tiểu chu ngươi trưởng lớp này thuộc về chúng vọng sở quy không chỉ có phải nhiều hơn làm gương tốt dẫn đầu đồng học viện đoàn ủy công tác cũng phải gánh nhận trách nhiệm đến trần vân cho phát một cái tóc nhường một mảnh tóc đen xóa ra đến sofa nhỏ chỗ tựa lương đằng sau nghiêm túc đánh giá chu minh viễn làm một tên pháp học viện tân sinh chu minh viễn ra sân phương thức thực tế có chút không giống bình thường viện lãnh đạo điểm danh sắp xếp hắn tiến vào viện đoàn ủy làm lớp trưởng lại đem hắn đẩy lên nam hồ đại học công khai hảo nhưng nàng lại phát hiện người học sinh này từ đầu đến cuối một bộ nhàn nhạt, nhạt bộ dáng thật giống như đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng rõ ràng ngay trước toàn bộ đồng học mặt thả chính mình thực tập quan huy sự tích là chuyện rất phong cách sự tình có thể tựa hồ cũng không thể để cho chu minh viễn có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì được rồi thẩm lão sư rảnh rỗi ta nhất định đi chu minh viễn cười tủm gật gật đầu đúng lúc nên tiếp trầm Vân cho dò xét qua đây ánh mắt nàng đôi mi thanh tú cong cong tiểu xảo môi đỏ đều là giống như cười mà không phải cười nết, vóc dáng không phải rất cao có thể cho người cảm giác nhưng là thon dài tú mỹ thiếu phụ đặc biệt và bị giao phó nàng một loại làm người ta hoảng hốt sức hấp dẫn trầm Vân cho cấp tốc rời mở rộng tầm mắt nàng phát hiện người học sinh này xác thực đủ đặc biệt không chỉ có cảm xúc ổn định nhìn về phía mình ánh mắt không có bất kỳ cái gì trốn tránh thậm chí còn có một chút xem nghĩ và bình tĩnh không hề giống mười tuổi sinh viên lão sư ta tại công chúng hảo bên trên nhìn tới trường học mặt hướng ở trường sinh gây dựng sự nghiệp chính sách ưu đãi chu minh viễn thu hồi ánh mắt mở ra mới chủ đề ta muốn xin ủng hộ lời nói hướng làm như thế nào thúc đẩy Trần vân cho lần nữa đánh giá hắn một phen cái này a ngươi chuẩn bị gây dựng sự nghiệp Đã được khẳng định trả lời chắc chắn về sau phụ đạo viên ngồi trở lại máy tính trước mắt máy đánh chữ chi chi rung động nhảy ra một tấm sinh viên gây dựng sự nghiệp hạng mục mẫu đơn chương này đồng hồ ngươi trở về lấp một cái đi cầm qua mẫu đơn về sau chu minh viễn cáo biệt phụ đạo viên quay đầu đi lên lầu hắn cũng không có gì kiên nhẫn đi dườm ra phê duyệt hành chính quá trình nhân sĩ thành công luôn luôn là kết quả khu động muốn đạt tới hiệu quả gì truy cầu cái mục đích gì hắn sẽ chỉ trên một điểm này làm đến cực hạn hiệu suất khổng chủ nhiệm gõ mở khe hở hợp thông cửa phòng làm việc chu minh viễn tự nhiên mất đi bao thuốc đi qua tiểu chu đã lâu không gặp a nghe nói ngươi thực tập kết thúc còn có khen ngợi tin khe hở hợp thông là thẳng tính không lại bởi vì một gói thuốc lá khắc khí nhận lấy hoàng hạt lâu trong ánh mắt không có nửa điểm ngạc nhiên con em nhà giàu liền nên như thế giọt nước không lọt ha ha ha ha vẫn được Hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngài. Trường học công khai hảo đã nói 50 mươi vạn gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách, còn có nguyên bộ khu làm bị vực, những vật này như thế nào mới có thể cập tới? Chu Minh Viễn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. 50 mươi vạn a chính sách là thật, trong tỉnh bao quát thành phố đều có nguyên bộ phương án, nhưng ngươi phải có thực sự hạng mục mới phù hợp điều kiện. Đối mặt Chu Minh Viễn, khe hở hợp thông phảng phất nhiều hơn không ít kiên nhẫn. Giống hắn loại này thâm tàng bất lộ con ông cháu cha, nói không chừng chính là muốn bộ lấy chính sách lô thủng kiếm lời. Loại người này, không chủ nhiệm có thể thấy được được không ít. Ta có hạng mục a, có cái gì hạng mục khe hở hợp thông hỏi tới ta chuẩn bị mở mở cờ n công ty tiếp nhận làm người phong phú tài nguyên duy trì làm sinh viên xây dựng đoàn đội cộng đồng hoàn thành chất lượng tốt nội dung sáng tác càng thêm hệ thống hóa tiến hành ấp chứng vận doanh mở rộng quản lý tiểu chú a ta biết người trẻ tuổi có bất đồng nhưng ta không phải là rất xem trọng ngươi cái này gây dựng sự nghiệp hạng mục khe hở hợp thông hít một hơi thuốc giả bộ như một bộ nghiêm túc suy nghĩ rán vẻ lắc lắc đầu nói thế nào chu minh viễn chắc tay vẫn như cũng bảo trì nụ cười không chủ nhiệm chỉ điểm một chút theo ta được biết người ý nghĩ này không phải rất mới là a khe hở hợp thông rỗi ra một cái tay nhìn qua một mặt hiếu kỳ chu minh viễn đệ lên chính mình huyện thái dương buổi sáng hôm nay mở hội nghị sắt lách học viện lãnh đạo liền đã trình báo giống như ngươi gây dựng sự nghiệp hạng mục ngươi nói có khéo hay không nếu như ngươi là lãnh đạo tới trước tới sau đồng dạng hạng mục cái này quỹ ngân sách cái kia phê cho ai huống hồ tới thời điểm sát suất cao là nhân viên nhà trường mở viện vụ sẽ quyết định ngươi không chỉ có muốn làm ra nhất định thành tích còn phải ngay mặt báo cáo ngươi cho rằng lần này gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách tốt cầm đây chính là cấp quốc gia chính sách đại chúng gây dựng sự nghiệp vạn chúng sáng tạo cái mới ta căn bản nói không tính. Không sao không chủ nhiệm, ta người này luôn luôn nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Chu Minh viễn híp mắt, một chút cũng không có bị đả kích dáng vẻ. Có thể hao đến chính sách quốc gia lông dê cố nhiên là tốt sự tình, nếu là danh ngạch thực sự là có hạn, hắn liền chính mình làm. Dù sao hắn cũng không thấy được ai có thể ở phương diện này tạo thành cái gì áp lực. Sinh viên gây dựng sự nghiệp, cũng học người khác làm mở cờ nở công ty, bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Vậy ngoài bên này phương diện nào có thể nói tính toán? Khe hở hợp thông không nghĩ tới tiểu tử này ra mặt dày như vậy, thanh âm bat qua la tieu đa tieu nhao thoi vay ngài ben nay phuong dien nao co the noi tinh toan trẻ mở miệng nói ra như vậy đi trường học gây dựng sự nghiệp căn cứ danh ngạch hữu hạn ta trước cho ngươi ở trường bên trong phê cái sân trống vậy thì cảm ơn ngài chu minh viễn nhận lấy chìa khóa cưới híp mắt vui vẻ rời khỏi chương 38, 38. người xứng sau cầu truy đọc chương 38, 38. người xứng sau cầu truy đọc và ngươi lệ chi bảo bảo tiểu điểm lê trời chiều chiếu đỏ nửa bầu trời nam hồ sóng nước lấp loáng phản chiếu lấy hai cái tay nắm tay luyện chuyển thân ảnh đi một bên không được thiếu nữ tóc ngắn biết miệng tức giận nói xong xin nhờ vì vì ngươi suy nghĩ thật kỹ cái chỗ kia vừa mới đóng cửa phong thủy nhất định không được đi băng qua đường trước mắt chính là giang thành đại học kinh tế tài chính thượng hải cùng nam hồ đại học chỗ giao giới bắc quyển đường phố các ngươi quảng đông người chính là mê tín cố thải vi khanh khách nở nụ cười khoe miệng trồi lên hai cái tiểu lún đồng tiền người ta hoa mới xã đều gửi công văn đi giảng mùa hè bốc hơi như Ngộc đúng là sáng tạo cái mới gây dựng sự nghiệp thời đại khó được thấy một lần từ quốc gia tới trường học đều có ủng hộ kế hoạch nếm thử á không ứng một cái chính sách không tốt đi hai người dẫm lên ánh nắng chiều dư huy từng bước một hướng đi bắc quyển người ta trường học ủng hộ là sáng tạo cái mới gây dựng sự nghiệp hạng mục ngươi cái này cũng có thể tính toán gây dựng sự nghiệp lê chi nghiêng đầu sang chỗ khác vừa bực mình vừa bực cười ta nhìn ngươi rõ ràng liền là mỗi ngày đều nhớ uống cà phê rồi lại không tìm được nơi thích hợp mới đúng lúng nịu cũng vô dụng ta cũng không cùng ngươi làm loạn đã từng có một vị thượng hải nữ sinh dùng ta muốn mua cà phê a câu nói này leo lên nhật tìm kiếm bảng đệ nhất thượng hải người hết dịch bên trong chạy xuôi cái gì đại khái rất nhiều người sẽ nói cho ngươi biết không sai chính là cà phê đối với cố thải vi tới nói cũng là như thế, uống cà phê là sinh hoạt một phần nhỏ, không có vẫn đúng là không quen. ta không có rồi cố thải vi kéo dài thanh âm, cơ quê mật mạnh khành cánh tay, coi là thật làm đúng. người ta tốn tâm tư kế đã tính, vậy ngươi nói một chút nhìn. thiếu nữ tóc ngắn môi anh đào khé mở, giải lo cửa tiệm này cuộn xuống đến vốn là rất rẻ, trang trí chúng ta có thể tuyển cực giản công nghiệp phong, trên thiết bị đồ cũ cà phê máy, 20 mươi vạn tả hưu, hẳn là có thể giải quyết. cố thải vi cười nhẹ nhàng nói xong, cả người dán chặt quây mật, một mặt mong đợi, đầu nhập hai mươi vạn làm quán cà phê, đúng có lẽ hậu kỳ còn sẽ có tiền nhân công dùng cái kia đến lúc đó lại nói lê chi mày nhắc lại trên tay ngươi có bao nhiêu gần nhất thị trường chứng khoán không phải kiếm lời điểm nha ta có thể xuất ra mười vạn lê chi mí môi nửa ngày không có lên tiếng âm thanh ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì nhìn tại nhiều năm như vậy tỷ bội tình nghĩa phân thượng ta chỉ có thể ra ba vạn khối duy trì ngươi thiếu nữ tóc ngắn trận nhìn đối phương một mắt cái kia vậy còn dư lại đâu cố thải vi dính lấy thanh âm thị trường chứng khoán gần nhất cũng tại một đường trường đỏ Đầu tiền vốn liền bỏ lỡ giá thị trường ấy ngươi còn không biết xấu hổ nói trước đó bị người lắc lư đi đầu tư cổ phiếu, bồi thường ta nhiều như vậy tiền mừng tuổi. hai người tìm tới một nhà cửa hàng đồ ngọt ngồi xuống, lê tri ôm lấy cánh tay, vẫn như cũng là một bộ cao lãnh phàm. lần này lại lừa gạt ta nói cái gì sáng tạo cái mới gây dựng sự nghiệp. ta mặc kệ, người tự nghĩ biện pháp. được rồi được rồi bà bảo, ba bạn liền ba bạn. cố thải vi thẻ lưỡi, thấy que mật chậm chạp không lấy được, đành phải từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, buồn bực ngắn ngậm cắt tới bạch và tới. bằng không, cùng người nhà mở miệng chi viện một điểm, còn không có lật đến người nhà hay chắc năng đệ nhất thời gian nhìn thấy chính là hoa quả công chúa hẹp chặt nhóm. Cố Thải Vi ý tưởng đột phát, đánh một hàng chữ đi lên. Cơ mối nối số hai máy, muốn hay không cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Đối phương giống như dây hồi, tình huống cụ thể gặp mặt tường trò chuyện. Chỗ cũ, quả nhiên là chỗ cũ. Sau mười mấy phút, Chu Minh Viễn hợp thời xuất hiện tại Bắc biển Bộ hành ai, cùng Cố Thải Vi lần thứ nhất gặp mặt giải lo rõ ràng đi. A, giải lo rõ ràng đi cái này đóng cửa rồi. Hắn nhìn trăm trăm đen như mực ánh sáng bảng hiệu cùng giá thấp bán ra thông chi, không nhịn được cảm thán nói cho dù ở trung quanh đọc 4 năm đại học, có thể bác quyển cửa hàng tỷ lệ doanh thu cùng tỷ lệ sống sót, với hắn mà nói một mực là bí mật. Coi như mộ ra cửa hàng mùi vị không tệ có thể xứng khó máu cũng có thể trong tương lai một ngày nào đó đột nhiên đóng cửa. Đúng thế ta định đem nơi này cuộn xuống đến, khai ra quán cà phê, thế nào? Cố Thải Vi kéo lê chi cánh tay, hai người mặc đến đầu gối phong cách giống nhau tỉ mội bấy, dưới chân là không cùng số đo tiểu bệnh giày, một cái kiều mị một cái lanh diễm, dẫn tới bên đường người đi tẩu rộn rập cái mắt. Đây chính là ngươi nói gây dựng sự nghiệp. Chuyện gì vậy? Đương nhìn chỉ là một nhà nho nhỏ quán cà phê không chừng về sau lại biến thành rất nhiều rất nhiều đại lý đâu cố thải vi thẳng tắp xuống lưng con mắt bóng ánh được, được được ngươi cứ việc nói thẳng đi cần ta ra bao nhiêu tiền chu minh viễn mới không muốn nghe người khác bánh vẽ rất nhiều rất nhiều cà phê đại lý hắn cũng không lạ lẫm chỉ bất quá người ta gọi là thụy may mắn nhìn lên trước mặt giải lo rõ ràng đi khắp nơi bờ bộn hắn không nhịn ở trong lòng đánh cái dấu hỏi bốc hơi như mộng mùa hè toàn quốc từ trên xuống dưới đều hiện lên lấy gây dựng sự nghiệp nhiệt tình sức sống có thể đại bộ phận gây dựng sự nghiệp nguyên bản là như vậy sao ngược lại giống phú gia thiên kim nhóm tâm huyết dâng trào gia nhập đầu tư trò chơi không muốn rất nhiều người đây ra 7 vạn liền được cố thải vi cười vân tay bốn ngón tay khép lại gần sát ngón tay cái so với con số làm đứng tại chu minh viễn bên người thật mắt chứng kiến qua 7 chữ số chìm nổi đồng bạn cố thải vi đối thực lực của hắn hiểu rõ tại tâm đừng nói 7 vạn đằng sau thêm số không giá hỏa này cũng không bỏ ra nổi giá cả ta đều hỏi qua lão bản đã nói tới thấp nhất bao quát một chút chế độ lạnh thiết bị cùng cơ sở khí cụ hắn nói đều có thể lưu cho chúng ta về sau ta là đại cổ đông, ngươi cùng lệ chi là tiểu cổ đông, chờ lấy chia hoa hồng kiếm tiền đi. cao hứng bừng bừng nữ hải trống nạnh, như thắt nữ hài chống lạnh, như thác nước màu nâu mái tóc phiêu tán trong gió. cùng lúc đó kết thúc cả ngày công tác hạ mẫn bị học boi đỗ giai nạp hẹn đến mộ gia phòng ăn ăn cơm chiều. mẫn mẫn tỷ thật xin lỗi. đỗ giai nạp ngồi một mình ở trong bao xương, một bộ mặt ủ mẩy trâu dáng vẻ. mới vừa vừa thấy được người tới, nàng liền kéo ra cái ghế nói ra. làm sao rồi? hạ mẫn hất lên một kiện hắt sắc tiểu tây phục áo khoác đẩy cửa ra, cổ áo hình chữ V bên trong dựng đặt cơ sở, hạ thân là màu trắng bên trong trưởng khoảng nửa người bẫy hiện lên tự nhiên thủy rơi a chữ khuyết hình dáng trên chân màu nâu nhạt đầu nhọn dày cao góp cộc cộc rung động nàng từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên liền mặt mày bên trong đều tràn đầy tràn đầy tự tin ta không muốn cùng chu luật chu minh viễn ký hợp đồng đỗ giai nạc hoàn toàn không có chú ý tới hạ mận biến hóa vùng thong con mắt ngựa khí xa suốt tại sao vậy hạ mận tại nàng ngồi xuống bên người hiếu kỳ nói bởi vì hắn là cái lựa gạn đỗ giai nạc đầu không nhị được cất cao giọng hắn căn bản cũng không phải là cái gì luật sư hắn là chúng ta liên hệ thậm chí năm nay mới lên năm thứ nhất đại học Nữ hài đẩy ra bên thái độ tóc, thật giống như động tác này có thể làm cho suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Hắn nói những cái kia thao tác phương pháp cũng đều là khoác, mẫn mẫn tỷ, ta thật buồn cười đúng không? Ta đêm hôm đó tất cả đều tin tưởng, ta thật là trẻ con. Đồ dai nặng dừng lại mấy giây, trong giọng nói là không giấu được thất lạc. Thậm chí vì hắn, ta cũng cự tuyệt mặt khác một nhà ký kết mời. Người ta nguyện ý ra 30 bạn làm mờ cỡ nở, tất cả tài nguyên đều nện vào trên người của ta. Ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt. Nói xong nói xong, Đồ dai nặc không tự chủ được dừng lại, hoàn toàn không có nghe được trong tưởng tượng an ủi cũng không có vạch trần lừa đảo về sau đối phương tổng tình dưới trung bốn công kích nàng ngần đầu chỉ thấy hạ mẫn học tỷ ý vị thâm trường biểu lộ thưa dạ a hạ mẫn kéo qua nàng thon dài tay phải đem đầu ngón tay đặt tại chính mình áo khoác màu đen bên trên người trước đừng có gấp sờ sờ ta bộ y phục này phát hiện có cái gì bất đồng không sợi tổng hợp còn giống như có thể đố dai nặc rủi rủi con mắt sơ soạn mấy lần thực tế hiếu kỳ dứt khoát cả người lieu lại gần xốc lên cổ áo lên hiệu đập vào mắt gốc xì mat như thế nào mẫn tỷ ngươi phát tài rồi ngữ hai một mặt ngạc nhiên vô ý thức cất cao giọng ngươi nhìn có đôi khi ngay cả ngươi cũng không phân rõ một bộ y phục có phải hay không xa xỉ phẩm muốn nhìn logo mới có thể xác định đúng không hạ mẫn đem cổ áo lật trở về đổ một chén nhỏ nước ấm kiên nhẫn nói ra cái này cùng nhìn người là một chuyện tuổi tác cũng tốt thân phận cũng tốt đều không có trọng yếu như vậy mấu chốt là giải quyết vấn đề năng lực ta liền hỏi ngươi hắn cho không có giải quyết cho ngươi giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng ừ đỗ dai cắn môi gật gật đầu những người kia mạch cùng quan hệ có phải là hắn hay không tìm đến ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi Hắn giảng những bậc kia có phải hay không so kha khải thủy muốn chuyên nghiệp. Đồ giai nặp lại gật gật đầu. Vậy hắn ngoại trừ không phải trong tưởng tượng của người xã hội tinh anh nam sĩ, còn lựa ngươi cái gì rồi? Hắn nói, trong vòng 3 tháng đem ta nâng thành người nổi tiếng trên mạng. Đồ giai nặp nhỏ giọng lẩm bẩm. Sợ dì ngươi không tin. Hạ Mẫn buông tay, khoác lên nữ hải trên bờ bay, nhíu lông mày. Trước đó tin, hiện nay có chút hoài nghi. Ha. Hạ Mẫn nở nụ cười, thưa dạng, ngươi nhìn ta. Nàng ngón tay chỉ trên người mình từ đầu đến chân toàn thân mới tinh trang phục, lại kéo ra để ở một bên túi leo bay bên trong căn phòng để đó mấy chồng chéo đỏ dựng bách nguyên tờ tiền hôm nay ta lần thứ nhất đi làm hắn nói ta mặc mấy trăm khối bộ váy ảnh hưởng công ty hình tượng gọi ta đi mua thân thể mặt quần áo công ty thanh lý người bình thường cũng sẽ không đi mua đúng không bởi vì nghe tới cũng rất giống như trò đùa nhưng hắn là nghiêm túc coi như hắn không phải luật sư có thể ngươi biết công ty của hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền hắn lại mở cho ta nhiều ít tiền lương sao lương tạm không tính chỉ riêng trích phần trăm mỗi tháng liền có năm chữ số sở dĩ ngươi nói hạ mẫn ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ vãn tinh chi rieng trich phan tram moi thang lien co nam chu so so di nguoi noi ha man anh mat troi huong ngoai cua so vang tinh điem điem cao lẩu san sát nối tiếp nhau. Hắn nắm giữ năng lực như vậy, hắn còn cần lừa ngươi cái gì đâu. Hoặc nói, người ta chuyên môn mở công ty tốn tâm tư lừa gạt ngươi ngươi xứng sao. đêm khuya tăng thêm, câu một đợt nguyện phiếu cùng truy đọc, trợ lực anh em trùng kích một đợt. chương 39, 39. dân giao thứ này chương 39, 39. dân giao thứ này ngươi xứng sao. hạ mất nước khí, rất có vài phần giận hắn không tránh tư thế, ngôn từ càng là tê sắc vô cùng. ta ngày bình thường chúng tinh phùng nguyện đố dai nặp chẳng những không có sinh khí, ngược lại rơi vào thật dài trầm mặc. trên thực tế, hai người một cái là sai trường đỏ một cái là hội chủ tịch sinh viên trình độ nào đó cùng chung trí hướng hạ mẫn càng là toàn bộ hành trình chứng kiến lấy nàng nhập học đến nay trưởng thành cùng biến hóa sở dĩ cũng chỉ có hạ mẫn sẽ đứng tại trung lập góc độ nói thật lòng chu minh viễn hắn cứ việc tuổi con nhỏ nhưng vô luận là tài phú nhận biết nhân mạch đều là thực sự đổ vật bởi vì cái gọi là chân lý vượt biện càng rõ nàng không thể không thừa nhận học tỷ học tỷ nói rất có đạo lý hắn ra tay với hạ mẫn xa xỉ tiền lương kéo đến đỉnh ép buộc thay mới áo công ty khẳng định không thiếu tiền cũng sẽ không lừa gạt tiền của mình không sai a cái kia còn có cái gì dễ bị lừa đây này đố giai nạp như có điều suy nghĩ dần dần nghĩ thông suốt nào đó một số chuyện thì ta ngày mai liền đi tìm hắn ngay tại đố gia nạp cùng học tỷ lẫn nhau nói tâm sự thời điểm ở tại bắc biển chu minh viện đám người cấp tốc cùng giải lo rõ ràng đi lão bản hoàn thành hợp đồng ký tên ký tên mực đóng dấu in dấu tay liền giải lo rõ ràng đi lão bản đều không nghĩ tới khuôn mặt còn mang theo vài phần ngây thơ ba vị trẻ tuổi làm việc vậy mà như thế vui mừng đặc biệt là ở giữa vị kia yên lặng thiếu nữ tóc ngắn nghe được giá cả bản xong sôi về sau chỉ phí thêm vài phút đồng hồ liền mô phỏng ra một phần giao dịch hợp đồng chạy đến sát vách hình văn cửa hàng in ra thật đủ chuyên nghiệp rồi cố lão bản vậy liền hợp tác vui vẻ về sau cửa tiệm này liền giao cho ngươi hợp đồng một thứ hai phần rõ ràng đi lão bản ký tên sau cất vào túi tiền lại lấy ra một chuỗi chìa khóa lưu liến không rời lấy ra trong đó một viên đưa cho đánh giá chung quanh cố thải vi ta cảm thấy lúc đầu danh tự còn rất dễ nghe liền giải lo cà phê tốt rồi thế nào làm sao trang trí cho phải đây ta được suy nghĩ thật kỹ xin nhờ các ngươi hai cái liền biết gật đầu nhiều ít cũng để điểm ý kiến đi giải lo rõ ràng đi a không hiện nay là giải lo cà phê cố thải vi thẳng lưng gắt tay lúc trước lên trên bục đến nơi nhỏ lãnh, tuần tra đồng thời quy hoạch lấy lánh địa của mình cách đó không xa chu minh viễn cùng lê chi ngay tại châu đầu ghé thai nói xong thì thầm ta không có ý kiến làm sao trang trí đều được thiếu nữ tóc ngắn mới vừa bị nhỏ giọng khen ngợi một phen nghiệp vụ năng lực trong con ngươi còn cất dấu hoan hỉ dù sao cũng là pháp viện thực tập qua gọi là đường đường chính chính xuất thân chính quy mô phỏng cái hợp đồng còn không phải nhẹ nhàng thoải mái có thể cái này thế giới thú vị chỗ ở chỗ từ trên xuống dưới khích lệ mới giống là chân tâm thật ý nếu như hai người quả nhiên là không sai biệt lắm tiêu chuẩn thực tập sinh thậm chí không bằng đối phương lúc này khoa trương bên trên hai câu cũng bất quá là tượng trưng lấy lòng mà thôi lê chi căn bản liền sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào nhưng hết lần này tới lần khác chu minh viễn co viễn siêu lê chi kiến thức luật pháp trình độ đứng tại cái góc độ này khích lệ mới gọi là khẳng định rõ ràng lãnh mỹ nhân tâm tình một ta cũng không có ý kiến gì ngươi là đại cổ đông ngươi quyết định liền có thể chu minh viễn cười khoát khoát tay không được ngươi cũng là đại cổ đông, nhất định phải nói hai câu. Cố Thải Vi không thuận theo. Tốt tốt tốt, vậy ta xét lượng cái đề nghị. Nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, do xét lấy trống rỗng rõ ràng đi, cách không khoa tay một phen. Nếu không chúng ta đem lưu lại hát khu vực lưu lại. Hán chỉ và nguyên bản lưu lại ca hát tay dùng để ca hát đất trống, cùng với đổ cụm âm hưởng công trình nói ra. Quán cà phê lưu những thứ này làm gì? Cố Thải Vi nháy mấy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì Lê Chi vao nguyen ban luu lai ca hat tay dung đe ca hat đat trong cung voi đo cũng am huong cong trinh noi ra quan ca phe luu nhung thu nay lam gi co thai vi nhay may mat ve mat vo cung nghi hoac boi vi le chi ua thich Chu Minh miễn lẽ thẳng khí hùng. À, không cần thiết đi. Đột nhiên bị điểm tên Lê Chi ngậm miệng cao lông mi vụ sáng tới lui tâm tình lần nữa một đúng nga không nghĩ tới ngươi vẫn rất cẩn thận cố thải vi đương nhiên đầy đủ rồi giải khuê mật trọng độ âm nhạc say mê công việc một chỗ thời điểm chín thành chín đều là đang nghe ca khúc dân giao tiếng quảng đông tiểu tình ca thậm chí ít lưu ý nhạc dốc nàng đều sẽ đi nghe một chút âm hưởng xác thực cần phải lưu lại không sai như vậy lê chi tại trong tiệm lúc cũng không trở thành nhàm chán tốt à, cái kia một cái khác đề nghị đâu cái kia mặt tường vừa vặn lân cận quang ngươi biết ý vị như thế nào sao nam nhân nhíu lông mày cái gì ra mày a Khu vực này ngươi tốt nhất thiết kế thiết kế làm một cái chuyên môn chụp ảnh đăng ký vào, hiểu ta ý từ a." Cố Thái Vi bừng tỉnh đại ngộ, "A đề nghị này tốt, cực kỳ thông minh cố lão bản, giống như trong nháy mắt liền lĩnh hội tới Chu Minh Viễn ngủ ý internet thời đại, đăng ký vào chụp ảnh phát xã giao độc thái đã trở thành đại đa số nữ hải hàng ngày. Nếu như trong tiệm đăng ký vào đầy đủ gia mạnh, như vậy không chỉ có thể gia tăng khách hàng phục mua dẫn đầu, còn rất dễ dàng tiến thêm một bước cách ra hư mới. Không hổ là dựng nghiệp bằng hai hang ngay neu nhu trong tiem đang ky vao đay đu gia manh nhu vay khong chi co the gia tang khach hang phuc mua dan đau con rat de dang tien them mot buoc cach ra đuong moi khong ho la dung nghiep bang hai ban tay trắng kiếm được 100 vạn cao thủ, Chu Minh Viễn quả nhiên sẽ làm ăn." "Ok, toàn bộ tiếp thu." Cố Thải Vi vô vô nam nhân bà bay, đối với hắn dựng lên cái thủ thế, khoe mắt cong cong, thật to cặp mắt đào hoa cười nhẹ nhàng. Bất quá là hai cái thuận miệng nói lên đề nghị, lại thể hiện ra Chu Minh Viễn cân nhắc sự tỉnh toàn diện vừa tỉ mỉ. Phần này cảm giác an toàn, nhưng nàng không nhịn được nhớ lại cái kia buổi sáng, cái kia bái sư học nghệ địa điểm, Hoa Mỹ đến khách sạn, 9 giờ rưỡi bắt đầu phiên giao dịch trong máy mắt, cửa sổ sắt đất bị ánh nắng xuyên thấu qua, tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt độ một tấm kim, làm chính nàng ăn đầy chú liền, lại tận mắt chứng kiến người bên cạnh số dư còn lại lăn đến bảy chữ số lúc không khỏi sắc mặt phễnh hồng tâm cũng bắt đầu bịch bịch nhảy lên không ngừng. nguyên lai like năng lực xuất chúng lại lý trí tỉnh táo nam nhân thật sẽ làm người tìm đập thỉnh thỉnh ra tốc. nàng lại nhớ lại ba người hẹn nhau giải lo đêm hè. ăn uống linh đình ở giữa, nam nhân dẫn chứng phong phú, phun ra đều là lạ lẫm linh vực danh tử. nhưng nàng thẳng đến này lại mới phát hiện, cái tên nhưng thật ra là kiến thức rộng rãi lắng động ra tới thành thụ phẩm vị đối mười tám tuổi thiếu nữ hàng duy đặc kích. nghĩ đi nghĩ lại, cô thải vi bên thai đột nhiên bang lên một trận cắt thanh âm hắn. nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai moi phat hien cai ten nhung that ra la kien thuc rong rai lang đong ra toi thanh hàng duy đạt kích. Nghĩ pham bị đoi 18 tuoi thieu nu hang duy đat kich nghi đi nghi lai co thai vi ben thai đot nhien bang len mot tran cat thanh am han nang quay đau nhin lai nguyen lai la chu minh viễn vĩ cảm thụ âm hưởng hiệu quả, lôi kéo lê chi ngồi sồn phụ cận làm lên kết nối thí nghiệm Vôi hồi ở trên đường ngươi muốn đi sao vĩa vĩa dễ giảng thoái tiêu ngạo lấy vậy cũng từng là hình dạng của ta xôi chào. bất an lấy ngươi muốn đi đâu vĩa vĩa như mê chờ mặc cố sự ngươi thật đăng nghe sao đây là phát thụ bình thường con đường năm nay tháng bảy vừa mới phát hành mới lân khúc từ phim truyền bà đến họ phật lịn hỏa rối tinh rối mù vợ lu tốt thông suốt nam nữ trẻ tuổi đồng thời lấy 7 ngồi tại pho linh hoa roi tinh roi mu vo luu tot thong suot nam phụ cận ta đã từng vượt qua sơn cùng đại hải cũng xuyên qua người đông nhìn nghĩ tiếng ca chạy đến bộ phận cao trào chu minh viễn đánh nhịp đi theo nhỏ giọng hắt lên chính mình hát còn không tính xong, hắn lại nhẹ nhàng nô ra củi trỏ, chọc chọc bên người thiếu nữ tóc ngắn. ta đã từng có được hết thảy, đã mắt đều phiêu tán như yên thế là, lê chi ngồi thẳng người, lưu loát tiếp ổn nửa câu sau. thanh âm thanh thúy lại dễ nghe. ta đã từng thất lạc thất vọng, bỏ lơ hết thảy, phương hướng thẳng đến trông thấy bình thường, mới là duy nhất đáp án một giây sau, lại nhiều cái giọng nữ bộ phận thêm vào bình thường con đường biến thành ba người thật vui vẻ hợp sướng. chống rông giải lo, đen như mực bản hiệu. gió đêm thuận lấy khe cửa lặng lẽ tiến vào đến, thuận lợi dung nhập trong phòng dung sướng ánh sáng lờ mờ lại thắp sáng lấy các thiếu niên thiếu nữ không buồn không lo khuôn mặt tươi cười dân giao thứ này a luôn luôn rất kỳ quái một người nghe giảng e mò hai người nghe rất lãng mạn một đám người nghe đâu giống như liền sẽ rào rạt ra tràn đầy khí tức thanh xuân chương bốn mươi phát cái đơn chương trò chuyện chút kịch bản chương bốn mươi phát cái đơn chương trò chuyện chút kịch bản nào đó án sáng nay a luon luon rat ky quai mot nguoi nghe giang e cổn soát chuong 40 phat cai đon chuong tro chuyen chut kich ban chuong 40 phat cai đon chuong tro chuyen chut kich ban nao đo an sang nay đien cuong soat man hinh tuong quan hành nghề người rất khó hình dung thời khắc này nội tâm cảm thụ thao thừa dịp cái này trong mối cảm xúc ngược ngang bệnh can khí tích tụ toàn thân khó chịu lại mẹ hắn có chút muốn cười thời khắc cùng mọi người trò chuyện chút quyển sách kịch bản rất nhiều độc giả cũng đều tại phản hồi nói có chút hạch tâm thiết lập tồn tại quyển sách trước cái bóng bất quá mọi người không cần lo lắng thiết lập cùng loại sẽ chỉ ở sơ kỳ kịch bản sẽ có hoàn toàn khác biệt toàn diện sáng tạo cái mới bởi vì từ nam chính thiết lập đi lên nói gò bó theo khuôn phép là một cái toàn bộ chuyện xưa mới chu luật cùng lã tổng là hoàn toàn khác biệt hai loại người so sánh thủ tự tà ác không từ thủ đoạn lã tổng chu luật ôm lấy một viên xích tử tri tâm hắn tin tưởng cái này thế giới cứ việc tại hạ rơi nhưng cuối cùng sẽ biến tốt làm trải qua ngàn một vạn phản nam tính hắn nhìn qua rất rất nhiều mặt tối sẽ dốc hết toàn lực dùng hắn chứng kiến hết thể nhận thấy tại khác biệt tình cảnh bên trong làm ra sách giáo khoa thao tác phổ cập khoa học một chút phiên bản đáp án hắn chỉ nghĩ giáo hội các vị huynh đệ thời đại này mọi người phải học được bảo vệ tốt chính mình đáp ứng ta các bằng hữu muốn yêu chính mình Chương 41, 40. đại học luật dân sự tiết học chương 41, 40. đại học luật dân sự tiết học đối với sinh viên mà nói ghét nhất mấy món sự tình một trong không ai qua được bên trên số 8. vừa mới khai giảng không qua mấy ngày năm trăm linh một phòng ngủ mấy vị nam linh mot phong ngu may vi nam hai liền đã phát minh riêng phần mình nằm ý phương pháp ngoại trừ kiên chỉ sáng sớm vận động chu minh viễn cái này thực ra cũng là hắn kiếp trước thói quen dù cho tối hôm trước xã ra uống đến say mèm hắn vẫn như cũ sẽ bền lòng bức dạ sớm rời giường chạy đến phòng tập thể hình vận động đến mồ hôi đầm địa tăng lên ngoại hình và khí chất tuyệt đối không phải một buổi chi công yêu cầu lâu dài kiên nhẫn cùng tự hạn chế sáng nay thuc ra cung la han kiep truoc thoi quen du cho toi hom truoc xa giao uong đen say mem han van nhu cu se ben long vung da som roi giuong chay đen phong tap the hinh như thế chu minh viễn trở về vọt vào tám đội thân sạch sẽ thuần sắt tờ sập phối hợp hướng về nhà ăn đi đến Hắn có thể không có hứng thú làm bảo mẫu, lãng phí thời gian kêu đám bạn cùng phòng rời giường, lại theo đại lưu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sáng sớm Nam Hồ Đại học, khắp nơi tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đi ngang qua Ken nit Tràng, thể chất viện học học dưới ánh mặt trời không trung trục giết, giết, bó sát người lệ đinh ép hai chân thon dài thẳng tắp, khỏe mạnh lại có sức sống. Sân trường đại lộ bên trên rộn rộn ràng ràng, cửa phòng ngăn sắp xếp hàng dài. Chu Minh Viễn lên được sớm, sở dĩ hoàn toàn không nóng nảy, không cần vô cùng lo lắng đóng gói bữa sáng cầm tới phòng học. Tại Nam Hồ Đại học, phân biệt có phải hay không gian thành người địa phương rất đơn giản giang thành người có một môn tuyệt kỹ có thể một bên ăn điểm tâm một bên ngựa không dừng vó đi đường căn tin số 3 đội ngũ còn tại hoạt động chu minh viễn đột nhiên bị người vô xuống bà bay sớm thanh âm quen thuộc quen thuộc khuôn mặt tươi cười trung vũ quân cùng hai vị bạn cùng phòng đứng tại đội ngũ đằng sau cười mỉm đối với hắn chào hỏi thanh xuân vô địch cao ngựa theo đôi động tác bảy đến bảy đi ngươi làm sao chính mình ăn cơm a đám bạn cùng phòng cũng còn không có rời giường chu minh viễn núi bay ánh mắt không tự chủ được rơi vào đối phương vô cùng mịn màng trên hai gò má Cùng trong ấn tượng mãi mãi không xoa phấn trang điểm bạch nguyệt quang so sánh hôm nay trung vũ quân đánh phấn lót trên môi đỏ nhiều một vòng màu đỏ nhạt liền lông mày cũng biến thành tinh xảo không ít mặc dù nhìn ra được nàng trang điểm kỹ thuật vẫn còn học tập giai đoạn xa xa không có đạt tới đăng đường nhập thất trình độ nhưng đúng là loại này quen trong mắt người biến hóa vi diệu, tỉ như son môi nhan sắc lông mày hình dáng góc độ da thịt trạng thái mới lại càng dễ câu lên mơ màng mấy phút đồng hồ sau hắn cực kỳ tự nhiên xuất hiện tại hai nữ sinh phòng ngủ bốn người trên bàn cơm đừng hỏi vì cái gì ít cá nhân bởi vì triệu tuyết cũng còn đang ngủ đây là pháp học viện chu minh viễn các ngươi lần trước cũng đều gặp phớ ninh đoạn nghiên nghiên ta bạn cùng phòng trên bàn nhiều nhiệt kiệt diện đậu ra còn có canh bi đỏ cùng bánh bao hấp trung vũ quân giới thiệu sơ lược vài câu giữa những người tuổi trẻ không bổng phí cái gì kình liền có thể hòa mình lại thêm vấn luyện quân sự kết thúc đêm đó 203 phòng ngủ đám nữ hải tử đã sớm gặp qua chu minh viễn chính là gia hòa này đường hoàng đem trung vũ quân mang đi ra ngoài hẹn họ các loại trung nhỏ sau khi trở về Thứa ninh dẫn đầu đoạn nghiên nghiên cùng triệu tuyết phối hợp lần này tốt một trận đề ra nghi vấn trung vũ quân cao trung đồng học Pháp học viện Tân Sinh, khí chất hình nhã nhặn xoáy ca mọi người đối với hắn sớm dán lên nhãn hiệu, đồng thời cũng đối quan hệ hữu nghị nhiều hơn mấy phần mong đợi. Nguyên lai like người kêu Chu Minh Viễn ta làm sao nghe cái tên này như thế quen tai đâu? Lúc này Hứa Ninh vẫn đúng là không phải người dạ bị đụ. Nàng thả ra trong tay bánh bao, nhìn chằm chằm Chu Minh Viễn nhìn một lát, đột nhiên trừng tỏ mắt. Ngươi có phải hay không hai ngày trước bên trên trường học công khai hảo a? A là ta. Ngươi trong cuộc gật gật đầu, khoe miệng cong cong, một bộ rất là điệu thấp dáng vẻ, cúi đầu tiếp tục ăn mặt. Cái gì công khai hảo? trung vũ quân nháy náy mắt nàng còn không có đóng chú nam hồ đại học không hiểu hai người nói là vật gì chính là vợ là vợ là vợ là ngươi đồng học thật là lợi hại hứa ninh nói vài câu không có nói rõ ràng dứt khoát lấy điện thoại di động ra lật đến công khai hào cái kia cái tin biểu hiện ra cho trung vũ quân cùng đoạn nghiêng nghiên, nghiên nhìn hai người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Chu minh viện ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần các thưởng đoạn nghiên nghiên chỉ là đơn thuần cảm thấy Chu minh viện có ý đồ trung vũ quân trực tiếp mở miệng phía trên này đối sự miêu tả của ngươi đây là ngươi cái kia không phải vậy đâu Nàng là biết rồi Chu Minh Viễn đi pháp viện thực tập, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thật đơn giản thực tập, pháp viện vậy mà lại chuyên môn gửi đến một phòng khen ngợi tin. Chớ nói chi là trên thư loẻ loẻ dùng từ, nghe tới liền một bộ cao đại thượng dáng vẻ. Hắn vậy mà như thế lợi hại. Ta đi trước ca, lớp trưởng phải sớm đến phòng học điểm danh, các ngươi tự tự ăn. Chu Minh Viễn đứng dậy, kéo qua Trung Vũ Quân trong tay khăn tay, lau miệng, cười đối ba vị nữ hài khoát tay náo. Bãi ngay hắn lại còn làm lớp trưởng Trung Vũ Quân đưa mắt nhìn bóng lưng biến mất tại nhà an phủ cận, lòng hiếu kỳ không nhịn được bị lạng Yên câu lên. Thế đó, nàng vừa ăn cơm, một bên ấn mở nam hồ đại học công khai hào chú ý sau khi vụ trộm đem đẩy văn nhìn nhiều lần Gia hân về sau ngươi đến điểm danh có được hay không lớp trưởng cùng đoàn bí thư tri bộ trên cơ bản ôm nộp đại học trong lớp chủ yếu sự vụ tuy nói làm lớp trưởng có thể chu minh viễn cái nào có hứng thú làm những vật này được vậy đi ra vừa đến phòng học hắn liền tiến đến đoàn bí thư tri bộ tạ ơn Gia hơn bên người ngươi người dung mạo xinh đẹp thanh âm lại tốt nghe mấu chốt là còn mang theo cỗ này kinh thành phong phạm căn chữ rõ ràng so ta thích hợp điểm danh thật tạ ơn ra hơn khỏe miệng lập tức ép không được còn có c lớp nhóm ngươi cũng biết ta không có tham gia huấn luyện quân sự, rất nhiều đồng học ta căn bản không biết. nếu không ngươi đến xây đi, có chuyện gì về sau ngươi không cần hỏi ta, trực tiếp thông chi, tất cả mọi người cũng thuận tiện. a được thôi. nữ hải mở mịt gật gật đầu. liên như thế từng bước từng bước, bị chu minh viện lắc lư lấy, tiếp nhận hết thảy. 8 giờ đúng tiếng chuông vang lên, cái này đường là đại học luật dân sự tiết học. không ít dám lên điểm tới đồng học còn buồn ngủ, che miệng ngáp một cái, thằng đến lao sư đi vào phòng học. cái này giữa hè vào thu sáng sớm, chín thành chín tân sinh, còn đối pháp luật hoàn toàn không có khái niệm, chỉ là nâng vai hàm một người bị một cái nghe tới tuổi trẻ nhưng không mất ổn trọng thanh niên đánh thức đệ nhất đường luật dân sự tiết học trước khi bắt đầu chúng ta thông qua giang thành Nhật báo quay chụp nhất đoạn tiểu phim ngắn cùng mọi người chia sẻ xảy ra ở bên cạnh điển hình ngắn lệ dứt lời luật dân sự lao sư ấn mở phát ra cái nút hình chiếu trên màn hình là nhất đoạn tỉ mỉ biên tập phỏng vấn video thiên vũ truyền thông nhiều lần thiết lập hợp đồng tạp ấy không chỉ có nghiêm trọng xâm phạm dẫn chương trình bản thân quyền lợi cũng cho chúng ta người trẻ tuổi gó cảnh báo vô luận là công việc vẫn là cả đều muốn biết pháp hiệu pháp tuân theo luật pháp hoặc biết vận dụng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình trong màn anh Đỗ dai nặng môi hồng răng trắng, nói xong chuẩn bị xong lời kịch, ta dựa vào, không nhìn lờ ba, đây không phải trên bãi tập khiêu vũ học thì sao? đúng đúng đúng, thật là dễ nhìn, bài chuyên ngành thật được thật tốt học, luật dân sự quá hữu dụng tràn đầy phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, lại mặt mà tủ mày trao đồng học cũng trong nháy mắt tập trung nổi lên lực chú ý gợi cảm nóng bỏng người nổi tiếng trên mạng học tỷ, đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành trong màn hình phổ pháp mỹ nữ, tương phản nào chỉ là kỳ diệu, giản thực khó có thể tin. chương bốn mươi đến cùng chuyên không chuyên nghiệp chương bốn mươi đến cùng chuyên không chuyên nghiệp luật dân sự trên lớp pháp các học sinh có chút ngoại ý muốn thấy đô dai nặc một mặt dễ như chở bàn tay nhắc lên mọi người đối bài chuyên ngành nồng hậu dày đặc hứng thú nhưng rất nhiều người không nghĩ tới ngắn ngủi trở tới chưa đi qua chỗ rẽ vậy mà lại gặp phải vị này học tỷ bên này bên này đem đổ vật thả bên trong liền được vất vả vất vả đợi chút nữa mời mọi người ăn kem đều là huynh đệ hai tiết khóa đi qua luật học lớp một nam hải tử nhóm ngay tại tập thể quân đồ Tốt 5 tốt 3 nam sinh sách cái bản còn có người ôm màn hình cùng máy chủ hướng về nào đó mảnh khoảng cách ký túc xá cách đó không xa kiến trúc đi đến tại yêu cầu khổ lực thời điểm lớp trưởng vẫn là làm ra tác dụng chu minh viễn rất nhẹ nhàng tụ tập mấy vị nam đồng học giúp hắn từ pháp học viện tổng hợp lâu đưa ra một số bộ cái bản cùng với máy tính các loại nguyên bộ công trình đem đến khoảng cách khá xa bề ngoài phòng bên trong vị trí này là khe hở hợp thông làm pháp học viện lãnh đạo quyền hạn bên trong phê cho hắn dùng để gây dựng sự nghiệp sân bãi hắn lấy ra chìa khóa kéo ra đại môn phòng chống thật lâu không ai sử dụng thoạt nhìn coi như sạch sẽ ra lệnh một tiếng mọi người bắt đầu khí thế ngất trời thu thập phòng lao chu những ngày không đều là học viện bàn máy tính với dựa ngươi đem đến nơi này làm gì khổ lực tiểu họa tự ở giữa liền có chu minh viễn mấy người bạn cùng phòng thái trí bằng lướt qua mồ hôi trên trán mở miệng hỏi học viện phê cho ta gây dựng sự nghiệp dùng a mọi người ánh mắt tụ tập rôn dập tò mò nhìn về phía chu minh viễn gây dựng sự nghiệp các ngươi không có chú ý nhìn lão sư thả điện hình án lệ sao thiên vũ truyền thông không là người cố ý thiết kế hợp đồng lừa gạt dẫn chương trình phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta quyết định ra mặt chỉnh đốn mở cờ nở công ty tập tục chính mình mở một nhà cứu bất mê mang thưa dạ học tỷ là ta giai đoạn kế tiếp việc nhân đức không nhường ai nhiệm vụ chủ yếu chu minh viễn cười hì hì nói xong cùng mọi người cùng nhau mở tiệc đế dựa cắm dây lưới vận bịu không nghỉ liền mẹ hắn thổi ngữ bức đi ngươi lớp trưởng ngươi cái kia khen ngợi trong thư nhìn xem đảng hoàng trịnh trọng không nghĩ tới cũng tốt cái này miệng độ dai nạp học tỷ biết rồi ngươi là ai sao ha ha ha ha ha tỉnh đi lao chu xếp hàng đều bại không đến ngươi cái năm thứ nhất đại học niên đệ các nam sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoàn toàn không ai tin đặc biệt là chu minh viễn mấy cái bạn cùng phòng cười càng lớn tiếng bình thường thật đúng là rất ít nhìn thấy lão chu thổi như thổi thổi không có chút nào phù hợp suy luận chu niên đệ có thể một giây sau bọn hắn liền không cởi được bên ngoài phòng một mực duy trì đại môn rộng mở thông gió thông khí sở dĩ người ngoài mong muốn tiến đến liền môn đều không cần gõ. làm thanh em chuyển tiến gian phòng trước đó một đôi nghịch lấy chỉ riêng chân dài dẫn đầu đâm rách khung cửa bóng ma tóc dài gợn sóng đồng bền một trăm bảy mươi cm khoảng trừng khung sương chống lên chín đầu thân tỷ lệ vàng người tới chính là đô dai nặng lớn ben 170 cm khoang trung khung xuong chong len chin đau than ty le bang nguoi sân trường minh tinh dây đeo quần đùi lạt mội phong cũng có thể nhẹ nhọn không chế bên ngoài thái dương đang thịnh trên sống mũi mang lấy hai cỡ lớn râm nha tới rồi một phòng nam sinh giống như là bị xử định thân thuật chỉ có chu minh viễn vẹ mặt như thường cười híp mắt đôi khách đến thăm lên tiếng chào hỏi đúng rồi người đi sát vách siêu thị mua chút kem còn có đồ uống chúng ta làm nửa ngày sống đều khác không được muốn có bọt khí vẫn là không có bác khí đố dai nặc tháo kính dâm xuống do xét lấy ra dáng bề ngoài phòng trong mắt cất dấu không thể che hết phong tỉnh tùy tiện a vậy ta đi Ngai mỏng giày sang đan lần nữa cộc cộc dẫm qua cửa học tỷ coi là thật quen người hướng về siêu thị phương hướng đi đến lau nhà trang may vi tính xoa cái bản Làm việc Nam Hải tử nhóm tất cả đều sợ ngây người. Lao Chu không phải, tình huống như thế nào? Người biết nặng A. Thái Chí Bằng chỉ cảm thấy cái này thế giới quả thực tại nổi điên. Cái này rõ ràng là rõ ràng là hai ngày trước mọi người tại trên bãi tập, còn cùng một chỗ vỗ tay lớn tiếng khen hay vũ đạo học tỷ. Rõ ràng là vừa mới tại lớp trên màn hình cổ vũ mọi người phổ pháp bí nhân. Bán Đại Bắc cũng không tới sân trường minh tinh, Chu Minh Viễn làm sao lại nhận thức đâu? Nhận thức còn không phải điều kỳ quá nhất liền hướng về phía vừa mới cái kia vài câu đối bạch chu minh viễn binh mặt hất hàm sai khiến thậm chí có thể dùng nhu thuận nghe lời để hình dung thưa dạ học tỷ cái này hợp lý sao nhận thức ca tất cả mọi người một trường học nhận thức cũng rất hợp lý chu minh viễn cười gật gật đầu ta thao luật học lớp một các bạn học trai đã không biết rồi nói cái gì cho phải chưa được vài phút đỗ giai nặc sách theo một túi lớn đi trở về bề ngoài phòng ý nghĩ nhạy bén du phi dương mới lập tức đưa tới học tỷ học tỷ ta giúp ngươi cầm cảm ơn đỗ giai nặc cười nhẹ nhàng nàng tìm chương sạch sẽ cái ghế tọa hạ bắt đầu chơi bửa điện thoại cọ cạ cọ la tuyết bích tiểu điểm thủy còn có đủ loại tiểu dáng kem phân cho luận học lớp một các bạn học trai cho lớp trưởng làm việc xác thực không có phí công làm nhưng người hưu tâm không khó phát hiện đỗ giai nặng mua tiểu 100 khối đồ vật trở về chu minh viễn liền ở một bên lừng ngực ngực lại ăn lại uống giống một người không có chuyện gì mở dạng chuyện tiền không nhắc tới một lời ngay cả một tiếng cám ơn đều không có chu minh viễn cùng học tỉ thế mà quen đến loại trình độ này lao chu thu thập không sai biệt lắm chúng ta mấy cái đi về trước cũng như vậy nghĩ hoặc mọi người lưu loát quét dọn xong gian phòng dồn dập đi đầu cáo biệt đố giai nặc toàn bộ hành trình ngồi tại nơi hẻo lánh lạng yên ở lại người ngu đi nữa cũng nhìn ra được có chuyện ok vất vả các minh đệ quay đầu lại sắp xếp mọi người chu minh viễn cũng không có khách ký thằng đến bề ngoài phòng bên trong chị còn lại có hắn cùng đố giai nặc nam nhân mới xoay người nhẹ nhàng khép cửa phòng thưa dạng vừa mới bao nhiêu tiền tả cho ngươi không cần minh đệ đố dai nặc ôm lấy cánh tay nhỏ không thể thấy lườm hắn một cái thuận tiện đem phía sau hai chữ xưng hô khai ra trọng âm làm bộ ngươi sẽ không nói cho ta nơi này chính là ngươi nói với ta giải ưu truyền thông a nữ hải nắm nhìn bốn phía mỗi anh đào nhấp nhẹ vừa mới thu thập xong phòng gần trăm mét vuông lớn nhỏ mở điện không thông mạng liền cái đánh dấu tính bảng hiệu đều không có không giống chứ độ dai nặng không nói không có chút nào chuyên nghiệp dù nói thế nào nàng làm ký kết dẫn chương trình cũng coi là trải qua nửa cái chỗ làm việc người quen thuộc thiên vũ truyền thông sáng sửa sạch sẽ văn phòng lập tức đổi được xưởng nhỏ bể ngoài phòng không thể không nói có chút trên lệ tốt a đây chính là chu minh viễn trong miệng giải ưu truyền thông xem ra làm việc khá rõ ràng là trường học tài trợ máy vi tính này cái này ghế sofa cái này cũ kỹ vân gô cái bản thực ra công tác địa điểm cũng không có trọng yếu như vậy nàng cố gắng thuyết phục chính mình được rồi nói chính sự ngươi xem một chút hợp đồng chu minh viên không có nói nhảm kéo ra bên người bã lộ lật vai lấy ra một chồng chéo giấy a A4, một mạch ném đến đồ dai nặc bên người trên mặt bàn hợp đồng chẳng phải lượng tràn giấy làm sao nhiều như vậy đồ dai nặc mở ra hai tay từng tờ từng tờ lật lên cổ quyền cơ cấu thiết kê phương án cổ đông hiệp nghị dẫn chương trình quản lý hiệp ước quyền tài sản chi thức thuộc về giữ bí mật cạnh nghề nghiệp hạn chế hiệp nghị động thái cổ quyền hiệp nghị cùng động thái chia hoa hồng hiệp nghị đảo ngược nắm cổ thu mua hiệp nghị đây cũng quá chuyên nghiệp à? Đô dai nặc dùng sức rủi rủi con mắt. Chương 43, 42. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Hai hợp một. Chương 43, 42. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Hai hợp một. Ngươi để cho ta nhìn, ta cũng xem không hiểu an nghệ thuật sinh nha. Khí chất cùng thiên phú phần lớn đều điểm tại chuyên nghiệp kỹ năng bên trên. Nhìn lên trước mặt Lit nha Lit nhít giống như thiên thư tiểu thảo chữ. Đô Gai nạp luôn cảm thấy. Một giây sau liền hào Chu đo dai nac luon cam thay mot giay sau lien muon met ra roi Chu luật ta thật nhìn không đi vào. Ngươi cho học tỷ trải bớt một cái từ đầu tới đôi giải thích giải thích thôi thế là nàng cười híp mắt đứng dậy kể đến chu minh viễn bên, bên người thoải mái ngồi xuống thon dài thẳng tắp bắp chân dựng cùng một chỗ lúc lên lúc xuống lay động không ngừng đập vào mắt chỗ là lan tràn không dứt trắng nón trắng nón cuối cùng là một cái dây buộc dày sang đan dây lưng cực nhỏ năm cái ngón chân dán ra thời gian vẫn như cũ có thể bảo trì cầu thang hình dáng sắp xếp chỉ lễ hội tự nhiên hơi cong đoạn cuối khinh doanh nít lên sơn móng tay tô điểm trong đó tại ngoãn quan bên trong choáng ra phi ánh sáng màu trạch không thể không thừa nhận Đô nặc rất hiểu từ làm người đến sáu chữ số ấy bồ fan hâm mộ nàng đương nhiên hiểu được như thế nào hiện ra cùng vận dụng nữ tính thiên nhiên mị lực đẹp mà tự hiểu nữ nhân bản thân liền là đại sắc khí học tỷ mùi thơm cơ thể lấp đẩy chu minh viễn xoắn núi trước mặt hai người bày biện một chồng chéo hợp đồng khoảng cách thậm chí không đủ một mét vai phải bị người nhẹ nhàng nằm ở sau đó lại bố vỗ, vỗ, chu minh viễn nghiêng đầu vừa vặn đụng vào đỗ dai nặc cười khanh khách ánh mắt không phải đâu học tỷ còn thật sự coi ta ngây mô niên đệ rồi chu minh viễn ở trong lòng âm thầm nở nụ cười thời khắc này y kéo dài thanh âm có ý riêng xưng hồ rút lại tự nhiên động tác mỗi chi tiết đều thể hiện lấy đố giai nạc giống như tràn ra lòng cùng tự tin nhìn chung toàn bộ nam hồ đại học đố giai nạc người theo đuổi số lượng tuyệt đối sần đổi kiểu dẫn trước nguyên nhân rất đơn giản dễ thương thanh thuần ngọt ngào cùng với mặt khác hình dung từ tại gợi cảm trước mắt không đáng giá nhắc tới mà vũ đạo sinh bên trong đình đẹp gọi là gợi cảm có thể đụng tay đến cho nên khi đố giai nạc phát hiện trong truyền thuyết chu tru luận thực ra chỉ là cái vừa mới lên năm thứ nhất đại học niên đệ về sau nguyên bản ước ao và sùng bái cảm giác tự nhiên biến mất không ít nàng thừa nhận chu minh viễn có tiền có năng lực không sai có thể đủ loại có tiền có nhang niên đệ đỗ dai nặc cũng không phải là chưa từng thấy qua mỗi lần hơi ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay đối phương liền sẽ chủ động đi lên xung xoe nàng thậm chí tạo thành một loại đường đi ỉ lại lần này cũng giống như vậy tại phong thích một điểm có thể được tính về sau nàng đang mong đợi chu minh viễn chủ động cung cấp tiến giai bản pháp luật phục vụ chính mình vẫn đúng là lười nhắc nhìn muốn hắn đổi chữ đổi trang giải thích một chút hợp đồng sau đó lại khuyên nói mình ký kết năm tiểu nam hải còn không phải dễ như chở bàn tay nhanh lên một điểm nha niên đệ đỗ dai trong lúc nhất thời chơi bửa tâm nổi lên dỗi ra chân phải dùng nai mỏng bên ngoài chỉ nhọn điểm một cái nam hải ống vẩn thế nhưng hắn tự hồ hoàn toàn không có tiếp chiêu ý tứ chỉ là cười như không cười nhìn xem chính mình thưa dạ a sau đó hắn cũng giống đố dai nặp một dạng tận lực kéo dài xương hô đồng thời vô tay không khách khí chút nào nằm ở nữ hải vòng eo hợp đồng đâu ngươi không có hứng thú nhìn ta cũng lý giải một giây sau hắn tay trái phát lực đem ban đầu sát lại rất gần đố dai nặp một cái kéo vào trong ngực biến thành từ trên xuống dưới nhìn xuống nhưng ngươi cũng đừng không rõ ràng hắn điểm một cái đố dai nạp trong núi nét miệng lên yêu có ký hay không, không ai cầu ngươi nhưng ta tự mình giải thích cho ngươi biết rồi ta mỗi giờ trị giá nhiều ít tư vấn phí sao a dễ như trở bàn tay bị đột phá xã giao khoảng cách nam nhân góc cạnh rõ ràng gương mặt ngay tại trước mắt độ dai nặc trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn, ngấp tại chỗ không đúng cái này cùng ta trong tưởng tượng không giống không thích hợp a muốn nghe hay không muốn nghe liền ngoan ngoan trả một chút lợi tức. chu minh viễn căn bản không cho nàng phản ứng thời gian mặc cho độ dai nặc hô hấp biên độ càng lúc càng lớn tại dê ngực của mình thân thể phản cung dần dần đã mất đi cân bằng hắn cúi đầu chấm xích lại gần cái này không đối không được não hải bên trong còn tại phản ứng cái gì là thu lợi tức nhìn thấy chu minh viễn càng ngày càng gần động tác đố dai nạp tả hữu dãy ruộng đột nhiên ý thức được muốn xảy ra cái gì hai cánh tay bị một mực đệ lại nữ hài bản năng giống như nhắm mắt lại có thể vài giây đồng hồ về sau đố dai nạp nhưng không có đợi đến trong tưởng tượng tiến thêm một bước động tác ngược lại gương mặt bị nhẹ nhàng thổi một cái cao lông mi run dày không ngừng Đừng đua hỏa đua lửa dễ dàng tự thiêu nam nhân đàng hoàng trịnh trọng kéo dài khoảng cách lần nữa điểm một cái chót núi của nàng đố dai nạp túi đầu mũi cua nang cắn chặt bờ môi hai gỏ má lập tức đỏ thấu triệt lửa bầu trời cảm xúc quẩn quẩn không ngừng song đời bị nắm nguyên lai like là chính mình là như vậy chu minh viễn tay bên trong chuyện bút thẳng tắp xuống lưng trò chuyện lên chính đề kỳ quái là đo dai nặng vẫn như cu ngồi ở bên cạnh hắn gần nhất vị trí nghiêm túc lắng nghe no công ty cùng dẫn chương trình ở giữa hiệp nghị đầu tiên cần phải đứng tại bảo đảm song phương cộng đồng quyền lợi điểm xuất phát làm sao bảo đảm dẫn chương trình quyền lợi đâu chu minh viễn ngón tay chỉ trên tay hợp đồng tiếp tục nói dẫn chương trình thành lập một công ty cái công ty này là do ngươi mẫu công ty cùng cái này dẫn chương trình cộng đồng nắm cổ này nhà công ty tương lai dùng cho vận doanh cá nhân tài khoản hoặc IT, song phương bỏ bốn, mẫu công ty nắm giữ 70, dẫn chương trình nắm giữ 30 tỷ như công ty đăng ký tư bản 30 bạn. đợi chút nữa, đồ dai nặc ngơ ngác một chút, nhấc tay ngắt lời nói, vậy nếu như dẫn chương trình không có tiền đâu, không có tiền không quan hệ à, có thể từ dẫn chương trình chia hoa hồng, trích phần trăm, tiền thưởng bên trong trụ, mai cho đến đăng ký tiền vốn cho ngươi bù sự thật. chu minh Viễn cười giải thích nói, rất nhiều người vừa lên đến liền cho dẫn chương trình cổ phần danh nghĩa, đưa một cái liền đèm công ty cho chết rồi. đây là hợp tác bước đầu tiên, cam đoan tín nhiệm. Song Vương nhất định phải cộng đồng tham gia cổ phần, Song phương đều muốn xuất tiền, không tồn tại cổ phần danh nghĩa vấn đề. Sau đó thì sao? Chúng ta đem dẫn chương trình chia làm A loại dẫn chương trình, B loại dẫn chương trình, C loại dẫn chương trình. Không thể không có tiền lương chỉ chia hoa hồng, nhất định phải có cơ bản tiền lương, cam đoan sinh hoạt. Về sau căn cứ cấp bậc đến cam đoan lương một năm, phân phối tương ứng tài nguyên, thì như ta cho ngươi phối dạng gì xe, cho ngươi dạng gì đãi ngộ, cho ngươi phối mấy người phụ tá, trợ lý là cấp bậc gì, sẽ ở hiệp nghị của chúng ta quyết định. Đồ giai nạp càng nghe càng phấn vấn, còn có loại đãi ngộ này. Ngươi Chu Minh Viễn phất phất tay. Thế nhưng cái hiệp nghị này, không phải lên mặt mẫu công ty cùng người ký, mà là người phía trên chủ thể vận doanh công ty bên cạnh có một nhà quản lý công ty ký, trước ký một cái quản lý hiệp ước. Cho nên nói, giải ưu truyền thông cùng dẫn chương trình ở giữa xảy ra hai loại pháp luật quan hệ, cái thứ nhất là cổ đông hợp hòa quan hệ, bảy ba mở. Cái thứ hai là quản lý hiệp ước quan hệ. Đây cũng là vì cái gì đây? Nói đến đây, Đỗ Gia nặc nháy mắt to, đã có chút nghe choáng. Hai cái công ty hai loại pháp luật quan hệ, là vì làm đến cùng cổ bất đồng thủ. Chu Minh Viễn ngữ khí kiên nhẫn giả thiết chúng ta thiết lập mục tiêu làm năm mươi vạn năm nay cái này dẫn chương trình muốn cho công ty thực hiện năm mươi vạn dòng chảy mười vạn lợi nhuận đã tới về sau một năm này chia thành tỷ lệ điều chỉnh làm dẫn chương trình chiếm bốn mươi chủ thể công ty chiếm sáu mươi ta nắm giữ bảy mươi cổ quyền thế nhưng ta chỉ điểm sáu mươi lợi nhuận dẫn chương trình nắm giữ ba mươi cổ quyền nhưng điểm bốn mươi lợi nhuận cái này kêu là cùng cổ bất đồng thủ làm tài khoản vận doanh đến một cái giai đoạn thời điểm cái này chia thành tỷ lệ chậm rãi gia tăng thẳng đến vượt qua năm mươi đường danh giới tỷ như dẫn chương trình chiếm bảy mươi chủ của chúng ta thể chất vận doanh công ty chiếm ba mươi như vậy a đố giai nạp nhẹ nhẹ cắn môi dưới, đầu ngón tay vòng quanh tóc đánh mấy vòng cái hiểu cái không gật đầu có phát hiện hay không chỉ có thông qua như vậy một loại phương thức mới có thể xúc tiến song phương hình thành một cái tốt tuần hoàn các loại dẫn chương trình đến chia hoa hồng tỷ lệ chiếm 70 chủ thể công ty chiếm ba mươi thời 70 đương ra chủ này thể chất công ty là của mình nhân loại loại vật này chỉ có cho mình tài năng có thể vượt làm vượt có lực nhưng nếu như công ty mãi mãi chiếm bảy mươi dẫn chương trình chiếm 30 thoi cái này dẫn chương trình sẽ chỉ vẫn cảm thấy là tại làm việc cho ngươi đúng cong ty mai mai chiem 70 dan chuong trinh chiem 30 cai nay dan chuong trinh lúc này đố giai nạp nghe hiểu Tùy theo ngươi cánh càng ngày càng cứng rắn, danh khí càng lúc càng lớn, phía ngoài mê hoặc sẽ càng lúc càng lớn, ngươi đương nhiên sẽ chọn rời đi ta ra ngoài làm một mình. Cũng không thể nói như vậy manh tân chủ truyền bá thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sở dĩ loại này hợp đồng thiết lập chính là cả hai cùng có lợi, coi ngươi làm càng nhiều, sáng tạo dòng chảy lợi nhuận càng cao, ngươi tại mẫu công ty bên trên ích lợi càng lớn. Chu Minh viện vỗ tay phát ra tiếng, cười hiếp mắt giải thích hoàn tất. Chuyên nghiệp, Chu luận quá chuyên nghiệp. Lần này Sương hô cũng không phải cái gì âm dương quay khí, không giải thích vẫn đúng là sẽ không hiểu những này, đồ dai nạc hoàn toàn chính xác tâm phục khẩu phục đương quan người ta Chu Minh Viễn tuổi tác lớn nhỏ, tâm trí thủ đoạn ăn nói tất cả đều thành thục muốn mạng. đương nhiên trên quan hệ nam nữ, hắn tuổi hồ cũng có được tương đối trình độ bên trên thuần thủ. chỉ là vừa rồi cái kia phần cử trọng được khinh khoảng cách cảm giác, chính mình liền không thể không thừa nhận. hắn tốt sẽ. chuyên nghiệp chỉ là một mặt. Tựa như thiên vũ truyền thông những cái kia mở cờ nở, bọn hắn không hiểu cũng sẽ không. hơn nơi chỉ có cái này cơ cấu không dùng, ngươi còn muốn có nguyên bộ hiệp nghị. Chu Minh Viễn mở ra tay, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. những vật này cũng chính là tại mở lĩnh vực được cho mới lạ trên thực tế đều là năm đó những này quản lý công ty cùng minh tinh cùng nghệ nhân chơi bừa còn dư lại đồ vật. đây chính là vì cái gì ta muốn mô phỏng ra cái này sau cái hiệp nghị. Cái thứ nhất là cổ quyền cơ cấu thiết kế phương án công ty cùng dẫn chương trình ở giữa cái này cổ quyền cơ cấu làm sao xây dựng muốn nước định hiểu rõ. đề phòng hóa giải nạn đại phong hiểm, không muốn làm thành quả mất đất, cũng không cần làm thành vi á tuyệt lệ. cái thứ hai, hạng mục công ty con cổ đông hiệp nghị cái này liền không cần giải thích. mờ cơ nờ cùng dẫn chương trình ở giữa cổ đông hiệp nghị. cái thứ ba, đến lúc đó đi mạt khác thành lập công ty, cùng ngươi ký tên dẫn chương trình quản lý hiệp ước cái thứ tư liền rất trọng yếu. chu minh viễn ngừng dừng một cái, nhìn một chút đỗ giai nặc biểu lộ. ngươi yêu cầu ký một cái quyền tài sản chi thức thuộc về giữ bí mật cạnh nghề nghiệp hạn chế hiệp nghị vậy cái này tài khoản về ai, cái này quyền tài sản chi thức về ai, gánh chịu cái nào giữ bí mật nghĩa vụ. ta còn muốn giữ bí mật. đỗ giai nặc miệng nhỏ trương mở được hình chữ o ta nhận lấy như thế một cái án lệ. nào đó công ty làm ra chủ truyền bá thời điểm ra đi, đem cái công ty này tất cả tài liệu, tài khoản bao quát thương nghiệp bí mật tất cả đều mang đi. loại này vết xe đổ chúng ta không tái phạm ha. chu minh viễn dôi ra một ngón tay, tạ hữu lung lay ngươi cũng quá cẩn thận đi này lại đố dai nặng, mới có lẽ đã quên đi chu minh viễn làm niên đệ cái này việc chuyện giữa trưa ánh mặt trời cắt bỏ toái cửa sổ ảnh nghiêng nghiêng đánh vào chu minh viễn bên mặt bên trên phản chiếu cả người giống như quang mang bà trượng nam nhân nghiêm túc phủ cập khoa học thời gian dáng vẻ tự mang lọc gương rất khó không làm cho người sinh lòng hào cảm cái thứ năm là động thái cổ quyền hiệp nghị cùng động thái chia hoa hồng hiệp nghị cái này cũng không khó lý giải làm nhiều ít điểm nhiều ít đỏ làm nhiều ít nắm nhiều ít cổ chu minh viễn tiếp tục nói người cuối cùng gọi là đảo ngược nắm cổ thu mua hiệp nghị nói cách khác có một ngày ngươi là chủ truyền bá nắm giữ bảy mươi ta nắm giữ ba mươi 70 ta tại 30 vào đầu tư thời điểm ta đang đánh bao bán đi thời điểm tiến vào tư bản thị trường thời điểm ta sẽ trái lại đem ngươi 70 cổ quyền thu mua trở về nhường ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ biến hiện kiếm tư bản tiền có thể hiểu chưa nam nhân cong lên ngón tay gò gò đồ dai nạc cái chán lông mày gầy nhẹ cực kỳ giống truyền đạo học nghề giải hoặc đại ca ca a ân đồ dai nạc không biết rồi gật đầu vẫn lắc đầu từ khí chàng đến nhận biết đã hoàn toàn bị áp chế đến xích sao kiếm tư bản tiền suy nghĩ mấy giây sau đố dai nạp phản ứng kịp nâng lên cảm sửa sang tóc mai bay tán loạn tóc rối mặc dù đến bây giờ điểm tệ không có kiếm có thể nghe tới thật là cao to bên trên dáng vẻ đây là chính mình lý giải mở cờ nở công ty sao về sau sẽ có cơ hội chu minh viễn cười một tiếng những vật này ngươi nghe một chút là được rồi không muốn cho là ta giảng rất đơn giản ta giảng trong này trong quá trình nó có một loạt cơ cấu cùng pháp luật điều khoản để chống đỡ mới có thể bảo đảm trong này mỗi cái trình tự cùng điều khoản đều muốn vô cùng cẩn thận mới có thể để cho nó hình thành một cái vòng khép kín sở dĩ cùng ngươi giảng như này là có nguyên nhân ở đó ấy nguyên nhân gì đồ dai nạp nâng cầm lên ngớ ngác nhìn lại ta lần trước đều nói rồi thiên vũ truyền thông tại dẫn chương trình trên hợp đồng làm chủ việc này không xong nam nhân dựa vào ghế nhàn nhã hai chân chéo ngay chậm rãi nói bên trên pháp chị nhật báo cùng giang thành nhật báo không đau không ngứa phê phán một cái ngươi cảm thấy có thể chân chính xúc tiến ngành nghề đi lên sao đây chỉ là cùng có lợi bắt đầu bước kế tiếp nếu như ta không có đoán sai đỏ sang khu vực pháp viện sẽ tổ chức xí nghiệp của hội đàm đối khu quản hạt mấy nhà truyền thông công ty phát ra tư pháp đề nghị bọn hắn nhất định sẽ tích cực hưởng ứng làm ra tương ứng chỉnh đốn và cải cách ưu hóa biện pháp đỗ dai nặc ngồi tại bên cạnh mê mang né mắt cảm giác đầu góc của mình muốn đứng máy cái gì gọi là cùng có lợi cái gì lại là tư pháp đề nghị chơi hạ thật phức tạp chờ tương quan tin tức phát ra tới ngươi liền cùng hạ mẫn cùng đi chu minh viễn đứng tại ánh mặt trời bên trong rồi cái thật to lưng mỏi đi làm sao nữ hải cũng đi theo đứng dậy nhìn qua bóng lưng của hắn hạ mẫn đương nhiên là đại biểu minh lý công ty ngươi đây đại biểu thụ hại nữ mc bên trên một lần giang thành tin tức đến lúc đó cũng nên chuyển khắp cùng ngành nhất định đều nghe nói qua ngươi các ngươi hai cái đi chạy một chuyến những này truyền thông công ty chu minh viễn xoay người hai cánh tay khoác lên đô dai nặc trên bờ bay một mặt tín nhiệm cùng chân thành biểu lộ học tỷ nhiệm vụ này liền giao cho ngươi giao giao cho ta làm gì Đô dai nặc vẫn là nghẹ không hiểu lấy được ta nhóm này trung cực cường hóa bạn cả hai cùng có lợi dẫn chương trình mở cờ nở hợp đồng khuôn mẫu một sắp đi qua giảng giải giấy a 4 xuất hiện tại đo dai nặc trong lòng bàn tay sau đó đem bọn nó giá cao bắn đi pháp trị xây dựng vừa muốn bắt cuối cùng chị đã bệnh càng phải bắt phía trước chị chưa bệnh Vì thực hiện trị chữa bệnh công hiệu, năm gần đây cơ quan tư pháp chức năng từng bước từ cuối cùng quản lý hướng về phía trước mang quản lý kéo dài, pháp hiện tại xã hội quản lý bên trong nổi lên đến tranh chấp dự phòng tác dụng trọng yếu tiến thêm một bước nổi bật. Tư pháp đề nghị đúng là đem mâu thuẫn tiêu giải ở vô hình, thực hiện nhu tính quản lý một loại hiệu quả phương thức, nhằm vào manh mối tính, tính quy hướng vấn đề, hướng ngành tương quan, ly huong ve phia chuc mang quan ly keo dai phat hien nghề, đơn vị các loại phát ra tư pháp đề nghị để bắt mạch hỏi bệnh, phòng hoạn chưa xảy ra. Chương 44, 43. Trên người hắn thương quá chương 44, 43. Trên người hắn thương quá ca chu ca ngươi dạy ta một chút đi được nếu không vứt bỏ nguyện bỏng bái làm nghĩa phụ. tình huống như thế nào chu ca ngươi cùng đố dai nặng học tỷ có phải hay không rất quen cáo biệt đố dai nặng về sau chu minh viễn xuyên qua nam hồ thao trường trở lại năm một phòng ngủ mới vừa vừa đẩy cửa ra diễn phần mình làm trong tay sự tình mấy người bạn cùng phòng dồn dập hướng nhích lại gần hắn mọi người có thể đều hiếu kỳ hỏng bắn liên thanh cũng tựa như ném đến câu hỏi buổi sáng có học tỷ tại không tiện hỏi cái này sẽ đương nhiên sẽ không buông tha lạc đàn chu minh viễn chu minh viễn còn đang suy nghĩ trả lời trước cái nào cái vấn đề mắt sắc du phi dương xích lại gần qua đây, cái mũi sâu sắc khẽ hấp, lập tức phát hiện không thích hợp. thao, không phải, chu ca trên người ngươi, làm sao có học tỷ mũi nước hoa? Xong. cái này đối ta thế giới quan trùng kích quá lớn. thái trí bằng chừng to mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, đợi lát nữa, ngươi thế nào biết rồi? ta băng học tỷ cầm nước ga. nàng mũi trên người cùng chu ca giống nhau như lúc. du phi dương bù mặt, tâm linh nhỏ yếu phảng phất nhận lấy nào đó đả kích. hung rượu cùng thái trí bằng liếc nhau, lại dồn dập nhìn về phía chu minh viễn, muốn nói lại thôi, cái này cái này còn muốn tiếp tục hướng xuống hỏi sao? tiểu tử ngươi khiếu giác thật là linh mẫn a! chu minh viễn cười như không cười bố vỗ du phi dương bả vai đi theo nâng lên cánh tay, người người chính mình tờ hắt bả vai vị trí dễ người ngùi bị mơ hồ chuyển vào trong lỗ núi phía trước điệu là bách mục dây cây nho, còn hôn tạm một chút sinh đỉnh. nghe đứng lên là cực đoan tiến vào nước hoa kiểu dáng cùng đô giai nặc cả người phong cách hòa làm một thể. khoảng cách gần như vậy ôm nàng vài phút, lại vai sóng vai dựa chung một chỗ giảng giải hợp đồng, người qua cái cổ bóc qua cổ tay, thân mật cùng nhau trên thân khó tránh khỏi muốn nhiễm phải đối phương khí tức tranh không xong hắn xoay chuyển cổ tay đem tờ sợt cởi ra thuật tay ném vào dưới chân giặt quần áo cái giỏ động tác này chính là minh bài thừa nhận chu ca ngươi cùng học tỷ quan hệ thế nào a đừng nói là bằng hữu bình thường chúng ta không tin tiêu hóa hết cái này kinh bạo tin tức về sau ba tên bạn cùng phòng trang miệng một lời biểu đạt ra nội tâm tò mò nhất vấn đề không tính bằng hữu đi ta là nàng lão bản chu minh viễn suy nghĩ một chút ném ra một cái phù hợp nhất song phương thân phận đáp án không sai cuối cùng rời đi thời điểm đỗ giai nặc vẫn là ký xuống cái kia phần phức tạp cường hóa bản hợp đồng cứ việc học tỷ vẫn không thể nào làm sao nghe hiểu ở giữa sen lẫn pháp luật hùng nhưng chu minh viễn bỏ ra nhiều thời gian như vậy giải thích tóm lại có một kết quả nhường nàng vào náo vào tâm đi theo chu minh viễn tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cái này đương nhiên cũng là nàng trước chuyến này tới mục đích nhìn thấy từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên hạ mẫn nàng đã sớm làm xong quyết định lão bản đám bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được mấy phần khó hiểu sở dĩ chu ca ngươi nói gây dựng sự nghiệp là thật à đây là cái gì hạ mụt mờ nờ lại là cái gì Học tỷ vì sao như thế tin tưởng ngươi đây? Chu Minh Viễn chỉ là phun ra mấy cái danh từ, Thái Chí bằng cùng Du Phi Dương tăng tốc độ kiểm tra tài liệu, một cái mãnh liệt mãnh liệt động não phân tích, đuổi theo hỏi không ngừng. Khả năng, con người của ta thoạt nhìn tương đối dễ dàng tín nhiệm đi. Chu Minh Viễn cười híp mắt nói, ánh mặt trời bên trong lộ ra một cái chỉnh tề tiểu bạch nhà. Trên thực tế, cũng không trách mấy người bạn cùng phòng cảm thấy chấn kinh. Mặc dù từ cộng đồng thời gian trung độ bên trên, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Chu Minh Viễn, tuyệt đối là trong phòng ngủ quan hệ nhất màu tím nhạt bị kia. E có thể tất cả mọi người tại ở trung bên trong dần dần phát hiện, lão chu thật rất như bức. Đầu tiên là kỳ diệu mỹ nhân duyên, hắn có thể không cần tốn nhiều sức hẹn đến quản lý học viện đẹp nhất phòng ngủ quan hệ hữu nghị. Đừng nói cái gì dính cao trung đồng học bơ uff, phổ thông quan hệ ai mang theo bạn cùng phòng đến làm quan hệ hữu nghị à? Còn có cung f sai trường đỏ, đỗ giai nạc học tỷ quan hệ. Mặc dù chu minh viễn không có thừa nhận cái gì, có thể tất cả mọi người có thể não bổ ra tới. Hai người bọn họ cũng không chỉ có chút mơ mờ. Tiếp theo là thông thiên triệt địa bối cảnh quan hệ nhìn chung toàn bộ pháp học viện hắn nhưng là độc nhất cái xin phép nghỉ không tham gia huấn luyện quân sự nam sinh phải biết huấn luyện quân sự thế nhưng là cùng học phần trực tiếp móc nối không ít người sau lưng thảo luận qua mọi người thẳng đến lần thứ nhất ban sẽ thời gian mới hậu chi hậu giác nguyên lai chu minh viễn là lấy được trường học thượng phương bảo kiếm chạy đến pháp viện bên trong đi thực tập thực tập còn chưa tính thậm chí pháp viện đều tự thân cho trường học phát khen ngợi tin cái này cần có nhiều vững chắc bối cảnh chớ nói chi là khâm điểm lớp trưởng lạ lẫm viện đoàn bị công tác những này so sánh với nhau phảng phất đều được không có ý nghĩa chuyện nhỏ đặc quyền ổn thỏa ổn thỏa đặc quyền cảnh giới cuối cùng không thể không nói gia hỏa này hoàn toàn chính xác có mị lực cá nhân giống được quan hệ trong đó thực ra rất vi diệu có rất ít nam nhân sẽ đánh đáy lòng thừa nhận chính mình hoàn toàn bội phục một cái khác cùng giới trừ phi người này các mặt viễn siêu chính mình nhất kỵ tuyệt trần từ cảnh giới địa vị tài phú thân phận từng cái vĩ độ bên trên nhìn căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh từ quân huấn đến bây giờ chu minh viễn mặc dù đại đa số thời gian không ở phòng ngủ nhưng từ giơ tay nhấc chân cùng hàng ngày chi tiết bên trong tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lão Chu người này xác thực rất có mị lực. Nhan Trị tự hạn chế, án nói, các mặt hắn cùng mọi người không có chút nào mờ dạng. Có đôi khi nhìn xem Chu Minh Viễn, đám bạn cùng phòng tiểu gì cũng sẽ bắt đầu sinh ra một loại cảm giác đến. A, nguyên lai lão Chu là làm như vậy, đáng giá học tập một chút. Thay đổi một cách vô tri vô giác giới, mọi người đã tại coi Chu Minh Viễn là làm cọc tiêu đến đối đãi. Cái này ngắn ngủi hơn 20 ngày đi qua, gây dựng sự nghiệp vấn đề này tạm thời có một kết thúc. Chu Minh Viễn cũng không có giấu giếm đám bạn cùng phòng, Giả Ưu truyền thông bàng hiệu đã sắp xếp hạ mẫn đi làm theo yêu cầu qua một thời gian ngắn liền sẽ tại bề ngoại phòng chính thức treo biển hành nghề mờ cờ nha bãi đù cũng có thể bãi đù đạt được không ngoài chính là cái kia một ít chuyện chu ca cái kia có thể nhìn xem học tỷ vòng bằng hữu sao sở dĩ dùng thái trí bằng cầm đầu đám bạn cùng phòng lần nữa tiến tới xoa xoa tay một mặt bắt quái cùng tò mò thật không trách mọi người đối đối dai nặc cảm thấy hứng thú mách sự thông du phi dương mỗi ngày trà trộn tại sệ bạ diễn đàn thường xuyên cho đám bạn cùng phòng phổ cập khoa học học tỷ quan huy sự tích giống như là cái gì đó người mới đến tiệc tối solo muối nhất chiến thành danh nào đó địa đầu xả công tử khổ truy không bỏ loạn thất bát tao xì hào bạ quẻ nhiều so sánh muốn nhìn chu minh viễn ôm lấy cánh tay hai mắt nhẹ hết mắt muốn nhìn muốn nhìn thái trí bằng gật đầu mạnh mẽ thấy chu minh viễn ngồi bất động hắn sửng sốt mấy giây đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ a đúng đúng đúng nhìn ta trí nhớ này chu ca hai ngày trước về nhà ta tử cha ta trong ngăn tủ trộm cầm một đầu cùng thiên hạ nói xong thái trí bằng lật ra túi sách trực tiếp rút ra một hộp đến nhét vào chu minh viễn tay bên trong Ngươi nhìn ngươi lao đồ ăn, đều là khách khí như vậy Chu Minh Viễn căn bản không có khách khí. Cái hộp ném đến các bản, hắn lấy điện thoại di động, lật ra đô dai nặc vòng bằng hữu, đưa tới. Hắn dĩ nhiên không phải hướng về phía cọ gói thốt rút. Luật sư làm lâu, đối bạch chơi căng thủ đến tận xương tủy giống như khắc vào trong xương cốt. Muốn được nhờ xem quan nghiện. thái độ nhất định phải xếp số 1. Chương 45, 44. Thiết lập tập tin và thẻ chương 45, 44. Thiết lập tập tin và thẻ đô dai nặc thật là dễ nhìn. Phần này trung nhận thức rất nhanh bị ba tên đỉnh đầu đầu bạn cùng phòng đổi mới một lần lại một lần so sánh phan hâm mộ đông đảo với bù đồ dai nặc tại vòng bằng hữu buôn bán ảnh trụ hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách vậy bồ cao không thể chạm vòng bằng lưu nhà bên tiểu nữ tương phản cảm giác đập vào mặt mấy cái không có gì kiến thức tiểu nam hải lập tức thấy và mê học tỷ tốt sẽ chụp ảnh a so ta thời cấp ba bạn gái mạnh gấp một vàn lần thật cũng cảm giác nàng cái gì góc độ cũng đẹp cùng ngươi trước mấy ngày điên cùng thổi trung vũ quân so đâu hai loại không giống phong cách nhưng ta cũng không phải bất công ống kính cảm giác cùng vào gương hiệu quả khẳng định còn phải là học tỷ dù sao nàng mỗi ngày đứng chính giữa sân khấu đủ chuyên nghiệp. Hãy chí bằng còn lợi bình đi lên. Không thể không nói, độ giai nặc ở phương diện này là vô sự tự thông cao thủ. Nàng giống như hoàn mỹ phù hợp đợi sau xã giao ba yếu tố lý luận. Cao Nhan Trị, lưu Lượng Ao có thể được tính. Dựa theo bây giờ đạo đường đi xuống, Cao Nhan Trị tài nghệ đột tính, tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều xã hội tài nguyên nghiên cùng chú ý độ. Tại một chút đặc biệt vòng tròn bên trong thông qua xã hội hóa huấn luyện, chỗ hết tài năng là xác suất cao sự kiện. Chu Minh Viễn đã từng ngắn ngủi suy nghĩ qua, vì cái gì chính mình tiếp trước chưa nghe nói qua vị này học tỷ. Về sau hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó hẳn là chính mình trọng sinh đến nay hiệu ứng hồ điệp đánh bậy đánh bạ trợ giúp đồ dai nạp giải quyết internet tài chính món nợ vấn đề bằng không mà nói nàng kết cục chỉ sợ sẽ không quá chính năng lượng nhân sinh so le cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một cái danh bạ phát tới một cái tin điện thoại giữ tại chu minh viễn tay bên trong hẹ chặt giới diện bên trên đột nhiên nhảy ra một đầu tin tức mới người trong cuộc rời khỏi vòng bằng hưu quá trình bên trong mọi người dồn dập chú ý tới một cái kỳ quái ghi chú tên giờ gn một nghìn bảy trăm ba mươi năm c đằng sau còn tiếp lấy cái hẹ mò kích biểu lộ bao nhìn qua là ky quai ghi chu ten gio gn mot c đang sau con tiep lay cai he hoảng du du quá cân chu ca ngươi cho học tỷ đi chú có chút không giống a thái trí bằng rủi rủi con mắt muốn nói lại thôi tiếng anh con số biểu lỗ bao hoa mắt phức tạp đến cùng ai có thể xem hiểu loại này ghi chú a cái này ghi chú là ý gì không rượu một mặt tò mò đặt câu hỏi một điểm rán nhãn tiểu kỹ xảo thôi chu minh viễn núi bay không có nói sâu có thể mọi người ngược lại đổi đến hứng thú một cái lay động cánh tay một cái đưa đồ uống cầu không ngừng được được được ta nói cho các ngươi biết giờ di nờ là nàng dành tự bài chữ cái viết tắt cái này luôn có thể xem hiểu a hai tay mở ra chu minh viễn trên không trung vẽ lên cái tiếng anh ký hiệu nói ra ừ vừng. mọi người đi theo gật gật đầu đằng sau 170, là học tỷ thân cao a thái trí bằng dù sao cũng không đốc suy luận hạ không khỏi nhãn tỉnh sáng lên nói như vậy cái tia 35 c nói cách khác mọi người luôn cảm thấy một giây sau liền muốn ngộ đến cái gì giống như cách lấy một tầm thật mỏng bức tường ngăn cản khẽ vươn tay liền có thể đâm thủng ngực vẫn là thái trí bằng thông minh thái trí bằng tà thao chu ca ngươi làm lão bản cũng quá ngưỡi bước, nàng đây đều có thể nói cho người a phát hiện chi tiết này trong nháy mắt mọi người đầu tiên là ngạc nhiên thoáng qua biến thành thao thao bất tuyệt kính ý cái này ai có thể không thụy nghĩ bái. cái kia thật không có chu minh viễn khoát tay áo, phủ nhận nói thân cao cùng ngực đều là nhìn ra nhưng mà phán đoán của ta cần phải rất khó sẽ có sai sót trong giọng nói là duyệt vô số người tự tin ta phục rồi ca ta cũng phục rồi chu ca phía sau biểu lộ bao sẽ không cũng có nói phá a thái trí bằng hiển nhiên còn không có như vậy phục giống người hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi tới hỏi lui sắp thức có chu minh viễn nhẹ gật đầu cái biểu tình này bao là hệ thống tự mang e mó kích ngươi thua vào cán cân nghiêng liền sẽ nhảy ra cái này dùng để làm tiêu ký đồ giai nặng là chòm sao thiên bình nữ hải chòm sao nhất định phải cái hoặc là đặt ở ghi chú bên trên hoặc là viết tại bản ghi nhớ bên trong cao thủ cùng thái điều ở giữa khác biệt lớn nhất thường thường ngay tại bình thường lại nhỏ bé chi tiết bên trong đem mỗi chi tiết làm đến cực hạn rất dễ dàng cùng phổ thông nam tính kéo ra khoảng cách 12 hai chòm sao đối ứng rất nhiều nhãn hiệu thì như đồ giai nặng đại biểu chòm sao thien bình liền có truy cầu cân bằng tiền tính trung ương điều hòa không khí giống như đại chúng đánh giá như loại này tròm sao đặc thù nhãn hiệu tướng tay tinh bản mệnh lý học luyện học kiến thức chu minh viễn hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu điểm không có cách nào có trời mới biết chu luận tại không có gì cả sơ kỳ vì thuận lợi cùng đủ loại khách hàng phá băng hắn sau lưng bỏ ra nhiều ít gian khổ cố gắng chỉ cần tìm được bất kỳ một cái nào để bảo hắn đều có thể trò chuyện đạo lý rõ ràng cam đoan đối phương nghe được vân sơn sương mù lượn anh cảm thấy người anh em này có ý đồ vì sao thái trí bằng không hiểu rõ lắm cái này cấp cao thao tác một mặt mở miệng tiếp tục hỏi tỷ như chu ca ngươi đều biết nàng là chòm sao thiên bình ngươi còn nhớ kỹ làm gì lão đồ ăn, ngươi a, Chu Minh Viễn vua vô bạn cùng phòng bà bay, ung dung than ra một hơi, ngươi còn quá trẻ, lấy hậu nhân quá nhiều, ta cho cái lăn lộn, hoặc quên làm sao bây giờ, quên quên rồi, Thái Chí bằng hé miệng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại này trường hai, vì sao kêu quên rồi, cái gì lại là cái lăn lộn, cái này nuông luận cho dù ai đến đều phải phản ứng một lát, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng đi theo trường tỏ mắt, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, Chu Minh Viễn ôm lấy cánh tay, cầm lấy bên người chén nước cười của hớp tương lai quan hệ thân mật phần lớn đều là như thế này a. Xếp xúc giai đoạn muốn làm đến một với một chỉ có thể ký thác tại đối phương có lương tâm cho nên khi ngươi cũng chuyển đổi thành đi săn tâm tính lúc mục tiêu càng nhiều thật dễ dàng không nhớ rõ vào lúc này nhất định phải thông qua nhãn hiệu cùng bút ký làm sâu sắc đối cá nhân ấn tượng người bình thường ta không nói cho hắn chu minh viễn quá vượt mức quy định thậm chí có chút ly kinh phản đạo ngôn luận lần nữa sợ ngay người đám bạn cùng phòng ngoại trừ nhãn hiệu cùng ghi bút ký bên ngoài ta cũng có cái tiểu kỹ xảo có thể chia sẻ cho các ngươi sẽ không thu lệ phí bởi vì cũng không phải mỗi người đều hữu cơ sẽ dùng tới Chu Minh Viễn cung ngón tay gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, làm tiếp xúc hàng mẫu đủ nhiều, lúc này có thể lựa chọn thiết lập tập tin và thẻ. nếp xeo bảng biểu liệt ra hàng mẫu trên thân tất cả nhãn hiệu. Không phải vậy đem cô gái cái la lộn, thật sự là không lễ phép, rất khó tròn trở về. Chu Minh Viễn nuzzled bay, một mặt chân thành bộ dáng. Mọi người đều biết, luật sư bể bộn nhiều việc, vận đến không có thời gian cùng tinh lực duy trì quan hệ thân mật. Đây đều là hắn kiếp trước thời gian dài nhiều tuyến thao tác về sau, dám qua hố cũng chịu qua mắng, tổng kết giá huyết cùng nước mắt tự mình kinh lịch. Ta Chu ngươi thật mẹ hắn tuyệt lần này thái trí bằng cũng không khỏi khơ vùng, rốt cục nghe hiểu chu minh viễn ngủ ý đám bạn cùng phòng, chọn vẹn sưng sở đã hơn nửa ngày, thậm chí có chút không phân rõ, gia hỏa này nói dáng vẻ nhẹ đống, đến cùng là nói đùa vẫn là nghiêm túc, nhiều tuyến thao tác không thể nào, mẫu chốt là hắn nói đàng hoàng trịnh trọng, thoạt nhìn còn có chút có thể thực hiện năm trăm linh một phòng ngủ các thiếu niên, thế giới quan lần nữa nhận lấy trùng kích. chương bốn mươi sáu, bốn mươi lăm, thanh xuân đương nhiên muốn vô hạn chuyển tràng chương bốn mươi sáu, bốn mươi lăm, thanh xuân đương nhiên muốn vô hạn chuyển tràng các huynh đệ các huynh đệ, tuần này cùng nữ ngủ quan hệ hữu nghị chúng ta đi trước tỉnh tỉnh trường tôm ăn con tôm sau đó tìm một chỗ ca hát thế nào năm linh một phòng ngủ thiết lập tập tin và thẻ chủ đề cứ như vậy ngày qua mắt thấy khoảng cách cuối tuần quan hệ hữu nghị càng ngày càng gần vô cùng muốn tận tình địa chủ hữu nghị thái trí bằng tràn đầy phấn khởi quy hoạch nổi lên hành trình ta thấy được không có vấn đề du phi dương cất cao giọng ca hát ta không am hiểu ca hát hùng rượu trong mắt tràn đầy mong đợi ngữ khí lại lại có chút có thể thất lạc chu ca ngươi cảm thấy thế nào hai cái bạn cùng phòng đều không có ý kiến cho dù có cũng có thể bỏ qua không tính dù sao cũng là Chu Minh Viễn liên hệ nữ sinh phòng ngủ Thái Chí Bằng đương nhiên quan tâm hơn ý nghĩ của hắn có chút bài cũ Chu Minh Viễn sở lên cảm tựa lưng vào ghế ngồi nếp lên chân ăn ngay nói thật người trưởng thành xã giao quá trình bên trong 10 lần tụ hội chỉ sợ có 9 lần là ăn cơm ca hát xa hoa trụy lạc nâng ly cạn chén lam sát cay ẻn, ở bước lục tay liên miên bất tận Chu Luật là thật mẹ hàng án đến điểm thanh xuân bay lên cách trời không tốt sao nói thế nào Thái Chí Bằng lẩm đầu hỏi như vậy đi chúng ta thương lượng một chút tính toán món nợ Chu Minh Viễn bẻ ngón tay. Tám người ăn tốn khủng, không uống rượu cũng phải chạy bốn chữ số a. Không kém bao nhiêu đâu. Mắt như vậy a. Không rượu cùng thái chí bằng đồng thời lên tiếng. Theo ngươi vừa mới sắp xếp, ăn xong lại đi KH, KH dù sao cũng phải uống rượu a. Ăn cơm KH cộng lại chỉ ít 2000 đặt cơ sở, hơn nữa nếu như trên bàn cơm trò chuyền thiếu, bao xương lại không người mang trò chơi, cũng không có cái gì cơ hội chuyển động cùng nhau. Rất không có lời. Chu Minh viện hướng dẫn từng bước nói, có thể tham khảo hạ ý kiến của ta. Cùng mọi tử đi ra ngoài chơi có một cái quy luật, chuyển buổi diễn mấy càng nhiều, cảm giác mới lạ cần mạnh. Hiệu quả sẽ càng tốt. Chúng ta cuối tuần đặt trước cái anh nằm sắp biệt thự, đồng dạng bên trong đều sẽ có cái gì cờ tờ vờ dạp chiếu phim, bia mặt trượt bàn bơi, mùa hè còn có thể tự mình làm lộ thiên đổ đứng. Thậm chí có biệt thự còn mang suối nước nóng hoặc bể bơi. Làm nhưng cái này sẽ quý một điểm. Mấy người bạn cùng phòng dồn dập ngồi thẳng người, tưởng tượng thấy lần này chẳng cảnh, không khỏi con mắt càng nghe càng hiện ra. Đừng nói, người vẫn đúng là đừng nói. Một bộ này cộng lại, dự toán thực ra cũng liền hai nhưng thể nghiệm tốt nhất chơi lừa quá nhiều rồi. Chu Minh Viễn một bên hồi phục tầng tầng lớp lớp tin tức mới, một bên cười tụm tìm nói xong chân chính nhiều tuyến thao tác đối với hắn mà nói tạm thời còn không có đất dụng võ nhưng nhiều người nói chuyện tiếm đã nhanh muốn trở thành hàng ngày cuối tuần quan hệ hữu nghị đến lúc đó an bài thế nào các ngươi nhìn cái này trang trí phong cách cùng với màu cần phải còn có thể a trung vũ quân hỏi quan hệ hữu nghị thời gian địa điểm cố thải vi tại trong đám đó trưng cầu hắn cùng lê chi trang trí ý kiến ngay cả vừa mới gặp mặt qua đo dai nặng học tỷ cũng sẽ câu được câu không trên tóc vài câu nói rằng chu trường học xã đoàn triều tân hỏi hắn có cần phải tới điểm kim vũ lạ đoàn mất quá bây giờ lượng tin tức so sánh tiếp trước căn bản chính là mưa phùn Chu luật xử lý dễ như trở bàn tay. Ta thao có đạo lý a. Còn phải là ngươi sẽ chơi bừa, Chu ca. Ta hiện nay liên hệ, quyết định như vậy đi. Mọi người không cần suy nghĩ, nhất trí đồng ý Chu Minh biên ý kiến. Rất nhanh, đã đến cuối tuần nước định cẩn thận quan hệ hữu nghị thời gian. 2014 năm cũng không so đời sau. Niên đại này đi ra ngoài chơi lựa chọn biệt thự anh nằm sấp, thực hiện không cần chuyển trạng sống phóng túng một con rồng hướng thụ, Đôi phần lớn người mà nói tuyệt đối được cho mới là thể nghiệm. Có thể chơi bừa tính mạnh, tư mật tính tốt, chuyển động cùng nhau vô địch. Một ngày trước đêm định vị chia sẻ đi qua sau. 500 linh một phòng ngủ Nam Hải tử nhóm dậy thật sớm, thật không thể dùng hết tất cả vốn liếng, đem chính mình cách ăn mặc ra đẹp trai nhất bộ dáng. Giữa trưa, pháp học viện nam ngủ cùng quản lý học viện nữ ngủ điểm ngồi hai tu nhom day that som that khong the dung het tat ca bo lieng đem chinh minh cach an mac ra đep trai nhat bo dang giua trua phap hoc vien nam ngu cung quan ly hoc vien nu ngu điem ngoi hai chiec xe, thẳng đến Đông Hồ khu công nghệ cao chỉ riêng cốc một đường biệt thự anh nằm sắp quán. Hoa nơi này hoàn cảnh tốt đồng a, thế mà có nhiều như vậy bàn bơi mọi người trước sau đến biệt thự, đẩy cửa vào về sau, đệ nhất thời gian thay xong dạy, đối lớn như vậy không gian tiến hành một phen thăm dò. Lâu một đại sảnh bên trong, trưng bày mấy chương đá cẩm thạch dài mảnh bàn ăn, dựa vào tường trên bàn là hình chiếu, bị rỗ phun cùng âm hưởng từ trên thang lầu đến lầu 2, tự động mặt trực bàn cao phối máy tính bàn bóng bàn trên bàn bóng đá tờ S4, cờ tờ vợ phòng các loại từng cái đập vào mắt lầu 3 là phim chiếu phim khu vực trong tầng lầu ở giữa hôn tạp phòng nghỉ từ cửa hông đi ra ngoài trên nhất là ngoài trời sân thượng khu nghỉ ngơi màu xanh ra trời trong ao còn nuôi mấy đuôi cá còn rậm rạp thân xanh bên cạnh nghiêng nghiêng trưng bảy bốn cái ghế nằm người biếng mà thoải mái dễ chịu khi các ngươi tốt ta gọi thái Chí bằng trở lại lầu một ve sau mọi người tại trùng vũ quân cùng chu minh viễn dẫn đầu dưới lẫn nhau giới thiệu chính mình nói là tự giới thiệu thực ra chủ yếu là đem nam sinh dành tự do số chỗ ngồi giống như là trung ngũ quân căn bản cũng không cần tự giới thiệu chỉ sợ hơn phân nửa thao trường huấn luyện quân sự tân sinh đều trong bóng tối nghe qua quản lý học viện hàng phía trước mỹ nhân đại danh bên người nàng đoạn nghiêng nghiên cùng hứa Ninh, tự nhiên cũng không có nhận biệt thự phòng khách trên ghế salon bốn nam ba nữ vừa vặn ngồi thành cái vòng tròn hình dáng cái kia triệu tuyết nói nàng lập tức tới ngay mắt thấy thái trí bằng nghi ngờ ánh mắt quét tới hứa vội vàng giải thích nói hai trong phòng ngủ xuất thân thượng hải triệu tuyết có chút đặc biệt hành thằng đến nghe nói quan hệ hữu nghị là tại biệt thự làm anh nắm sấp nàng mới biểu hiện ra mấy phần hứng thú đáp ứng tham gia không có ý tứ vừa mới có chút việc làm chết lại sau 10 phút một cái cao gậy gậy gò nữ hài đẩy cửa phòng ra cùng mọi người lên tiếng chào hỏi người tới chính là triệu tuyết nàng trang dung tinh xảo trên vai phải vác lấy kinh điện khoản nở vợ phủn sắt tay đệ lại váy xoay người ngồi tại trung vũ quân cùng hứa ninh ở giữa địa phương chọn coi như không tệ triệu tuyết nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút bên trái là xuyên ngồi từ hứa ninh hôm nay cách ăn mặc lưu loát lại không mất bát ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất bên trong đánh vào đến tại miệng cười của nàng biên giới câu bên trên một tầm thẳng nhiên bằng sáng khuôn mặt của nàng rất nhỏ trên lỗ hai hết lần này tới lần khác đeo hai cái tiểu dáng khoa trương thai to vòng tùy theo nàng rất nhỏ động tác nhẹ nhàng lắc lư hớ ninh mặc toàn thân tiên dễ thương phong trang phục vui vẻ quả giống như tiếp lấy chủ đề hùng diệu ngươi cũng là xuyên du người ta cũng vậy đợi chút nữa chúng ta đánh máu chạy thành sông thế nào ánh mắt lại chuyển tới bên phải trung vũ quân hôm nay mặc một bộ thuần trắng trưởng khoản váy liền áo ở giữa một đầu đai lưng nhẹ nhàng hệ lên váy thẳng cắp che lại bắt chân tùy theo nàng tư thế ngồi có chút chập trùng, cả một cái bạch nguyệt quang thanh thuần phong phạm trên chân là một đôi quân uy thấp ban dày phối hợp tiểu tất bại bộ quả nhiên là thành xuân vô địch nàng chỉ tượng trưng đánh cái ngọn mờn thoa trần sắc son ngôi ánh mắt lại một mực như có như không chú ý đến đối diện chu minh viễn cái này nhã nhặn xoai ca gọi là cái gì nhỉ ờ nguyên lai like kêu chu minh viễn nghe lấy mọi người chuyển động cùng nhau triệu tuyết trong lòng âm thầm nghĩ đến chờ một chút trung vũ quân cô gái nhỏ này nàng thế mà cũng đâm bím tóc nàng không khỏi neo mắt lại gặp uy Trung vũ quân bình thường trên cơ bản đều là tùy tiện đâm cái đuôi ngựa hoặc tóc dài xóa vai đi ra, cũng không biết hôm nay tình huống như thế nào. Nàng cũng đâm cái cũng giống như mình bị tóc. Đừng nói, nàng đím lên đến, chính là tốt hơn chính mình nhìn a. Bên trái là dễ thương loại hình tiểu mỹ nữ, bên phải là cùng chính mình một dạng tiểu tóc đại mỹ nữ, triệu tuyết cắn chặt sau giang ránh. Nàng nắm tay từ gáy rơi đi lên, nhưng từ trên cổ tay âm thầm cầm hai cái cường lực ra gần, mấy lần loay hoay, đem bím tóc đâm trở thành một cái viên thuốc đậu. Như vậy, nàng nhìn qua cùng trung vũ quân cũng kém không nhiều cao, còn lộ ra phá lệ hoạt bát hoạt bát. Thử. Còn tốt bản mỹ thiếu nữ có biện pháp. Triệu Tuyết cười híp mắt suy nghĩ mấy giây, sau đó mở miệng nói ra. Nếu không chúng ta đừng ngồi yên, chơi đùa chút gì a. Chương 47, 46. Đến cùng là cảm giác gì chương 47, 46. Đến cùng là cảm giác gì người càng nhiều, trò chơi tự nhiên tùy tiện. Mọi người đầu tiên là từ bàn mới bên trong, lựa chọn vang bóng một thời người sói giết. Bàn này bên trên hết thảy tám người, đều là 18-19 tuổi nhân kỳ, trừ bỏ Triệu Tuyết sẽ chơi đùa một một chút ra, cơ bản đều là vừa vận nhập môn không lâu thuần manh mới. Người sói giết loại trò chơi này cao thủ cùng manh mối căn bản không chơi được cùng đi mấy vòng xuống dưới chu minh viễn lập tức trở thành mục tiêu công kích hắn suy luận rõ ràng lưới lưu loát hơn nữa cực kỳ am hiểu đổi trắng thay đen nói lời biện đặt không chỉ có mặt không đỏ tim không đậm con mắt đều không mang theo nháy một cái lũ gà bắp chơi như thế nào qua được hắn sở dĩ tiếp xuống mấy vòng mặc kệ hắn lại thế nào trần thuật chính mình là người tốt nhưng ở mấy cái mội tử cùng đám bạn cùng phòng cựu thị dưới vẫn là sống không quá vòng thứ nhất bị nhất trí bỏ phiếu ném chết rồi ta thật sự là người tốt ta các người làm sao lại không tin đâu chu minh viễn căm giận bất bình nói thầm lấy chỉ có thể một người lên lầu đi vi hình trong dạp chiếu phim nhìn xem có cái gì tốt phim một lát sau trung vũ quân cũng chạy tới nàng la đệ nhị một nhảy tiên tri kết quả không ai bảo hộ thế là bị bọn lang nhân tập kích đao chết rồi bị nhầm vào a vi hình dạp chiếu phim bày biện cái chỉ có thể chứa được hai người bánh nhân đậu ghế sofa trung vũ quân ngồi vào nam bên người thân khanh khách nợ đủ cười mặt mày còn cong. đáng đợi ai bảo ngữ như vậy sẽ gật người có lẽ đây chính là cao thủ đại giới đi chu minh viễn mở ra hai tay dù cho nói xong lời thật lòng cũng không có người tin dừng a trung vũ quân lường hắn một cái sau đó học lấy chu minh viễn lỏng cảm giác mười phần dựa vào nằm tư thế cũng khởi theo rơi dày cả bản lộ ra mặc màu trắng ống dài tất vải hai chân dài mảnh bắp chân nhẹ co lại con lên vây khoác lên trên đầu gối lúc cần lúc hiện có gì đáng xem sao bên nàng qua đầu thổ khí như lan mục lục bên trên cứ như vậy nhiều chu minh viễn tuyển lấy phim phát hiện đều là một chút kinh điển phim ảnh cũ từ trên xuống dưới lật ra nửa ngày, dứt khoát thuận lấy bảng danh sách tuyển bộ phận phù hợp chính mình khẩu bị phim bộ này tiếng trung dịch làm lưu luyến sổ ghi chép phim có người nói nó là đối diện mối tình đầu cứu rỗi là hai người trẻ tuổi bành oanh liệt liệt tình yêu chuyện xưa kịch bản vô cùng đơn giản nọa tại công viên trò chơi bên trong đối hạ ly nhất kiến trung tỉnh nhận liệt lại chân thành tha thiết lâu dưới người sói giết vẫn còn tiếp tục hai người vai song vai lạc yên nhìn xem phim tia sáng chiếu đến trung vũ quân vô cùng mịn màng hai gò má tại hạ quai hàm tuyến bên trên vẽ ra mê người đường cong nàng xem say xương ngon lành trong màn hình toàn bộ mùa hè đều là đẹp tốt có thể cách nhau sau đó hai giây sau tiếp tục hôn yêu nhau có thể điên cuồng, nam đại đại trên đường cái nhìn đèn xanh đèn đỏ. đây chính là đơn thuần nhất tình yêu, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng ôm hôn một phiếu giải quyết. đại đa số thời gian bên trong chứa đường lượng 10 phần phim tình cảm chính là chất xúc tác. vô luận là nhiệt độ, tia sáng, không khí vẫn là trong con ngươi dư quang, phảng phất trực tiếp tại chiều lấy một cái hướng khác lan tràn, lan tràn không ngừng. trong điện ảnh tình lữ lãng mạn hôn nồng nhiệt, trên ghế salon trùng vũ quân lặng lẽ siết chặt trong lòng bàn tay. nhọ không thể thấy mà đem đầu xoay qua một chút góc độ, nhìn thấy đối phương cầm hình dáng về sau, lại chậm rãi lui về. nàng hít sâu một hơi trong tưởng tượng chính mình tựa hồ cũng có chút hướng tới như vậy vợ chồng có thể ngẫu nhiên cãi nhau cãi nhau sau đó hai giây 3 giây chớ vượt quá một phút đồng hồ một lần nữa và tốt dùng sức ôn hắn bồi tiếp chính mình thể nghiệm đại thiên thế giới tựa như hôn. ạ lì tại đẹp đến mức tận cùng trong hồ trèo thuyền giống như lãng mạn hắn tôn trọng cổ vũ hứng thú của mình tựa nọ thuyết phục a lì cổ vũ thu cua minh tua nhu nọ thuyet vẽ tranh một dạng nếu như có thể mở ra nội tâm yêu nhau một cái mùa hè liền tốt cùng một chỗ vai dựa vào vai cho chuyện nhất lời nhàm chán đề tài cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc yêu đương đến cùng là cảm giác gì màn hình thời gian lập lòe bên người đột nhiên rỗi đến một cái tay im lặng dắt chính mình nữ hại không có giúp mở bả vai hướng phải nhẹ nhàng lệch 2 cm vầu không khí còn đang lặng lẽ quyết tán vi hình dạp chiếu phim môn một cái bị đay ra thái trí bằng đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó ấp đúng nói xong mấy vòng cũng không tìm tới các ngươi người làm sao làm sao còn coi trọng phim rồi a a a đến rồi đến rồi trung vũ quân hai gõ má ửng hồng ngồi thẳng lên xoắt một cái nắm tay rút đi về tiếp đó mọi người chơi mấy vòng người sói giết về sau chia thành hai nhóm nếm thử mắt khác trò chơi bốn người mạt trượng thay phiên thượng tọa, có người thẳng đến bàn bóng bàn qua tay nghiện, còn có người tiến vào cờ tờ vở bao sương, mở ra giọng hát. Từ tim tỏi thuần một sắc, ba phen. Không phải anh em, ngươi lại cùng rồi. Mấy cục mạt trượng xuống tới, Triệu Tuyết một cái không có thắng, thật cho nàng đánh ra lòng háo thắng. Vốn là thay nhau ra trận cục, Chu Minh Viễn không chỉ có điểm pháo số lần cứ thấp, cùng nhãn hiệu sát xuất còn cao đến lạ thường. Vừa mới chơi đùa người sói giết cũng thế, cái này bê làm sao lợi hại như vậy? Trung Vũ Quân không phải rất am hiểu mạt trượng, cũng không có cái gì ca hát tâm tư thế là nàng chủ động yêu cầu giúp đỡ hầu hạ cục, một hồi đưa qua cắt gọn bảy bàn hoa quả, một hồi phân cho mọi người mấy chai nước uống, ôm cánh tay đứng ở phía sau xem náo nhiệt. tính tiền tính tiền, không ai lên. tiếp theo đem. Chu Minh Viễn cười híp mắt gõ cái bàn, đem trước mặt nhán hiệu thúc đẩy dưới máy móc xuôi theo, đối bên cạnh Hứa Ninh chép miệng. nhìn xem mọi người riêng phần mình tại vừa mới xây xong trong đám đó phát ra hờ bao, lại do xét lấy Triệu Tuyết một mặt không phục biểu lộ, Trung Vũ quân nhịn không được bật cười. nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tuyết kinh ngạc. tiểu chơi đùa di tinh, tất cả mọi người là không có thu nhập đệ tử, thẻ đánh bạc cũng không lớn có thể triệu tuyết chính là không phục nếu không chúng ta đánh xuyên tê dại a vừa vặn bàn đánh bài bên trên có hồng diệu hứa ninh dứt khoát đưa ra thay cái cách chơi ta đều có thể chu minh viễn hai tay mở ra nhẹ gật đầu xuyên tê dại ta không phải vô cùng triệu tuyết vừa định nói mình không quá am hiểu suy nghĩ một chút có lẽ hai cái xuyên du người có thể đánh đau chu minh viễn lập tức đem nửa câu sau nuốt trở vào kết quả tại chưa quen thuộc quy tắc tình hồn giới thế cục giống như biến thành đáng giận ba ăn một cảm ơn tuyết tỷ đại hồng bao cảm ơn có ngươi lại là mấy vòng kế tiếp triệu tuyết tại nhóm bên trong liên tiếp phát sáu bảy cái hồng bao dẫn tới những người khác cũng đều sang đây xem nổi lên náo nhiệt mẹ nó hắn làm sao liền máu chạy thành sông đều sẽ chơi bùa a lần nữa điểm mấy cái pháo nàng rốt cục không kèm được thợ phì phò đem nhãn hiệu sắt bằng đứng dậy các ngươi chơi bùa các ngươi chơi bùa ta hôm nay vận khí thật không được được rồi biết tỉ thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi làm cơm tôi a hứa ninh trước đó cũng là thua nhiều thắng ít đội thành xuyên tê dại sau mới miễn cưỡng trở về miếng huyết Người nắm ở triệu tuyết ngón tay chỉ cách đó không xa xếp thành tiểu sơn món ăn đi lên lầu đổ nướng triệu tuyết đánh xuống viên thuốc đầu nhắm thẳng vào lầu ba mái nhà gió đêm ô nhu các thiếu niên thiếu nữ leo lên sân thượng cùng một chỗ bỏ vào ăn cơm dã ngoại đệm cùng tiểu bàn ăn nhóm lửa xuyên địp phân phát bộ đồ ăn rót đồ uống roi mắt trông về phía xa trời chiều nghiêng nghiêng treo ở chân trời sắp tới một bên hun trở thành son phân đỏ tiếp thiên bộ phận nhưng là trong ve phia xa troi chieu nghieng nghieng treo o chan troi sap toi mot ben hon tro thanh son phan đo tiep thien bo phan nhung la trong suot xanh tới tới tới cạn ly trời xanh dưới tiểu lò nướng ẩm rung động mùi bị hương tung bay trăm dặm vô câu vô thúc mười tám tuổi hết thể tùy ý lại tươi đẹp chương bốn mươi có bạn gái hay không chương bốn mươi có bạn gái hay không nấu cơm giá ngoại loại này yêu cầu nhiều người hợp tác hạng mục thực ra còn rất có thể thể hiện một người động thủ năng lực nhanh nhanh cho chúng ta đem thịt rửa sạch các người nam sinh đi cắt đi làm sao cắt ta ây giống ta dạng này cắt thành khối nhỏ liền được mọi người cùng nhau kéo lên ống tay áo phân công phối hợp đem tốt nhất 10 cân dê bọ thịt rửa sạch béo gầy chia thành hai bên riêng phần mình cắt thành một lập phương CM mở khối nhỏ thiểu đồ nướng người nếu biết loại này thịt tốt nhất đừng ướp gia vị phá hư cỗ này bị tươi liền ăn không ngon tiếp đó tám người lại ngồi tại trên ghế nhỏ dựa theo bốn gầy một phì nhiêu tỷ lệ lại đem thị xuyên tấu trước giờ mua xong tham trúc những ngày thao tác cũng không tính phức tạp hơn mấy vị mỹ thiếu nữ một bên trò chuyện tiên, một bên liên tiếp trao đổi ánh mắt rõ ràng có thể nhìn ra được trong nam sinh chu minh viễn cùng hùng rượu làm việc đến lưu loát thuần thục vừa nhìn chính là có sinh hoạt kinh nghiệm nam nhân không giống hai vị khắc động tác lên ốc vừa nhìn ngày bình thường liền mười ngón không dính nước mùa xuân không chừng là mẹ bảo tất cả nguyên liệu nấu ăn đều xử lý hoàn tất về sau mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn qua lò nướng ở người mười tám tuổi thiếu niên thiếu nữ biết làm cơm không tính hiếu kỷ nhưng có thịt nướng kinh nghiệm vẫn đúng là không nhiều đây cũng là vào tay dễ dàng ăn ngon khó khăn việc cần kỹ thuật các ngươi cũng sẽ không được ta để nướng đi cái này lò không có lớn như vậy một người đủ rồi chu minh viễn cười lấy mấy khối than bỏ vào sắt lá tiểu lò nướng châm lửa quạt gió một cái thịt xin theo giữa năm ngón tay cách đều đều mở ra tay trái chuyển cổ tay lật qua lật lại cái thẻ tay phải cầm bàn chải bên trên dầu nắm đem hạt muối run ba run thịt tươi rất nhanh tại cây quạt quạt gió bên trong biến sắc lại dài lên cây thì là một hồ tiêu quả ớt mặt đón gió như vậy vừa nghe thiên hương sông và mũi tốt chuyên nghiệp thật là thơm thật là thơm không nghĩ tới chu minh viễn vẫn đúng là sẽ thịt nướng à ấy hắn cái góc độ này còn thật đẹp trai nhỏ giọng mọi người mặc dù không hiểu thịt nướng nhưng chu minh viễn động tác quá tơ lụa lưu loát một mắt nhìn qua cũng cảm giác rất lợi hại giá rẻ hắn mặc mặc ve han giản thuần sắc tơ thật hợp. dưới cổ phủ lấy tạp dề hai tay phối hợp thịt nướng góc cạnh rõ ràng bên mặt hòa tan ở trong ánh tà dương thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui tới tới tới nếm thử ta đầu quyển đồ nướng thịt mỡ đoc quyen thành ngón thanh ống sáng long lanh màu vàng nhạt xì xì ra bên ngoài bốc lên dầu đã nói lên hỏa hầu đến bày đầy sâu nướng đĩa bị bưng đến trước bàn, Chu Minh Viễn lập tức cho mọi người mang đến một chút mì thực dung động. chờ đợi đã lâu là đám thanh niên tranh đoạt đứng lên, mới vừa mới uống tốt vài chén rượu, liền chờ đổ nướng lên bàn. hô hô hô thật nóng, Trung Vũ quân lấy ra một cái, dùng sức thổi hơi hạ nhiệt độ, khuôn mặt nhỏ gấp đến độ phiêu hồng. mùi vị có thể ai? cán một cái nước thịt liền chảy ra, cùng với quả ớt mặt cay độc, đây thì là hồ tiêu tiên hương cảm giác, đi vào trong cổ họng trực truyền giới nàng không khỏi mắt lại, mới vừa muốn mở miệng, lại bị bên người mặt khắc một trận thanh âm đánh gãy. và Chu Minh Viễn, ngươi nướng thịt ta ăn quá ngon đi mỹ thực giống như là máy truyền cảm thẳng tới triệu tuyết sáng lấp lánh con mắt nàng thậm chí đều không thứ bậc một chuỗi nuốt xuống liền bắt đầu kinh hô lên ngươi cái này là thế nào nướng cảm giác cùng chúng ta thượng hải đổ nướng mùi vị không có chút nào một dạng sắc thực ăn ngon mọi người trước sau thưởng thức một phen dồn dập ăn như hổ đói giúp cho khẳng định ngươi có phải hay không đi cái nào khỏe đổ nướng tu luyện qua a ăn ngon dê bọ thịt một chục đánh tiểu địa va chạm cùng sung sướng thanh âm sen lẫn không ngừng tu luyện ngược lại không đến nỗi chỉ bất quá có người dạy qua ta một điểm nhỏ kỹ xảo chu minh viễn cười khoát tay náo cái gì kỹ xảo cũng dậy một chút ta thôi xuyên hội tử hứa ninh có chút yêu quý nấu nướng lập tức hứng thú thì như than hỏa hầu là có ý tứ chu minh viễn vươn tay ngón tay chỉ lò phía dưới than muốn toàn bộ đốt tới bệnh hỏa hầu thấu về sau lại thả xuyên mới có thể ăn ngon vì cái gì bởi vì đem thịt nướng chín không phải than muon toan bo đot toi bach hoa hau thau ve sau lai tha xuyen moi là than hình thành nhiệt độ cao màu trắng cho tàn nam nhân lại cử đi ví dụ ngươi biết vì cái gì có ít người nướng xuyên biến thành màu đen sao bên ngoài rán nội sinh thậm chí cái thẻ đều có khả năng đốt đoạn Đây chính là than không đốt tấu triệt thấu ạ như thế hiểu, quả thực là sinh hoạt nhà a ngươi. Triệu Tuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Minh Viễn, cảm thán nói: Ai, lão Chu, hiện nay rất nhiều cửa hàng bên trên chính là điện lò nướng, dùng có phải hay không là tương đối đơn giản. Đạo thủ năng lực là không thái trí bằng, cuối cùng tìm tới cơ hội xen vào Hiếu Kỳ nói. Đám nữ hải tử tập trung tại Chu Minh Viễn trên thân ánh mắt, nhường hắn đánh đấy lòng hâm mộ. Lần sau mua cái điện lò nướng, chính mình chẳng phải cũng có thể phát huy một cái rồi. Lão đồ ăn, điện lò nướng cũng không có đơn giản như vậy. Chu Minh Viễn kẹp miệng đậu tương, nhẹ nhàng lắc đầu. Điện nướng nhiệt độ thấp, hạch tâm là dùng liệu. Bản thân nó rất khó trực tiếp nướng ra mùi thịt, sở dĩ điện sâu nướng thịt, phải dùng dầu cùng liệu cho ăn đấu, hoặc nướng thời điểm tùy thời suất dầu nướng. Điện nướng như thế là nhiệt độ cố định, không rất dễ dàng nướng cháy, ngược lại càng thích hợp thì theo xuyên. Tỉ như nướng dầu một bên loại này, hơn nữa có thể đem khối thịt ở giữa dính vào tương đối gấp, gấp liền sẽ khóa lại nước, ngoài có xốp giòn sắc bên trong có nước. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là không có cái kia cổ hun khói lửa cháy than no rat kho truc tiep nuong ra mui thit so di đien sau nuong thit phai dung dau cung lieu cho an đau hoac nuong thoi điem tuy thoi soát dau nuong đien nuong nhu the la nhiet đo co đinh khong rat de dang nuong chay nguoc lai cang thich hop thịt heo xuyen ti vị. khói một tiêu cay cùng đỏ điểm tiêu người hâm mộ cũng không được. Học được ngư bức thái Chi bằng dựng thẳng ngón tay cái đem trước mặt bia uống một hơi cà sạch không riêng gì đặt câu hỏi thái Chi bằng còn lại bảy người cũng đều đi theo chừng và mát chuyên nghiệp cũng quá chuyên nghiệp a đặc biệt là trung vũ quân giống như đều nhanh ép không được lòng hiếu kỳ của mình nếu như không phải sớm chiều trung đụng cao trung đồng học nàng còn tưởng rằng giá hỏa này là hai năm rưỡi sâu nướng kinh nghiệm đầu biết đâu cũng không nghe nói trong nhà hắn có người mở quán đồ nướng a trên thực tế chu minh viễn sở dĩ hiểu được những thứ đó còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến kiếp trước chính mình phong phú kinh lịch chính mình bắt nguồn từ công ty luật về sau mỗi lần xây dựng đội ngũ đi ngoài trời nấu cơm giã ngoại hắn đều sẽ chuyên môn mời đồ nướng sư phó toàn quyền phụ trách cam đoan ăn được thể nghiệm một tới hai đi cũng đã thành bằng hưu đối phương nhìn chu minh viễn xuất thủ hào sảng đại khí dứt khoát giao hắn mấy tay trượt chiêu thật đừng nói tán gái hiệu quả nhanh chóng mỗi khi chu luật lôi kéo nào đó vị cô nương đến nhà mình biệt thự sân thượng tự tay đổ nướng thời điểm đều có thể nhìn thấy đối phương sáng lạn ngôi sao mắt năng lực cực mạnh kim cương nam xuống bếp nấu cơm đây đối với bất luận cái gì cô gái mà nói đều là tương phản cực mạnh tinh hỉ ngăn không được hoàn toàn ngăn không được quân quân ta hỏi ngươi chút chuyện. Triệu Tuyết giật giật trung vũ quân cánh tay, xin lại gần bên thái nàng, nhỏ giọng nói ra: ngươi cái này cao trung đồng học, hắn có bạn gái hay không a? Dứt lời, nữ hải dưới bàn lặng lẽ ngón tay chỉ chu minh viễn. a, trung vũ quân lập tức khẽ giật mình, mấy giây sau mới phản ứng được, cắn môi, lắc lắc đầu. không có giống như không có chứ. Triệu Tuyết không có lại đáp lời, đập mấy lần bờ vai của nàng, từ bên thái chuyển hồi tại chỗ, nắm từ bản thân bia dinh dưỡng chén, cười tủm tỉm đứng dậy, cất cao giọng: hôm nay chơi đến rất vui vẻ, mọi người đập mấy trường chụp ảnh chúng a chờ một chút ta phát nhóm bên trong thế nào có thể a mọi người nhất trí đồng ý bức ảnh đầu tiên là kinh điện trạm cốc chụp ảnh chung nam nam nữ nữ cánh tay giơ chén rượu xích lại gần cung hình dáng đoàn viên đi vào phôn lấy cảnh khung bên trong tới tới tới chị giờ ép chương 49, 48. vui vẻ hòa thuận quan hệ hữu nghị chương 49, 48. vui vẻ hòa thuận quan hệ hữu nghị bàn mơi nấu cơm chụp ảnh chung đánh bài ca hát liền thái chi bằng đều không nghĩ tới lần thứ nhất cùng nữ sinh phòng ngủ quan hệ hữu nghị thế mà có thể làm được như vậy vui vẻ hòa thuận chính mình bạn cùng lớp đều không có quen như vậy phong phú chuyển tràng chuyển động cùng nhau phương thức tăng thêm một chút vừa đúng rượu cồn nhiều tám người trẻ tuổi quan hệ cấp tốc thúc đẩy một chút cũng không có lần đầu gặp mặt câu nghệ linh linh này thật tốt ha ha ha quay lại bách đoàn đại chiến thời điểm thêm vào điểm kim vũ đạo đoàn đi ta nhìn ngươi có thể làm được ăn cơm ca hát sở dĩ lưu hành đa số bởi vì tại cục thương vụ bên trong mọi việc đều thuận lợi đối với người xa lạ phá băng tới nói ca hát hiệu quả thực ra đồng thời không có rất tốt nhưng thân quen về sau lại tiến vào cờ tờ bờ bao dương liền trở nên không đồng dạng đám nữ hải tử thận trọng đã sớm trừ khử không còn, dồn dập hóa thân mẹ bá, đem màn hình điểm ra thật dài một chuỗi ca khúc đơn. Ca hát nha, liền nên quay về nguyên thủy cùng thu túy. căn bản không dùng ai trong phòng mang tiết mục làm bầu không khí, chơi đùa bàn rượu trò chơi thúc đẩy uống rượu. không cần thiết, mọi người chính mình liền sẽ chơi đến rất vui vẻ. thị như đứng tại trào lưu tiền tuyến triệu tuyết, nàng thời ra viên thuốc đầu, đứng dậy dẫn đầu điểm một bài tờ ạ dạ lở tỷ độ vị đốt lên toàn bộ bao xương nhiệt độ. 2014 năm, đúng là vương miện nữ đoàn hỏa lần đại giang nam bắc định phong thời đại. nàng vẩy mái tóc tay cầm mì rô phồn ca từ hàn anh hỗn tạng cắn chữ ở giữa cái kia cổ phong phạm nắm được mười đủ mười càng làm cho người ta vui mừng chính là hứa linh nàng đi theo mv bên trong động tác tại chỗ tới một bạn ngắn nữ đầm múa năm linh một phòng ngủ các nam sinh liền đĩa trái cây đều không lo được ăn ánh mắt một mực hảm nạm tại trên thân hai người vỗ tay thổi phồng thay nhau ra trận tiếp đó mọi người triệt để bông ra bản thân nói mình không am hiểu ca hát hùng rượu một điểm không có luôn uống thái trí bằng càng làm mở ra giọng hát tú mấy bài ít lưu ý tiểu chúng ca khúc ấy, chúng ta cùng một chỗ hát một bài thôi. Chu Minh Viễn còn tại cổ động vỗ tay. Một làn gió thơm nào qua, bên người đột nhiên có thêm một cái bóng người. Trung Vũ quấn sách theo váy xích lại gần, ghé vào lô hai hắn nói ra. Lúc này cùng một chỗ, đương nhiên chỉ là nam nữ hợp sướng. Có thể a, ngươi biết hát cái gì? Chu Minh Viễn cười nhẹ gật đầu, hảo tâm chia tay. Đối phương lập tức lườm hắn một cái. Ta sẽ không tiếng còn đông. Vậy ngươi tuyển. Trang điểm, có chút ngon, hoặc nóc nhà. Nóc nhà đi, ta đi điểm. Chu Minh Viễn suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến điểm ca khúc trước màn hình, đem nóc nhà đỉnh đi lên. Nóc nhà lại được xưng là Châu Kiệt Luân hai đại kinh điển hát đối một chồng, mỗi khi buổi hòa nhạc lúc, khán giả đều sẽ tự động chia thành vạn người nam nữ bộ âm đại hợp sướng, trang diện cực kỳ rung động. Khúc nhạc dạo tiếng đàn dương cầm nhu hòa vang lên, tại mọi người như có điều suy nghĩ trong tấm mắt, Chu Minh Viễn cùng Trung Vũ quân phân biệt tiếp lời ống. Nửa đêm ngủ không yên đem tâm tình hừ thành ca khúc đành phải đến nóc nhà tìm khắc một giấc mơ nam giọng thấp, chỉ có thể nói trung vi chung cụ. Làm giọng nữ bộ phận xuất hiện lúc, mọi người mới dồn dập nhấc lên lực chú ý trong lúc ngủ mơ bị gõ tỉnh ta vẫn là không xác định vì sao lại có động lòng người giai điệu tại đối diện nóc nhà ta lặng lẽ đóng cửa lại mang theo hy vọng nhìn lên trên nguyên lai là ta trong mộng thượng xuất hiện người kia trung vũ quân đơn tay nắm chặt tổ phồn, tựa tại mềm mại ghế sofa bên trong, biểu lộ không gì sánh được nắm chìm. "Em hai, thật là dễ nghe." Mâu trắng váy theo động tác có chút phiêu động, tại quang ảnh sen lẫn hạ diễn lại thiếu nữ trong veo thuật thiết. Chung nhỏ lần thứ nhất mở miệng, trực tiếp kinh diễm đang ngồi mặt khác mấy vị trẻ tuổi. Chơi đùa điện thoại di động đoạn nghiêng nghiêng nghe tiếng ngầm đầu. Hứa Ninh nâng cằm nghiêm túc lắng nghe, Triệu Tuyết cũng đem bưng lên cái chén thả trở về. Các nam sinh thì càng không cần phải nói, từng cái nhìn không chuyển mắt. Tại nóc nhà hát khúc hát của ngươi, tại nóc nhà cùng ta yêu người đem áo vàng đêm hiến tặng cho nhất cô độc tháng ôm lúc này, khắp cái này từng phút từng giây tất cả đều đỉnh chỉ yêu bắt đầu xoắn xuýt giấc mơ có người mà đẹp hai người hợp sướng tùy theo mà đến. Trong veo mềm mại miên tiếng nói giống như tiếng trời, kẹp ở Chu Minh miễn lòng âm sắc bên trong, phảng phất có được mười đủ mười an ý dư âm mềm hay, từ mịp rò phồn đến đáy lòng, lượn quanh lương không dứt. Mọi người cứ như vậy cộng đồng vượt qua 10 giờ sung sướng thời gian không có đến tiếp sau, bởi vì anh nằm sấp không bao qua đêm. Chúng ta đi trước rồi mai mai, hẹn lại lần sau. Thời gian tiếp cận rạng sáng, nữ sinh phòng ngủ gọi tốt xe taxi, dọc theo nam hồ đại học phương hướng đường về. Chu ca, Chu ca, thế nào? đệ nhị xe taxi lóe lên ánh đèn, chậm chậm mở ra cửa biệt thự. Bốn người vừa mới ngồi vào trong xe, thái trí bằng vẫn chưa thỏa mãn vô vô hàng phía trước bà bay. Có phải hay không cái kia chúc mừng ngươi rồi? Chúc mừng ta cái gì? Chu Minh Viễn Hiếu kỳ nói, lại là dắt tay nhỏ, lại là hát tình ca, cái này không đã xác định quan hệ. Thái trí bằng nhũ long mày. Nhìn thấy trong bao xương trung vũ quân cùng Chu Minh Viễn một màn kia thời điểm, hắn lúc đầu có chút thất lạc, nhưng cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình. Nói thật ra, Thái chí bằng người này cũng không phải là không có đầu gốc nhà giàu đời thứ hai. Hắn sẽ không cảm thấy trời đất bao la lão tử lớn nhất, không chỉ có thể nhìn thấy Chu Minh Viễn nhất kỹ tuyệt trần lưu tú, cũng vui vẻ tại thừa nhận. Như vậy người phối trung vũ quân, nói câu trai tài gái sắc không có tâm bệnh. Thú hồ, trong phòng ngủ còn có mặt khác ba mỹ nữ đâu? Hứa Ninh sáng sửa dễ thương, Triệu Tuyết phong cách mười phần, Đoạn Niên thuong chở cách ăn nien cũng là tiểu mỹ nữ chúc phúc liên tốt hà cớ đâm chết tại một gốc cây bên trên đâu không đến mức vẫn là bằng hữu khiến hắn không nghĩ tới chính là chu minh viễn lại vân đạm phong khinh khoát tay áo. những này cùng xác định quan hệ hai chuyện khác nhau a du phi dương cùng hùng diệu mới vừa dự định tiếp tục bắt quái nghe nói như thế đều sự sốt hát tình ca có lẽ được phân trường hợp dắt tay vẫn chưa thể nói rõ quan hệ sao không phải ta ý là lao chu ngươi chủ động điểm tới truy lợi của nàng hẳn là có thể thành thái trí bằng nói bổ sung a đừng làm rộn chu minh viễn trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng không có lại nói tiếp lại mẹ hắn tới có lẽ đúng là loại này nam truy nữ lạc hậu hộ xã hội chung nhận thức mới khiến cho một ít quan niệm dần dần xâm nhập lòng người hình thành dần dần nghiêm tây cân người là nam hải tử nhờ một chút cô gái thế nào nam hải tử liền muốn chủ động một điểm hạ thấp tư thái đại lao ra nên chuyện này đối với sao cái này thật đúng không bất quá hắn cũng không có hứng thú cùng bạn cùng phòng giải thích cái gì nam nữ bình đẳng nhân loại chỉ có chính mình giấc quang hố mới có thể hiểu một ít đạo lý ta phát hiện cái tia kêu triệu tuyết nữ hải thật đặc biệt nàng la phú bà các ngươi chú ý tới người ta mặc quần áo còn có lương túi sách không thái trí bằng lần nữa mở ra chủ đề cái gì túi sách hùng diễm hỏi lờ a muốn một hai bạn đâu nhiều như vậy a hứa ninh cũng không tệ người dễ thương tính cách tốt còn biết khiêu vũ đại hùng không phải vậy ngươi thử một chút cũng coi như nửa cái đồng hương ta ta không được đi đám bạn cùng phòng còn tại câu được câu không trò chuyện quan hệ hữu nghị mọi tử chu minh viễn không có chen vào nói ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhẹ nhàng neo mắt lại trong bất chi bất giác xe nhe nhang nheo mat lai trong bat tri bat giac chạy qua trường giang cầu lớn rạng sáng phong cảnh tốt đẹp Phía trước đèn xe tựa như một đầu lưu động quang hạ, từ đường chân trời cuối cùng khắp phun trào mà đến. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn chấn chuyển động đứng lên. Khi, ta là Triệu Tuyết nhảy vào trong màn hình, là một đầu lạ lẫm hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Chương 50, 49. Bố mẹ dạng gọi là nóc nhà chương 50, 49. Bố mẹ giảng gọi là nóc nhà mẹ nó. Triệu Tuyết biết miệng, một chân dẫm tại trên đế, từ túi sách bên trong lấy ra một chi duyệt khắc hoa hồng kim, đơn tay nắm chặt, sâu sát toát một cái, nheo mắt lại. Ta cường điệu một lần nữa, không phải đánh bại trình độ đồ ăn, ta bị nhằm bảo hiểu không? <cười> ha ha ha ha ha đúng đúng đúng tuyết tỉ hứa ninh cùng đoạn nghiêng nghiêng lết nhau ăn ý nợ nụ cười như chuông bạc cười cùng với độc lập phòng tắm rầm rầm tiếng nước quanh quẩn tại 203 nữ sinh phòng ngủ chúng ta bị ngươi ngược qua đương nhiên biết rồi ngươi có thực lực khả năng cái kia chu minh Viễn quá lợi hại đi ta không phải trưởng người khác trí khí ha cảm giác hắn làm cái gì đều rất lợi hại dáng vẻ hứa ninh đối triệu tuyết nháy máy mắt vượt qua cổ tay đem bên trong dựng dây đeo sau lưng ném vào giặt quần áo cái giỏ lên thân chỉ còn lại có một kiện tụ lại nội y 203 trong phòng ngủ triệu tuyết được công nhận cao cấp chơi đồ già nàng giao hữu rộng khắc mạnh vì gạo vạo vì tiền sớm tại huấn luyện quân sự trong lúc đó liền đem xung quanh quán ăn đêm quán mặt trưởng bàn bơi đi loại hình địa phương mò được môn rõ ràng điểm này tất cả mọi người rất chịu phục hình dung nàng thời điểm rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới đời sau lưu truyền rất rộng câu nói kia ta hút thuốc uống rượu nhảy đi cổ nhưng ta là cô gái tốt từ cái này ta ngược lại thật ra thừa nhận triệu tuyết cán môi lần đầu tiên gật gật đầu biểu thị đồng ý đối diện cái kia bốn đứa bé trai bên trong liền hắn còn giống điểm bộ dáng nhan trị quá quan suy luận rõ ràng đậu đủ năng lực mạnh nấu cơm còn tốt đan đoạn nghiêng nghiên tiêu tiêu mi mao ôi ôi ôi tuyết tỷ ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi đánh giá nam nhân dùng như thế chính diện từ ngữ ấy ta cũng vậy phòng tắm tiếng nước vẫn còn tiếp tục phớ ninh cười hít mắt thay dép xong tiếp lời đầu ngay bình thường triệu tuyết cũng không có ít nhà dành bên cạnh mình nam hải từ phía dưới cũng không trách tuyết tỷ nói như vậy nha ta cảm thấy chu minh viễn ôm cánh tay nhớ tới một chút chi tiết các ngươi có phát hiện hay không sở dĩ hôm nay bầu không kho đao nam hai tốt như vậy có mấy cái nguyên nhân Nguyên nhân gì? Triệu Tuyết hỏi. Một mặt là tiêu chỉ, nghe nói vốn là muốn đi ăn cơm ca hát, hắn nói quá bài cũ, cuối cùng chúng ta mới đi biệt thự chơi bừa. Một phương diện khác, hắn rất biết nói chuyện hiếm, rất biết chơi đùa ấy. Mặc kệ trường hợp nào, bạn mời đánh bài nấu cơm ca hát, hắn đều có thể không có khe hở tiếp được lời của chúng ta đề tài cùng nạnh, cảm giác ép siêu cao. Sẽ chơi bừa cũng không cần nói a. Mặt Triệu Tuyết tỷ đều sắp bị hắn đánh tiền mượn, vì hắn bạn cùng phòng tại đối diện một cái không có thắng, người sói giết cũng bị hắn lừa gạt xoay quanh, may mắn mà có bọn tỷ bội đồng tâm hiệp lực đem hắn phiếu chết đoạn nghiêng nghiêng nghe xong lời này đi theo gật gật đầu không sai linh linh nói đến thật đúng là phòng tắm tiếng nước ngừng nàng thay đổi trên thân áo sơ mi đứng dậy tất cả mọi người nghĩ như vậy đó chỉ có thể nói hắn đẳng cấp cao hơn nhiều chúng ta cùng chúng ta ở chung chỉ là tại hướng hạ kiểm dùng hàng duy đà kích ta cũng đi tắm rửa triệu tuyết tựa ở lên giường hạ bản cái thang bên trên nhìn xem trong sương mù trung vũ quân lau tóc đi ra khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng câu lên a hàng duy đà kích nàng hai tay quanh túi đầu nhìn qua xanh nhặt trên đầu ngón tay sáng lấp lánh sơn móng tay trong lòng một vạn cái không phục một bên khác. mot phòng ngủ Nam Hải tử nhóm cũng về tới chính mình ổ nhỏ. Nam sinh tắm rửa căn bản dùng không thêm vài phút đồng hồ, mọi người phân biệt sống qua tắm về sau, vẫn chưa thỏa mãn trò chuyện giết thì giờ. Thanh thật mà nói, hôm nay xác thực chơi đến rất vui vẻ, so ăn cơm ca hát mạnh rất rất nhiều. Còn dễ nghe lão chu, bốn cái muội tự mẹ chật ta đều tăng thêm. Thái Chí bằng dựa vào ghế, cứa híp mắt hai chân chéo ngẫy. Không phải, ngươi đều tăng thêm. Con de nghe lao chu bon cai mội tu me chat ta đeu tang them thai trí bang dua vao ghe cưới hip mat hai chan cheo ngay khong phai nguoi đeu tang them con me nói nguoi lam sao như thế lòng tham. Du Phi Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng to mắt. Hắn còn đang suy nghĩ thêm hai thời điểm đã có người nhanh chân đến trước rồi, hắn không thêm không được. Không rượu tao mày, nghiêm túc nhìn lấy màn hình điện thoại di động, không thêm người ta làm sao cho hắn chuyển khoản. À đúng, quên nạ à, à chế độ chuyển này. Du Phi Dương lần này nhẹ nhàng thở ra, ba người ngươi một câu ta một câu, từ tổ cục kinh nghiệm bắt đầu, Hàn Viên tới đám nữ hải tử ai có tiền ai đẹp mắt hai tính cách tốt, lại lẫn nhau treo chọc đứng lên. Đại búng ngươi thắng người ta cô gái tiền, thắng mà không võ, đánh rắm. Ngươi muốn nói như vậy Chu Ca thắng được càng nhiều, hắn một cái đều không có điểm tháo. Chu Minh Viễn nằm ở trên giường, phối hợp chơi đùa điện thoại di động nghe được bạn cùng phòng đề cập chính mình, hắn mới đưa đầu ra đi. Các ngươi có thể hay không nói ít điểm ngu xuẩn lời nói. Có chơi có chịu, người ta thua tiền đều không có không chơi nổi, ngươi còn đau lòng bên trên. Phun ra hai câu về sau, hắn lại đem đầu rụt trở về, tiếp tục tại hoa quả công chúa hẹp chặt nhóm bên trong nói chuyện tiếm. Cuối tuần một cả ngày đều ở bên ngoài, không có thời gian hồi tin tức, ban đêm tại nhóm bên trong nổi bọn không thể bình thường hơn được. Hình ảnh, tập dê thịt nướng chụp hình théo. Hình ảnh, tám người nâng chén chụp ảnh chung. Cũng may công cụ người triệu tuyết vận đúng là vung không ít ảnh chụp đến tám người nhóm. Chu Minh Viễn chọn lấy mấy chương, trực tiếp phát. Đừng hỏi vì cái gì không giống đám bạn cùng phòng dạng kia. Một mạch đem hôm nay từng ly từng tí toàn bộ phát đến vòng vầng hưu. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể như vậy dùng sức quá mạnh. Lê Chi, cơ mối nối số hai máy, ngươi sẽ còn thịt nướng đâu? Cố Thải Vi, đi cái nào tiêu xái đây là, làm sao không cho chúng ta bộc lộ tài năng? Chu Minh Viễn, lần sau, lần sau nhất định. Cố Thải Vi, phụ trách trong tiệm trang trí đội lập tức liền ra trận, chúng ta chia sẻ tan học đồng hồ, thay phiên giám sát có được hay không? còn lại hai người nhất trí đồng ý nhóm bên trong rất nhanh nhiều hơn ba tấm thời khóa biểu, tài chính học viện, pháp học viện cùng với một cái khác pháp học viện hàng ngày sắp xếp. nhìn như vậy ta muốn lạc đàn a thút thít nhỏ con. vợ cố thải vi nhìn xem mọi người thời khóa biểu, rất nhanh si chọn lựa bận rộn khoảng thời gian củng lưu nhàn khoảng thời gian. nói đến cũng rất kỳ diệu, Chu Minh Viễn cùng Lê Chi chương trình học sắp xếp lại có độ cao tương tự, rõ ràng không phải cùng một trường. hết lần này tới lần khác sớm tám sớm tám, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liên tiếp thể dục đều đâm vào cùng một ngày. cũng được đi, cà phê máy cũng nhanh đến hàng, ta có tiết học thời điểm các người nhất định phải cam đoàn trong tiệm có người không phải vậy vật phẩm quý giá mất đi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ cố thải vi lại phát một tiểu xuyên qua đây tốt tốt tốt cơn mối nối số hai máy ngày mai nhớ kỹ tới lấy chìa khóa giải lo quán cà phê sắp xếp có một kết thúc chu minh viễn tắt đi nhóm trò chuyện mở ra trùng vũ quân cung trang đối thoại dừng lại tại đến trước biệt thự hoàn toàn yên tĩnh suy nghĩ một chút hắn cũng không có chủ động mở miệng nói cái gì mà là đem giao diện hoán đổi đến internet vân Đông nhạc tìm tới một bài tên là nóc nhà ca khúc điểm kích chia sẻ đến vòng bằng hữu ngoài cửa sổ đầy sao lấp lóe mặc dù đã tắt đèn đám bạn cùng phòng tràn đầy phấn khởi vẫn còn tiếp tục trò chuyện không ngừng hắn kéo cái màn giường chen vào sạc tin tiến vào trong chăn nhắm mắt trước hắn lại lần nữa kiểm tra một lần xanh biết bong bóng lần này quả nhiên khác nhau mới nhất động thái phía dưới có mà lại chỉ có một đầu điểm khen nam nhân rốt cuộc can tâm mặc cho hát cám dần dần bao khỏa hết thảy chương 51, 50. mốt triều Tân. chương 51, 50. mốt triều Tân. ngày thứ hai mọi việc khác thích hợp triều tân. một ngày này là nam hồ đại học mỗi năm một lần bách đoàn đại chiến đang như kỳ danh trường cao đẳng tất cả đại xã đoàn cũng sẽ ở tân sinh quen thuộc sân trường về sau chuyên môn dành thời gian ra ngoài đến tại trên quảng trường nhỏ triều binh mãi mã bách đoàn tranh minh thanh xuân cùng ngành ngươi đại học do ngươi đến định nghĩa to lớn xứ lò gẳng biến thành hồng sắc hành phi bay ở quảng trường nhỏ chính giữa bắt mắt trình độ thậm chí sắp che lại nhà ăn trường học chính đại môn cự hình tuyên truyền trên màn hình cụ tuần hoàn phát hình hội học sinh biên tập ra bách đoàn đại chiến video gần trăm cái đệ tử sát đoàn lửa nóng tập thể chiêu tân đối với những học sinh mới tới nói tuyệt đối là cái cảnh tượng tráng thậm chí sớm tám còn chưa tới, không ít học trưởng học tỷ liền đã trước giờ dựng trại đóng quân tốt rồi lều nhỏ, ngồi ở bên trong chờ đợi Tân sinh tới cửa tư vấn. rất nhanh, lều nhỏ, cái đấy nhỏ, áp phích hành phi dễ dàng hướng bảo, đủ loại tuyên truyền công cụ bày đầy quảng trường nhỏ. người cũng càng ngày càng nhiều, lao sinh Tân sinh hỗn tạp cùng một chỗ, đều bị buổi trưa bách đoàn đại chiến làm lấy chuẩn bị. ấy giao giao, các ngươi đại tỷ đầu hôm nay tới hay không chiêu tần? treo điểm Kim Vũ đạo đoàn tiêu chí lều vài lớn, ra ra vào vào tất cả đều là khuôn mặt mỹ lệ tiểu mỹ nữ, mà lều vài lớn bên cạnh lại dựng một đỉnh lều nhỏ bên trong ngồi mấy cái nam sinh, trên đó viết tốt duyên truyền thông bốn chữ lớn, không biết rồi a đặng ca, ngươi cùng thưa dạ tỷ như vậy quan thuộc, chính mình hỏi nàng thôi. gần nhất nàng còn giống như rất bận, thường xuyên không trong trường học, đều không thế nào nhìn chăm chăm chúng ta huấn luyện. bận trước bận sau tiểu mỹ nữ tên là đinh duyệt giao, là điểm kim xã đoàn dưới cỡ số một chiến tướng. nàng tự nhiên nhận thức trước mắt vị này. a nha, đặng nguyên gật gật đầu, cũng không có hỏi kỹ, đi ra lều, cho đi qua đi ngang qua tân sinh phát ra truyền đơn. hắn liền đứng tại đại lộ bên trên, cũng không lâu lắm, vẫn đúng là nhường hắn chờ đến trông chờ mong khuôn mặt. thưa dạ thưa dạ bên này đều thuyết minh tinh cùng người bình thường là có vết tường tại biển người bên trong chầm dãi di động đố dai nập vô nặng, vo là thân cao khuôn mặt vẫn là ngoại hình trang phục thường thường rất dễ dàng bị người một mắt nhận ra thật là có mấy phần minh tinh phong phạm nàng mặc vải ca sắc quần áo lao động liên thể quần ống quần cuốn tới mắt cá chân lộ ra hát sắc mát tin dày đại quyển phát vô cùng trình tề gọn sóng không có chút nào lộn xộn cảm giác ngân sắc bạ rổ quẹ vòng thai tại dưới ánh mặt trời lóe lên lóe lên đố dai nặng một tay suy vào đi đường mang phong một đường thu hoạch lấy rất nhiều nam sinh đình trệ bất động ánh mắt rõ ràng mặt rất lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cô đập vào mặt gợi cảm đây chính là điểm kim vũ đạo đoàn đứng đầu mỹ lực nàng rời thật xa đối đặng nguyên nhẹ gật đầu xem như bắt chuyển qua đi vào lãnh địa của mình lều ngồi xuống đặng nguyên lập tức mang theo mấy cái tiểu đệ, ôm một dương đồ uống cùng hoa quả đồ ăn vặt cưới hiếp mắt đi tới thưa dạng đến ăn một chút gì nay trời quá nóng chỗ này lại không điều hòa giao giao cho mọi người phát một cái đố dai nạp nhìn lướt qua lại nhìn hạ thời gian hoàn toàn chính xác không tới tân sinh tan học tràn vào quảng trường nhỏ thời điểm người đây là cũng dựng cái lều làm gì giống như là rốt cục chú ý tới cách đó không xa áp phích một dạng đồ giai nạp ý vị thâm trưởng nhìn qua đảng nguyên xem ra hắn vẫn đúng là đăng ký cái gì tốt duyên truyền thông không có so sánh liền không có thương hại đi theo hạ mẫn chạy ở bên ngoài mấy ngày sau đồ dai nạp thế nhưng là tăng quá nhiều kiến thức đã nghĩ càng cơ lớn yêu tiếp thảo mộc xanh nàng sở dĩ dùng chiêu tân chi danh đi vào quảng trường nhỏ chính là muốn gặp nam nhân kia người quên rồi ta đã nói với người tốt duyên truyền thông a hiện nay đã treo biển hành nghề ta cùng chúng ta viện lãnh đạo bắt chuyện qua hắn nói có thể tới bách đoàn đại chiến nơi này chiêu tân nhắc lên gây dựng sự nghiệp đặng nguyên lập tức ngồi thẳng người trong giọng nói đều tràn đầy tự tin không phải ngươi dự định chiêu tân sinh cho ngươi làm việc a đỗ giai nạp tựa hồ không có kéo căng ở tại ánh mặt trời bên trong cười đến nhánh hoa run dày nghe tới liền rất không chuyên nghiệp giống nhà chơi nhân lực tài nguyên khẳng định có thể bất thì mất. thưa dạng ngươi đây liền không hiểu rõ ta đối công ty là có quy hoạch thì như đặng nguyên thao thao bất tuyển bất quá đỗ giai nạp tựa hồ không có tâm tư gì nghe, tùy theo thời gian từng chút từng chút trôi qua trên quảng trường nhỏ người càng ngày càng nhiều đúng rồi thưa dạng ngươi năm nay làm sao tự mình đến chiêu tân rồi muốn nhìn một chút có hay không yêu tú tân sinh chứ sao? Đỗ giai nặc nháy nháy mắt, cười một tiếng. trong nháy mắt triển lộ ra tươi đẹp, cơ hồ đem Đặng Nguyên lay động đến mê muội. vậy ngươi muốn khiêu vũ không? ta còn nhớ rõ ngươi năm thứ nhất đại học năm đó. thật, cái kia nào chỉ là kỹ kinh tứ toản. không quá muốn ngày ấy, hôm nay chính là qua đây ngồi một chút, ngươi nhìn ta mặc những này, không thích hợp khiêu vũ. trước ngươi nói cái kia mở cờ nở, cùng ngươi ký hợp đồng sao? dừng, ký. Đỗ giai nặc gật gật đầu, cứ như vậy cùng Đặng Nguyên câu được câu không trò chuyện. cũng rất tốt, nói cho cùng ta cái này ra truyền môi công ty còn chưa thành thục khả năng cũng xác thực không thích hợp như ngươi loại này tự mang fan hâm mộ dẫn chương trình phát triển ngươi biết không ta nhìn trường học chúng ta tới gần nam ba chỗ cửa lại treo biển hành nghề một nhà truyền thông công ty nói đến có chút khối hài bọn hắn liền treo cái hai mươi truyền thông bảng hiệu bên trong mấy đài máy tính hỏng đoán chừng liền bờ dạ bèn đều là có ta nghe nói cái kia tòa nhà bề ngoài phòng là pháp học viện trước kia bỏ trống xuống tới mô phòng tòa án đoán chừng là học viện lãnh đạo phê cho người nào liền làm việc dùng dự toán đều không có liền cái này còn học người khác xin gây dựng sự nghiệp Ha ha ha ha ha là có chút ý tứ lâu. Đồ dai nặc cũng đi theo khanh khách nở nụ cười. Bách đoàn đại chiến, chúng ta tới. Luật dân sự tiết học vừa mới kết thúc, lớp một những học sinh mới liền nối đuôi nhau mà ra, dung nhập người hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như tất cả mọi người tại triều lấy quảng trường nhỏ phương hướng đi đến, khắp khuôn mặt là mong đợi. Mặc kệ đối xã đoàn cảm giác không có hứng thú, nhiều người xem nóng nhiệt, cơ hồ là khắc vào quốc nhân trong xương đổ vật bên trong. Chú ca, thưa dạ tỷ có thể hay không gọi người thêm vào các nàng xã đoàn a? Một đường đi tới, thái nguoi xem nao nhiet co hoi la khac vao bằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối Chu Minh Viễn chớp chớp mắt, trêu chọc nói, ta lại không biết khiêu vũ, thêm cái chợ. Chu Minh Viễn cười khoát khoát tay, người vẫn đúng là đừng nói, học tỷ nếu là không ghét bỏ ta tứ chi không cùng nhau điều, ta thực ra có thể, người ta cũng không cần ngươi. Mọi người gãi nhau ở mỹ, cười thành nhất đoàn. 12 hai điều chỉnh, nhà an phụ cận tất cả đại đón người mới đến điểm nên đón nhất mánh liệt biển người. Niên đệ niên đệ, với lội tiện thân tìm hiểu một chút đã niềm xa hoang nên mọi người nhiều hơn tham dự. Tới đi, đồng học, để cho chúng ta cùng một chỗ chen vào văn học cánh, cùng một chỗ cao du ở văn học hải dương đi. Vô luận là yêu quý ca hát khiêu vũ thi biện luận vẫn là cẩm kỳ thư họa cuộn to lạy. Tại lúc này Nam Hồ đại học chỉ cần cảm tưởng, xã đoàn liền dám có. Đi qua đi ngang qua, không có người bỏ lỡ. Từng đợt từng đợt Tân sinh chen đến chỗ ghi danh, đứng xếp hàng phóng tới cảm thấy hứng thú xã đoàn. Trương năm mươi Ta tới cấp cho ngươi tùy tâm phối hợp chương 52, 51. Ta tới cấp cho ngươi tùy tâm phối hợp học mọi tương đối am hiểu nhảy cái gì. Không. Còn biết một chút kim điểm kim vũ đạo đoàn trước lều, dần dần bài nổi lên thật dài báo danh đội ngũ. Đỗ giai nặc như chúng tinh phùng nguyệt ngồi trong đám người ở giữa phụ trách chiêu tân Đinh việt giao đã bắt đầu buôn bán một cái tay đăng ký một cái tay phân phát không ngừng tốt tốt tốt phiếu báo danh cho ngươi một tấm đúng vậy đúng vậy đợi chút nữa cho mọi người nhảy bài nữa đoàn múa học mọi nhóm tiên nhẫn chờ một chút ta còn chưa tới thời gian khoảng mười hai giờ cuối cùng một tiết học tiếng trung vang lên trên quảng trường nhỏ người càng ngày càng nhiều học thì tốt ta cũng phải một tấm quản lý học viện lớp học khoảng cách quảng trường nhỏ cũng không xa hứa Ninh đứng tại điểm kim vũ đạo đoàn chiêu tân điểm trước mắt chung quanh là cùng đi nàng cùng một chỗ chọn lựa xã đoàn hai phòng ngủ bạn cùng phòng xoát xoát mấy bút điền xong báo danh tin tức sáng sủa lại sáng như hứa ninh lấy rũ ký vượt qua cái bàn tiến vào lều một góc thưa dạ tỷ ta là fan của ngươi có thể hay không cùng ngươi hợp cái ảnh đố dai nặng đầu trông thấy một tấm rất đáng yêu yêu khuôn mặt tươi cười đối diện nàng lấy tay tốt lắm ngươi muốn ở đâu đập nàng cũng không có vẻ tiêu ngạo gì đứng người lên đi ra lều đợi chút nữa học tỷ ta hô một cái bạn cùng phòng hứa ninh vội vàng đem trung vũ quân đám người hô đi qua các nàng ba cái buồn bực ngắn ngầm đang đứng tại tốt duyên truyền thông lều nhỏ phía trước nhìn tới nhìn lui dù sao cũng là người đông nghìn nghịt bách đoàn đại chiến truyền thống chiêu tân thời tiết đã nguyên tốt duyên truyền thông cũng không ít tân sinh cảm thấy hứng thú cái này mất một lúc lại là giảng giải lại là phân phát tiểu đồ ăn vặt trước lều cũng có mấy phần da dáng nhật khí thưa dạ tỷ đợi lát nữa ngươi muốn lên đài không thừa dịp đám bạn cùng phòng tiếp điện thoại di động chuẩn bị chụp ảnh khoảng cách hứa ninh thuận thế hiếu kỳ nói không được đồ dai nặc lắc lắc đầu giao giao các nàng chi này múa cũng luyện rất lâu một dạng đầy đủ đặc sắc kết kết ống kính tiếng vang cái kéo tay so tâm bên cạnh đầu mấy thứ tư thế bày xong chụp ảnh chung bị hứa ninh hài lòng cầm ở trong tay hướng đi mặt khác xã đoàn trên đường hứa ninh còn tại cùng bạn cùng phòng nói thầm lấy các ngươi có phát hiện hay không đỗ học tỷ người này rất có ekl nói thế nào ta cảm giác nàng biết rất rõ nếu chính mình lên đại khiêu vũ lời nói đoàn bên trong thành viên khắc liền thành tiệu trong suốt sở dĩ nàng dứt khoát liền không lên cho mặt khác các học tỷ bị trông thấy bị gieo họ cơ hội nói như vậy hình như là ấy tiếng thảo luận chậm rãi mà đi mới ồn ào náo động vẫn còn tiếp tục so sánh mặt khác xã đoàn triều tân bách đoàn đại chiến nhất phong cách nhất có mong đợi cảm giác cũng đẹp mắt nhất tiết mục không ai qua được ca múa hai loại xã đoàn mười hai giờ tiểu trong sân rộng cầu thang trên võ đài đã bị học trưởng học tỷ sớm bố trí xong âm hưởng bị chuyển tới nam hồ thanh âm xã đoàn thành viên đứng tại sân khấu chính giữa chờ đợi âm nhạc khúc nhạc dạo văng lên ca múa không phân biệt vì chiêu tân tiết mục thường thường là theo thứ tự tiến hành mới sinh làm chủ khán giả nay lại tự phát làm thành hình nửa vòng trọn một tầng lại một tầng thưa dạng người thấy không ca cái này cho tới chưa vong tron mot tang lai mot tang thua dạ, nguoi thay khong ta cai nay cho toi chua chieu hai cái máy tính học viện nghe nói là video quay chụp cùng biên tập cao thủ đặc nguyên một mặt hưng phấn Muốn hay không đợi chút nữa giúp các người đoàn đội đập cái video cái này ngược lại là có thể các ngươi tới rồi phần lớn người nhóm đều tập trung ở sân khấu phụ cận đỗ giai nặc ngồi tại bên ngoài lều liếc mắt liền nhìn thấy trong chờ mong thân ảnh nàng nguyên bản giọng nói nhàn nhạt đến nửa câu sau đột nhiên chống lên Nhưng đặng nguyên có chút không nghĩ ra học tỷ tốt người đến đúng là chu minh viễn cùng với vừa mới đi mặt khác xã đoàn báo qua tên bạn cùng phòng dù nói thế nào cũng từng có gặp mặt một lần còn đến qua đỗ giai nặc đồ, đồ uống lạnh kem thái trí bằng ba người chủ động cùng học tỷ lên tiếng chào hỏi tự giác lưu lại chu minh viễn hướng về sân khấu phương hướng đi tới mà càng thêm hợp bức đạo nguyên trơ mắt nhìn xem một cái cao lớn anh tuấn nhã Nhà nam từ chính diện đến gần lều nhỏ ngay sau đó đi vào trong lều vải một điểm không khách khí kéo qua cái ghế ngồi vào đô dài nặp phụ cận đổi không khách khí lạ hắn không hỏi một tiếng trực tiếp túm mở một chai lạnh có cả có lạ từ ngực từ ngực uống một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ không phải anh em ngươi vị kia a cái này mẹ hắn là ta mua Đảng nguyên không khỏi vô danh lửa cháy đoàn trưởng làm sao không có đi lên thiêu vũ a chu minh viễn tân cao dù cho không có đứng ở sân khấu bên cạnh cũng có thể đem tiết mục thấy rõ rõ ràng ràng trên đài ca khúc đã đến trung đoạn kế tiếp chính là vạn chúng kỳ vọng nữ đoàn múa hắn dư quang quét mắt Đô dai Nặc thuận miệng hỏi gần nhất không có cùng các nàng cùng một chỗ huấn luyện đi về phần tại sao ngươi cũng không phải không biết Đô dai Nặc mắt đẹp lưu chuyển mười ngón giao nhau nhỏ giọng trả lời dừng lại mấy giây nàng thuận tay giật ra một bao tiểu đồ ăn vặt vừa vặn đụng vào Chu Minh Miễn nghiền ngậm ánh mắt làm gì ngươi muốn nhìn tai nhạy đương nhiên muốn nhìn không nghĩ tới nam nhân điểm ngẩng đầu lên vậy mà như thế dứt khoát Ta đối xã đoàn lại không có hứng thú gì, hôm nay đến không liền vì cái này. Thật hay giả? Nghe xong lời này, Đỗ Giai nặc không khỏi khỏe miệng cong cong. Vừa vặn trên đài âm nhạc băng lên, nàng ngồi thẳng lên, thưởng thức trong đội ngũ thành viên biểu diễn. Nữ đoàn múa bắt đầu, không giống với một mình solo, nữ đoàn múa chú trọng hơn vũ giả ở giữa tính cân đối. Mỗi người đều cần tinh chuẩn nắm giữ tiết đấu, cường độ cùng vị trí, dùng bảo đảm toàn bộ vũ đạo lưu loát cùng hài hòa, từ đó cho người xem mang đến cực hạn thị giác hưởng thụ. Điểm Kim vũ đạo đoàn tuyệt khúc, đúng là 2014 năm là lưu hành nhất lúc đạo bài hát này sản xuất trong truyền thuyết du tuyết 800 trăm vạn quan sát đến được hiện trưởng cơm đập khúc nhạc dạo rất có ma lực âm nhạc vang lên đồng thời sắt vách lều chuyển tới một nam tính thanh âm thưa dạng Đặng nguyên đến gần một vừa quan sát chu minh viễn vừa nói vừa mới ta xem cái kia lượng tên tiểu tử tác phẩm có trình độ ta để bọn hắn đi hàng phía trước cầm máy ảnh đập biên tập tốt liền phát cho ngươi tốt lắm đồ dai nặt múi chân nhẹ điểm lực chú ý còn đang nhảy nhót không ngừng trên võ đài cảm ơn ngươi rồi đinh việt giao nhảy cũng có thể a nhìn nàng cái này tơ lủa vê đốt thả ở đặc nguyên cũng đi theo ông lấy cánh tay thuận thế đứng ở đồ dai nặc bên người chỉ điểm giang sơn đứng lên Giao giao vốn là rất lợi hại đâu đồ dai nặc gật gật đầu ta cảm thấy vẫn là cùng ngươi khoảng cách có chút lớn nếu là ngươi đi lên nhảy nhất đoạn những học sinh mới cần phải liền không có tiếng mới đặc nguyên nói tới nói lui gọi là một cái thao thao bất tuyệt những học sinh mới cần phải liền không có tiếng mới đồ dai nặc còn không có đáp lời bên người một cái thanh em khác vang lên nguyên lai là ngươi học lại chu minh viễn như thế vừa tiếp xúc với lời nói đồ dai nặc một cái liền bị chọc phát lời, ngay sau đó nghiêng đầu lại thế nhưng là ta mặc quần áo không thích hợp ấy bao lớn chút chuyện, cùng nhau chủ liệu không liền xong rồi. Đặng Nguyên còn đang sững sờ khoảng cách, Chu Minh Viễn lập tức tiếp lời đầu, ta giúp ngươi phối hợp một cái. Hàng thứ hai cái kia, thấy không? Ngươi xuyên trên người nàng món kia màu đen dây đeo sau lưng, bên trái vung bím tóc cái kia. Đúng đúng đúng, đợi chút nữa ngươi mượn áo khoác của nàng, trồng chéo mặc vào. Múa dẫn đầu cùng ngươi cao không sai biệt trò lắm a, có thể thay đổi bọc của nàng mot may vo ân, còn thiếu hai vớ. Lần này, Chu Minh Viễn cũng không tự chủ được nhón chân lên, đánh giá chung quanh trên đài là Tốt rồi tốt rồi. Cái này không cần tìm." Đố dai nặng môi anh đảo nhấc nhẹ, lông mi vụ sáng vụ sáng, tại dưới ánh mặt trời đánh ra một đoạn nhỏ bóng ma. Nàng ngón tay chỉ cách đó không xa sân trường siêu thị, trong giọng nói vậy mà nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Trong siêu thị liền có. Đơn trương bị không thể đối kháng yêu cầu xóa bỏ, cố gắng đổi mới, cầu nguyện phiếu, cứ như vậy. Chương 53, 52. Từng phút từng giây chương 53, 52. Từng phút từng giây nam nhân kia hướng đi siêu thị, chỉ lưu lại một cái thẳng tắc bóng lưng. Đạc Nguyên toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mổng, quả thực không thể tin vào hại của mình. Ngoa tạo tình huống như thế nào hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên vui vẻ vẫn là không vui vui vẻ cũng không sai đố giai nặc tiếp thu đề nghị của mình phơi bày một ít đỉnh cấp solo nữ vũ giả thực lực không vui hắn càng nhiều vẫn là không vui tiểu từ này làm sao phong phanh như vậy một mắt liền có thể từ trong đám người phân biệt số đo cùng nhau chủ liệu trang phục hư ý tưởng đều có thể nghĩ ra đến ta thật đúng là mẹ tiếp thưa dạng vị này là người trong cuộc đi vào siêu thị Đặng nguyên mới tìm được máy sẽ hỏi hắn a một cái niên đệ âm nhạc phát ra đến hồi cuối đố giai nạp đứng dậy hướng các đội viên vẫy vẫy tay, thuận miệng đáp lại nói: giao giao mấy người các ngươi mau tới đây, cùng ta thay quần áo. a ngươi muốn lên đài à nhà? nhanh lên một điểm nhanh lên một điểm. tiểu váy ngắn, dây đeo sau lưng, nghiên cứu gào áo quát. đón thêm qua chu minh viện đưa tới 30 mươi dây bớ, chợt lều một góc bị soát kéo căng. không có ra 5 phút đồng hồ, đỗ giai nạc lập tức tổ hợp hoàn tất. từ lòng cảm giác mười phần ra đường phong, biến thân mị hoặc kéo căng nữ đoàn minh tinh, hoa đẹp mắt ấy, muốn mạng thật sự là, cái này kiện sau lưng ta xuyên liền phủ phủ thông thông, mặc trên người quả thực ma quỷ à đồng đội nói không sai quần áo một đuổi hai cây dây beo treo ở đỗ giai nặc vai sướng vai xanh trung quanh viền dưới căn bản không lấn át được trên bộ áo vét tuyến đường cong thủy theo hô hấp như ẩn như hiện để cho người ta nhìn hoàn toàn không rời nổi mắt ấy cái này quên cho ngươi chu minh viễn liền chờ tại bên ngoài lề nhìn thấy đỗ giai nặc lắc mình biến hóa hắn cũng bị hung hăng kinh diễm một phen mới đem lòng bàn tay bên trong tiểu vật kiện đưa tới cái gì đỗ giai nặc đưa tay trái ra trong lòng bàn tay nhiều căn màu sắc rực rỡ phát dây thừng vừa mới nhìn ngươi trên cổ tay cái gì đều không có thuận tiện mua cọm dây thừng Vạn nhất có thể dùng tới đâu chu minh viễn vừa cười vừa nói chật chật chật có thể a ngươi đố dai nạp lông mày cho lên hai con ngươi ở giữa nhiều bôi kinh hỉ dứt khoát nhón chân lên tiến đến chu minh viễn bên hai nhỏ giọng lại nhỏ giọng nói xong nàng hôm nay không có ý định lên lại tự nhiên hoàn toàn không có làm tương quan chuẩn bị lão bản thật chú đáo đợi chút nữa ta dùng cho ngươi xem nàng năm ngón tay mở ra phát dây thừng phía bên phải vung một cái mái tóc đem chính mình một đầu dậy đặc đại ba lạng cao cao bực lên Phiêu vũ nha lấy mái tóc khống chế lại mới thuận tiện. ngay sau đó đỗ dai nặc xoay người sang chỗ khác hướng đi tiểu trong sân rộng sân khấu Giao giao. giúp ta buông xuống âm nhạc ở đây người xem vẫn như cũng vây quanh ở sân khấu bốn phía vũ đạo về sau vẫn như cũng là nam hồ thanh âm ca khúc đơn ca nhưng mới vừa vũ đạo lực chủng kích mười phần châu ngọc phía trước những học sinh mới đối âm nhạc tiết mục phản ứng cữ ít lao đồ ăn điểm kim vũ đạo đoàn tiết mục còn có hay không a ta làm sao biết hàng trước người xem đã bắt đầu nghị luận âm ỉ cần phải còn có đỗ dai nặc còn không có nhạy đâu thái trí bằng xoa cái cảm lực hướng phía sau Lều Phương hướng nhìn, nhưng nhìn đến chỉ là chen trúc mà tới đoàn người, không có A. Đỗ Học tỷ mặc thương phục, cùng vừa mới những người kia cũng không phải là một cái phong cách. Mát sát Du phi dương lắc đầu phủ định. Được thôi, xem ra là không có rồi. Một khúc hát thôi, nhạc định còn không có kết thúc, liền đã có người xem tốt năm top 3 xoay người hướng về sau đi đến. Không đúng không đúng, các ngươi nhìn, có người hướng đại quân đổ lên. Thái trí bằng vừa mới chuẩn bị theo đại lưu, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đây không phải vừa mới múa dẫn đầu đinh duyệt giao đi. Nàng chỉ huy hai tên nam sinh tại chính giữa sân khấu bảy một cái ghế đầu nói cách khác còn có cao thủ một giây sau khúc nhạc dạo hợp thời vang lên giống như cùng một thời gian ở đây hết thể người xem lực chú ý đều bị trên võ đài duyên dáng yêu kiểu thân ảnh hấp dẫn đô dai nặc đô dai nặc nhảy solo lô rồi nhanh lên một điểm trở về ta dựa vào nàng thật rất lâu không có một mình lên đại à hơn nữa trời ạ hơn nữa là bài hát này nàng trang phục xem thật kỹ ta chết đi liên tiếp tiếng vỗ tay tiếng hoan hô lập tức một lần nữa xoay quanh tại tiểu trong sân rộng Ngồi tại trong lều vải người dốc toàn bộ lực lượng, Ngoan Cố nữa xã đoàn thành viên cũng để tay xuống bên trong điện thoại. Vài phút công phu, quảng trường nhỏ bị vây được chặt như nêm lần này tư chỉ vì thấy đô dai nặc thần kỳ mị lực. Đương nhiên, có thể có lần này tư thế, nàng trong trường học cực được hơn nên, chỉ là một mặt nguyên nhân. Còn có một phần là bởi vì đất quốc. Cái này bài tên là Từng phút từng giây bối cảnh âm nhạc, là tờ Azzer thành viên Pháp di Dệ Ông, năm nay tháng 4 solo xuất đạo lúc, phát hành album chủ yếu đất quốc. Có câu nói tại 2014 năm có chút lưu hành. Kháng Hàn 30 năm, chết bởi Pháp di Dệ Ông. Nàng tại MV bên trong mùa đơn, giống như trọng tân định nghĩa gợi cảm hai chữ. Không chỉ có hỏa lần nhận hạn, ở trong nước cũng dùng không nhat han ngăn cản tình thế phi top quét sạch. Đẹp mắt lại tốt nghe. Đến từ Di Dệ ống xuống bột từng phút từng giây đưa cho mọi người đố giai nặng hướng đen ngịt đoàn người dai nang huong đen ngit phắt tay, đứng ở chính giữa sân khấu, hào phóng lại tự tin. Âm nhạc vang lên, nữ hài hai tay bày ra hai é l hình, chính thức mở mãn. Bao mông váy cùng vớ kết hợp, lại thêm nửa trước đoạn vũ đạo yêu cầu ngồi trên đế, nhường hai chân của nàng thoạt nhìn quả thực giống như tâm điêu khắp tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cái đường cong đều lưu loát được không được nở vỡ hệ vỡ hệ vỡ nở vỡ tùy theo cao trào cái này bài câu không khí hiện trường giống như muốn nổ tung lên trang phục bầu không khí thiết đấu đạo cụ mỗi chi tiết đều đem học tỷ gợi cảm quyến rũ hiển lộ rõ ràng được phát huy vô cùng tinh tế di dẻ ở quản lý công ty đã từng biểu thị từng phút từng giây bên trong lợi dụng áo khoác con rơi múa hai người đồng bộ tấm gương múa còn có tựa ở cái ghế lợi dụng xương chậu xương chậu múa là trọng điểm động tác thời khắc này đỗ giai nạc phảng phân hóa thân trở thành hàn phảng mười phần nữ đoàn minh tinh xương chậu vung đẩy phối hợp chuyên nghiệp cấp lộ ra vẻ gì khác quản lý toàn trường tiếng hoan hô cùng chụp ảnh em thanh liên không ngừng qua đồ dai nặc cũng quá chuyên nghiệp a ngoa tạo thật nếu như không phải nhận biết nàng gương mặt này ta còn tưởng rằng trên đài này là phát di dễ ẩu bản nhân đừng nói nữa nhanh lên một điều đậm. hàng phía trước tất cả đều là dơ tay lên máy cùng máy ảnh là đám thanh niên trong đó không chỉ có bao quát chu minh viễn còn có tâm huyết lai triều đạng nguyên Ngày đến cuối cùng chỗ đồ dai nặc xoay người sang chỗ khác hai cánh tay nhẹ dơ lên đưa lưng về phía mọi người giật ra đỉnh đầu màu sắc rực rỡ phát dây thừng gọn sóng mái tóc trộn lẫn ánh mặt trời bên trong như là thác nước tự do hạ xuống thính trương lực trong nháy mắt kéo căng chính giữa sân khấu nàng cực kỳ giống đứng tại chỗ cao nhảy nhóc tinh linh hút bên trong mười phần nàng ngồi sổ người xuống bắt trước di dễ ổng mang tính tiêu chí động tác 360 trăm độ vung lên tóc dưới đài tất cả đều là thét lên trong lúc nhất thời vậy mà nghe không được thanh âm khác nợ vợ hệ vợ hệ vợ nợ vợ hô từng phút từng giây cảm ơn mọi người nhảy một bàn thôi nàng lộ ra một cái chiêu bài thức buôn bán mỉm cười đối người đông nghìn nghịt bãi một cái quay người đi xuống đài có thể khán giả còn chưa đã ngứa không ít người ngơ ngác đứng tại chỗ hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nâng điện thoại di động giống như trong không khí còn gì tán lấy gợi cảm dấu vết.